đông đảo hoàng tử kinh ngạc không phải đại thiên hoàng tử kia lại là ai đây trước mắt đang điều tra tiệc tối hoàn tất hẳn là sẽ có kết quả nói không chừng các ngươi tại tiệc tối liền có thể nhìn thấy người kia dồ xạ hoàng đế trong lời nói tiện thể nhắn đông đảo hoàng tử đều không phải đèn đã cạn dầu nghe xong lời này liền tức khắc hiểu sau đó nhao nhao không có ý tứ nhìn thoáng qua bị đánh thành đầu heo chu vô niệm cùng chu vô tâm để bày tỏ áy náy mà chu vô niệm cùng chu vô tâm nuốt đan dược sau nội tâm chỉ có mỉm cười bên trong thấu lộ ra mở mở tờ cái này quá xui xẻo t h ầ n phong tiếc tối phía trên ta muốn gấp bội còn trở về đại thiên tam hoàng tử cười lạnh ánh mắt độc gác đến cực điểm dô xạ hoàng đế lúc này cũng là đối lấy tất cả mọi người tuyên bố chư vị la toa thánh triều h o à n n g h ê n các vị đến sau đó nói một đoạn lớn lời khách sáo tất cả mọi người đều không làm sao nghe thằng đến cuối cùng dô xạ hoàng đế nói chắc chắn mọi người đều là đến tham gia lần này t i ệ c tối bái kiến ta la toa thánh triều đệ nhất mỹ nhân rổ xạ công chúa đi đông đảo các hoàng tử nhao nhao tâm thần chấn động nói không sai rổ xạ công chúa tại từ lâu tới tại sao không gặp rổ xạ công chúa hình bóng rổ xạ hoàng đế bái bái tay nói tất nhiên mọi người như thế vội vàng muốn bái kiến như vậy thì để cho ta tiểu nữ đ ă n g t r à n g tức khắc hai đội cung nữ t ử hư không bay qua tu vi đều là đến nơi thánh cảnh nhất trọng tiên h thiên hoa tán đầy trời không một đạo t h à n đỏ từ trời rơi xuống vương vũ hàm thân ảnh xuất hiện nàng quần áo kim vũ váy dài ở hư không hành tẩu giống như phượng nữ rơi vào dạ tiệc sân khấu phía trên theo lấy nàng bay vào sân khấu tiếng đàn không ngừng nàng ở hiện trường múa một khúc lộ ra vũ mị yêu kiểu ở đây rất nhiều hoàng tử đều bị vương vũ hàm dáng múa hấp dẫn đặc biệt nhìn vương vũ hàm tỉ mỉ cách gan mặc qua khuôn mặt lộ ra một vòng hưng phấn không hổ là la toa thánh triều đệ nhất mỹ nhân danh phó kỳ thật cái này nữ nhân thực sự là đổi bộ y phục thay cái k i ể u tóc liền khí chất đại biến m ú i nhảy cũng không tệ lắm tần phong t r ợ t t r ợ t miệng cảm thấy hôm nay vương vũ hàm phần kia xinh đẹp nhanh muốn theo đuổi phía trên nữ hoa nhìn thoáng qua nữ hoa gia hỏa này mang theo mặt nạ tại dạ tiệc bữa ăn trên bàn cuồng ăn không được ngừng tức khác hận không thể trên mặt đất đánh cái hố to nhường nữ hoa trước trong hầm tỉnh táo một chút lại đến một khúc vương vũ hàm vũ đạo vừa xong dưới đài rất nhiều năm mạnh đám thiên tài đều là hành động lên vương vũ hàm lúc này phong thái trắc nghiệm mỹ lệ làm rung động lòng người ở trên vũ đài ngân linh mà cười hôm nay tới nhân đều là chân long đại lục tuấn kiệt chắc chắn hẳn là biết rõ vũ hàm năm nay đã hai mươi lăm ở võ đạo thế giới thánh cảnh cảnh giới này hai mươi lăm xem như tuổi tác xinh xắn nhưng cha khiến làm khó hôm nay tổ chức t i ệ t tối mời đám n g ư ờ i tới trước mục đích chương sáu trăm năm mươi mốt thôi diễn công pháp vương vũ hàm rượu âm như âm thanh thiên nhiên nói ra nơi đây tức khắc dừng lại sau đó yêu kiểu mà cười nói mục đích là vì tổ chức một trận thịnh đại gia mắt t ệ t tối trận này t ệ t tối vài xu so cùng võ tái nếu là ở đây đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu tài hoa hơn người thông qua hai trận tranh tài thu hoạch được đệ nhất như vậy vũ hàm sẽ ái mộ đối vị này tuấn kiệt vì hắn muốn một đời một thế nói xong vương vũ hàm cố ý làm dáng hàm tình mạch mạch còn vểnh một sợi tóc che lấp mặt mày tựa hồ ngượng ngủng đông đảo thánh triều hoàng tử hưng phân đến cực điểm thậm chí có người quỷ khóc xói gạo tất cả mọi người đều quên tối hôm qua bị đánh cướp được chỉ còn lại quần cuộc chuyện này mau nói là như thế nào so pháp b ả n hoàng tử ngàn dặm xa xôi chạy đến chính là vì đoạt được đệ nhất vô số hoàng tử sinh động nửa đùa giỡn hỏi mà nói ở đây tiếng hoan hô một mảnh gặp ở đây m ặ tầm t ĩ sinh động vương vũ hàm chính là tiếp tục nói văn so chính là đám người tiến hành võ học sáng tạo pháp đây là bày ra các vị võ học yên bác tài hoa hơn người thời khắc theo lấy vương vũ hàm thoại âm rơi xuống Toàn tràng mắt tĩnh tò là diện nháy mắt an người nhìn bộ lại. Đám người đều là tò mò đều chúng chầm chờ trên đài, chờ nghe tiếp.、Chúng、ta la toa thánh triều sẽ đem mấy môn hoàng cấp võ học công pháp tàn quyền lấy ra khẩu quyết phân phát cho các vị nếu là các vị có thể lấy tàn lỗ hồng quyết tiến hành thôi diễn ra hoàn chỉnh công pháp như vậy coi như văn so quá quan văn so người chiến thắng là xem ai thôi diễn công pháp độ hoàn hảo cùng số lượng quyết định vương vũ hàm đem văn so với pháp nói ra miệng sau chính là xảo thủ liên tục vô mấy lần sau đó cười d u y nói hiện tại cho các vị phân phát khẩu quyết tức khắc từng vị cung nữ bưng một cái đàn mục đĩa tuyến đi tới đám người con mắt nhìn một cái phát hiện đĩa tuyến bên trong đều rối rít để đó một t r ư ơ n g gia thú có chút các hoàng tử dẫn đầu nhặt lên đĩa tuyến trong gia thú nhìn qua đĩa tuyến trong công pháp sắc mặt kinh biến đây là ma nguyệt công tàn quyển hoàng cấp thượng thừa công pháp bất hủ linh thể tàn quyển lại là một môn hoàng cấp thượng thừa công pháp thiên la huyết trải qua tàn quyển thượng thừa hoàng cấp công pháp vô số các hoàng tử lên tiếng kinh hô hoàng cấp thượng thừa công pháp đã thuộc về chân long đại lục phía trên đỉnh cấp võ học mỗi một cái thánh triều đều số lượng không nhiều dù sao công pháp chính là võ học gốc dễ mà la toa thánh triều trong lúc nhất thời liền lấy ra tam môn tỉnh lại còn như thế khẳng khái trình lên các đại hoàng tử trước mắt làm cho rất nhiều người cảm thấy la toa thánh triều nội tỉnh quả nhiên rất thâm hậu không hổ là bài danh tốt mười thánh triều thậm chí tại võ học phía trên nội tỉnh không kém đ ố i trước ba thánh triều chư vị võ học sáng tạo pháp là có thời gian hạn chế mọi người chỉ có thể ở trong một ngày hoàn chỉnh võ học thôi diễn sáng tạo pháp hiện tại bắt đầu đếm ngược một câu rơi xuống trên võ đài nhiều hơn ba cái đại đồng hồ cát đã tính theo thời gian bắt đầu rất nhiều hoàng tử đều là t r ừ n g to mắt lộ ra kinh ngạc không nghĩ đến bắt đầu thời gian như thế đột nhiên đáng chết cái này thượng thừa hoàng cấp quả nhiên thơm ảo muốn ở như thế ngắn ngủi thời gian thôi diễn thành công quá khó khăn một vị hoàng tử n h ư mày h ắ n vừa mới quan sát đệ nhất môn ma nguyệt công cảm thấy môn này hô hấp pháp quỷ dị huyền liền diệu chỉ là tu luyện đều không dễ dàng nói thế nào từ bản thiếu thôi diễn đến hoàn thành rất nhiều hoàng tử cũng đều là ở trên mặt đất ngồi xếp bằng như có điều suy nghĩ nhanh chóng tiến vào trạng thái bọn họ đều là minh bạch la toa thánh triều sở khảo nghiệm môn này đ ệ m ụ không đơn giản a một vị thánh triều xuất gia hoàng cấp thượng thừa võ học cho ngươi tham khảo tuy nói là không trọn vẹn nhưng cái này không thể nghi ngờ là ở b ả y gia hoàng triều thực lực cái này khiến vô số muốn thu hoạch được quyền lực các hoàng tử càng thêm ra sức lĩnh hội chỉ cần thắng được khảo hạch tỷ thí như vậy bọn họ liền có thể thắng được rộ xạ công chúa thu hoạch được la toa thánh triều duy trì nghĩ không ra la toa thánh triều thế mà cũng sẽ có ma nguyệt công băng kiếm công tử xuất hiện ở rất nhiều hoàng tử bởi vì hắn làm người điệu thấp bởi vậy cũng không dễ thấy hòa long công tử kỳ thật rất muốn biểu hiện bản thân nhưng vì phối hợp vị huynh đệ này chỉ có thể hủy khuất bản thân dù sao hắn muốn nịnh b ỡ băng kiếm công tử cái này ma nguyệt công không đơn giản nghe nói năm đó một vị thánh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ tu luyện đại thành vẹn vẹn một ý niệm liền nắm giữ vô cùng thôn p h ệ chi lực đem mười ngày hôm trước yêu cấp bậc yêu tộc cao thủ chém giết huyết khí toàn bộ n u ố t ăn công lực phóng đại đột phá đạt tới thánh cảnh tứ trọng thiên rời đi chân long đại lục thánh cảnh tứ trọng thiên lực lượng căn bản không đủ để rời đi chân long đại lục mà người này lại rời đi bởi vậy có thể thấy có được thể ma n g công u y ệ t một k h i đại thành, siêu việt thông dài võ giả tu thành, thông luyện võ gấp m ấ y lần.、Hòa、long Công Hòa thở tử dài minh ấ y t ế g đáng ậ n hắn thánh bên trong không có ma nguyệt công. Nhân minh triều có ma đánh giá cao môn này công pháp vị kia xông phá chân long đại lục người tựa hồ là bởi vì điên mất rồi thôn phệ m ộ ư ơ i ngày hôm trước yêu lực lượng sau cũng đồng thời nuốt ăn m ộ ư ơ i ngày hôm trước yêu ký ức dẫn đến hắn ký ức hỗn loạn căn cứ bên ngoài đại lục truyền đến tin tức người kia ra ngoài không đến ba ngày liền bị người loạn kiếm chém chết băng long công tử thản nhiên nói một mặt băng ý sau đó cẩn thận thưởng thức cái này ra thú trên tam môn công pháp bắt đầu c h ầ m tư thôi diễn h á n đối vương vũ hàm không có hứng thú bất quá đối cái này tam môn công pháp ngược lại là hứng thú rất lớn lần này đến rộ xạ hoàn toàn là vì góp náo nhiệt ta cũng muốn cố gắng một cái hòa long công tử cũng an t ĩ n h lại cẩn thận lĩnh hội công pháp còn cố ý nhìn thoáng qua trên võ đài vương vũ hàm ánh mắt lộ ra một vòng tham lam lần này thắng lợi là của ta đại thiên tam hoàng tử chu vô niệm lúc này xuất hiện ở trong đám người trong lòng cười lạnh đồng thời trong tay hắn thế nhưng là có tam môn võ học toàn bộ khẩu quyết văn so ai có thể thắng được hắn hắn liền không tin trên đời này còn có nhân có thể ở ba ngày đem ba đạo hoàng cấp võ học lĩnh hội thành công tiểu tử luân ngươi lại quỷ kế đa đoan lần này ngươi cũng phải cắm bổ nhào chu vô niệm nhìn thoáng qua t ầ n phong ánh mắt lộ ra một vòng độc ác vừa mới hắn bị người đánh đến như thế thê thảm Toàn bộ đều là bộ bởi đều vì trả i phải ể u nếu tử t này nên, không gây o n thương đan dược rất nhiều, tuyệt đối không g tay rất tuyệt liệu đối h dược có k năng ở ngắn ngủi hơn ở h p ú thù k ô i phục phân hơn h nửa. Vì trả t tần phong hắn lặng lẽ vận dụng quan hệ làm cho đại hoàng tử mua được một vị hoàng cung thị nữ sửa đổi mấy chỗ trên ra thú nội dung làm cho khẩu quyết phạm sai lầm vô luận tần phong lại làm sao thôi diễn cuối cùng đều sẽ là sai rối tinh rối mù tần đế có nắm chắc hay không vương tri đạo hướng về phía bên người tần phong hỏi đương nhiên là có tần phong nhàn nhạt nói ra mảy may không có nhìn trên da thu công pháp một cái mà là nhét lên chân bắt chéo ngồi một bên uống trà một bộ nhàn nhã bộ dáng xa xa vương vũ hàm thấy vậy tức khắc khoe miệng giật một cái trong lòng hận không thể rút tiểu tử này mấy lần đây chính là quan hệ đến nàng trung thân đại sự thời khắc mấu chốt thế mà bày ra một bộ không đáng tin cậy bộ dáng vương vũ hàm đ ố n g nhiên nhìn thấy rổ xa đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy ý cười trong lòng cảm thấy không ổn à ta nói tần đ ngươi đều không nhìn công pháp tại sao tự tin như vậy vương tri đạo cảm thấy lúc này tần phong có chút không đáng tin cậy a tuy nói trước đó tần phong thể hiện ra thần kỳ thủ đoạn nhưng lúc này là thôi diễn công pháp cái này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản chương 652, đệ nhất là ai yên tâm bản đế tự tin nơi phát ra ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu tần phong mười phần trang bức nói một câu tiếp tục uống một n g ụ m trà nhìn xem các đại thiên tài đều tiến vào trạng thái thôi diễn võ học khoe miệng lộ ra một vòng ý cười nhìn xem kẻ khác khổ bức lĩnh hội bản thân nhàn nhã lười biếng loại cảm giác này rất hài lòng vương tri đạo khoe miệng giật một cái chừng tần phong một cái cảm thấy gia hỏa này sẽ không thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích h ố hắn hoàng ngồi đi bất quá nghĩ đến tần phong trước đó khắc h ỏ a ra b ắ t cấp h u y ễ n trận loại kia thần kỳ lực lượng vương tri đạo cảm thấy tần phong có lẽ còn có cái gì k h ô n g sần đi dù sao gia hỏa này là một cái dị số liền hắn sư phụ đều nói như vậy thời gian từng điểm từng điểm đi qua vô số các hoàng tử trên mặt mồ hôi lan xuống vì lĩnh hội võ học chính đang l i ề u toàn lực sắc trời cũng là từ ban đêm trong nháy mắt đặt tới bình minh lại từ bình minh đến ban đêm mười hai canh giờ trong nháy mắt sắp trôi qua lúc này vương tri đạo cùng vương vũ hàm đều vội vàng được mồ hôi lan xuống bởi vì bọn hắn tần phong ở nửa đường nằm ngáy ho ho đều chưa bao giờ nhìn qua quyển g i a cựu phía trên nội dung một cái không đ á n g tin cậy không đ á n g tin cậy hố người vương vũ hàm tức giận đến con mắt đều là hưng luận nếu là tần phong dám can đảm thua văn so nàng nhất định muốn đem tần phong chém thành muôn mảnh còn có mười phút liền kết thúc ta thắng chắc chu vô niệm trong lòng cười lạnh trong toàn bộ quá trình hắn đều ở chú ý tần phong phát hiện tiểu tử này nhìn đều không có nhìn một chút quyển g i a thú không phải là bỏ cuộc đi chẳng lẽ là rộ xạ công chúa mời tới diễn viên hay sao chu vô niệm buồn cười lên lúc đầu coi là tần phong là một cái kinh địch không nghĩ đến là một cái tay gà nhìn đến hắn ngược lại là đa tâm ngay ở tất cả mọi người đều không thế nào chú ý tần phong thời điểm đột nhiên tần phong thừa dịp tất cả mọi người không chú ý đem quyển gia thú mở ra nhìn thoáng qua sau đó ác ma chi nhãn khởi động đỏ ngầu con ngươi lóe lên liền biến mất ác ma chi nhãn hắn rất ít vận dụng con mắt này cùng ác ma lực lượng tác dụng không sai biệt lắm thậm chí so ác ma lực lượng càng thêm thần kỳ tần phong thông qua ác ma chi nhãn rất nhanh chính là phát hiện trên sách gia thú công pháp vấn đề đem hoàn chỉnh công pháp khắc vào náo hải bất quá đáng tiếc ác ma chi nhãn tựa hồ so với ác ma lực lượng càng thêm hao phí ác ma giá trị đương nhiên cái này ác ma chi nhãn duy nhất chỗ tốt cũng có bên kia là điệu thấp có thể ở không kinh động người k h á c tình h u ố n g dưới thi triển đồng thời tốc độ cực nhanh còn có thể nắm giữ nhiều loại biến báo cùng lựa chọn năng lực t e r u i en vn nói thí dụ như võ học thôi diễn sử dụng ác ma lực lượng chỉ có thể tăng lên một cái hoàn chỉnh tầng thứ không cách nào tiến hành nhỏ bé thao tác mà sử dụng ác ma c h i nhãn lại có thể tiến hành nhỏ bé thao tác nghiêm ngặt khống chế công pháp cấp bậc tần phong cơ hồ một cái liền đem tam môn hoàng cấp võ học hoàn chỉnh phiên bản tiến vào trong ố c đồng thời hắn còn có một cái trọng đại phát hiện cái này tam môn công pháp dĩ nhiên có cùng nguồn gốc tựa hồ là siêu việt hoàng cấp võ học thánh cấp võ học công pháp tuy nói tam môn công pháp tổ hợp chính là tản q u y ể n thánh cấp công pháp nhưng đã siêu phạm hoàn toàn thoát ly hoàng cấp phạm chủ bất quá cái này tổ hợp phi thường phức tạp nếu không phải vận dụng hệ thống lực lượng dựa vào nhân lực căn bản không có khả năng làm được thời gian đã đến lúc này vương vũ hàm xem như giám khảo tuyên bố văn so kết thúc đại đa số người đều là tính cả một môn võ học đều không có hoàn chỉnh thôi diễn mà ra vẹn vẹn chỉ có số rất ít nhân lựa chọn tam môn hoàng cấp võ học trong trong đó một môn tiến hành thôi diễn miễn cưỡng đem công pháp hoàn chỉnh thôi diễn trước đó từng vị đệ trình công pháp các cung nữ lần nữa xuất hiện bưng một cái đĩa bản tử thương có bút mực giấy nghiên chư vị đem bọn ngươi lĩnh hội ra công pháp đều viết ra đi vương vũ hàm cười nói trong lòng lại là có chút tuyệt vọng lên rất thất vọng nhìn thoáng qua tần phong từ đầu tới đôi u hắn đều không có gặp tần phong nhìn qua trên da thú công pháp kể từ đó văn so tần phong đã thua định giờ phút này xem như dòng ngâm thánh triều hoàng tử phùng tam tuyệt cười to n â n g bút trên giấy nhanh chóng viết đem một môn hoàng cấp võ học viết xong đông đảo các hoàng tử khiếp sợ phùng tam tuyệt dĩ nhiên viết ra chính là ma nguyệt công đây là tam môn võ học b ê n trong rất khó có thể tu luyện công pháp cũng là thôi diễn rất độ khó lớn nhất công pháp bất quá đám người cũng không phải biết rõ phùng tam tuyệt thôi diễn đến trình độ gì sau đó á nguyệt ngũ hoàng tử cũng là viết không ít chữ đám người nhao nhao nơi xa nhìn ra xa cảm thấy cái này á nguyệt ngũ hoàng tử càng không được tựa hồ tam môn công pháp đều có chỗ liên quan đến nhưng mà rất nhiều người đều không có đi chú ý chu vô niệm cũng không có đi chú ý tân phong băng kiếm công tử còn có hỏa lòng công tử băng kiếm công tử kỳ thật sớm đã lĩnh hội ra trong đó hai môn võ học chỉ bất quá hắn đối vương vũ hàm không có hứng thú lần này đến đây la toa hoàng triều ngoại trừ làm bạn hỏa lòng công tử bên ngoài còn vì một cái đặc thù nhiệm vụ bởi vậy hắn đem viết bản thân lĩnh hội đoạt được bí mật truyền âm nói cho hỏa lòng công tử hỏa lòng công tử cười đem công pháp viết hoàn tất sau đó các cung nữ từng cái đem những cái này ra thú đưa cho rộ xạ hoàng đế kiểm nghiệm rộ xạ hoàng đế từng t r ư ơ n g xem qua cuối cùng tuyên bố kết quả lần này kết quả chỉ công bố trước năm vị chiến thắng hạng năm gọi là phùng tam tuyệt thôi diễn ra hoàn chỉnh ma nguyện công pháp tiền đồ vô lượng nộ tính kinh người kết quả vừa ra vô số hoàng tử đều là c h ấ n kinh cái này phùng tam tuyệt cường đại như vậy dĩ nhiên thôi diễn ra hoàn chỉnh phiên bản ma nguyện công đồng thời cũng là hâm mộ không thôi có thể thôi diễn thành công cũng liền nói rõ cái này công pháp phùng tam tuyệt đã nhớ kỹ thậm chí có thể tu luyện một môn hoàng cấp thượng thừa công pháp liền dạng này đưa ra không thể không nói la toa thánh triều lần này cũng xem như xuất huyết nhiều hạng tư á m nguyệt ngũ hoàng tử thôi diễn ra một nửa ma nguyệt công một nửa bất hủ linh thể cùng hoàn chỉnh thiên la huyết trải qua đám người kinh hô một mảnh ngay cả vương chi đạo cùng trên võ đài vương vũ hàm đều là trong mắt kinh dị hiển nhiên nghị không ra lấy á m nguyệt ngũ hoàng tử dạng này nhân vật thế mà mới bài đệ tứ đệ tứ liền lĩnh hội gia nhiều như vậy công pháp như vậy đệ tam lại sẽ như thế nào đệ tam chính là cho dù thiên lĩnh hội gia mang nguyệt công bất hủ linh thể bản đầy đủ thiên la huyết trải qua hơn phân nửa dồ xạ hoàng đế tiếp tục tuyên bố mọi người nhao nhao c h ấ n kinh cho dù thiên thế nhưng là hỏa long công tử bài danh đệ nhất võ vực nội thánh triều hoàng tử thế mà lĩnh hội gia nhiều như vậy võ học nội tính quá mạnh bất quá đám người cảm thấy nghi ngờ là đều nhanh muốn đem tam môn võ học lĩnh hội hoàn chỉnh thế mà mới bài danh đệ tam như vậy đệ nhị đệ nhất hai người này lại sẽ võ học lĩnh hội đến trình độ gì vương vũ hàm giờ phút này nhìn thấy không có tần phong danh tự cũng là nản lòng thoai trí tần phong gia hỏa này trong toàn bộ quá trình đều không có nhìn trên gia thu công pháp một cái còn lĩnh hội cái quỷ đột nhiên vương vũ hàm gặp chu vô niệm một mặt không có sợ hãi vẻ mặt tràn đầy tự tin tức khắc minh bạch trận này văn so đoán chừng là gia hỏa này đệ nhất vương vũ hàm nghĩ đến một loại khả năng hoàng huynh của hắn hẳn là đem khảo để cho chu vô niệm nhìn nói không chừng còn đem đáp án cho ra xong vương vũ hàm thầm nghĩ hạng hai chu vô niệm đem tam môn công pháp toàn bộ lĩnh hội hoàn chỉnh thiên tư ngang dọc dồ xạ hoàng đế đọc lên đại thiên tam hoàng tử danh tự đám người chân kinh đều toàn bộ lĩnh hội ra hoàn chỉnh công pháp thế mà bài đệ nhị như vậy đệ nhất đến tột cùng là người nào chương sáu trăm năm mươi ba bán bộ thánh giai công pháp đám người nghĩ hoặc đệ nhất đến tột u cùng là người nào đây là đám người trong lòng m ư ờ i phần quan tâm vấn đề cũng là mộng ép vấn đề đều toàn bộ lĩnh hội g i a hoàn chỉnh công pháp thế mà không cách nào lấy được đệ nhất cái này đặc biệt tam môn công pháp chẳng lẽ còn có cái gì huyền bí địa phương đám người đại hoặc bất giải chu vô niệm giờ phút này sắc mặt tâm trầm cả người nổi giận lên đây là có chuyện gì ta hoàn mỹ lĩnh hội g i a công pháp thế mà không phải đệ nhất la toa hoàng đế đây là muốn trêu đùa người sao chu vô niệm trong lòng gào thét theo la toa đại hoàng tử nhìn c h ầ m c h ầ m một cái la toa đại hoàng tử cũng làm mộng b ứ c đến cực điểm hoàn toàn không minh bạch phụ hoàng thẩm phán kết quả chẳng lẽ phụ hoàng biết rõ ta trộm cầm khảo để sự tình la toa đại hoàng tử tâm thần giật mình bất quá tỉnh táo lại cảm thấy vấn đề này lại quá bất khả có thể nếu thực sự là biết rõ lấy phụ hoàng tính tình đoán chừng trực tiếp xóa đi chu vô niệm tư cách cái này đến tột cùng là vì cái gì la toa đại hoàng tử nghĩ phá ra đầu đều là nghĩ mãi mà không rõ đệ nhất đến tột u cùng là người nào chẳng lẽ là vị kia băng kiếm công tử vương vũ hàm cũng là liễu mi hơi hơi bốc lên ở đây đông đảo thiên t i ê u chỉ có băng kiếm công tử mạnh nhất tại trước mắt thiên t i ê u trong xem như kiệt xuất nhất nhân vật đệ nhất là một cái gọi tần phong t u â n kiệt la toa hoàng đế cuối cùng đem đệ nhất danh tự nói ra mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn một cái một góc nào đó vệnh lên chân bắt chéo thiếu niên trong lòng tràn đầy kinh hỉ sau đó không cho đám người khiếp sợ thời gian chính là giải thích nói tần phong đem tam môn công pháp dung hợp đặt tới bán bộ thánh giai công pháp trình độ kẻ này thiên tư quả thực là ngàn năm khó gặp khoáng thế chi tài đám người nghe vậy c h ấ n kinh một mảnh dung hợp ba đạo hoàng cấp công pháp đây là một cái tuổi trẻ thiên kiêu có thể làm được sao đây quả thực là không thể nào a chân long đại lục đỉnh cấp lao quái vật môn đều không có khả năng làm được đem tam môn hoàng cấp công pháp dung hợp trở thành bán bộ thánh cảnh hắn là làm sao làm được vương vũ hàm nghe được cái này tin tức vô tình là từ thất vọng bên trong dâng lên một vòng mãnh liệt hy vọng thậm chí thời khắc này tâm tình biến phá lệ kích động nguyên bản nàng coi là tần phong trận này văn so nhất định phải thua chỗ nào biết rõ kết cục lại là ngoài dự liệu bên ngoài quả thực là thần trước đó nhìn đều không có nhìn một chút công pháp cái này đặc biệt đến tột u cùng làm sao đem tam môn võ học thôi diễn trở thành bán bộ thánh cảnh công pháp hay là nói hắn ă n gian có người trong bóng tối giúp hắn hay sao Nghĩ này năng, khả tới cái này, cái khả năng, vương vũ hàm r trong tự nhiên n nữ g vị kia che h mặt lòng ư n Nguyên g lai hốn tâm xong, đối tần phong lật mấy cái bạch nhãn hoàng thượng sáng tạo pháp con đường gian nan vô cùng chân long đại lục bài danh đệ nhất võ đạo tông sư đều không cách nào ký kết ba đạo hoàng cấp công pháp thôi diễn trở thành bán bộ thánh giai công pháp kẻ này lại như thế nào làm được ta thật sự là không thể tin được chu vô niệm lệnh giọng phát biểu không riêng gì hắn không tin ngay cả hỏa long công tử băng kiếm công tử phùng tam tuyệt ám nguyệt ngũ hoàng tử nhân vật đều không phải tin tưởng bởi vì sáng tạo pháp quá khó khăn chỉ là một cái vô danh thiếu niên làm sao có thể hoàn thành lần này hành động vĩ đại chu vô niệm cùng không ít hoàng tử đều cho rằng đây là la toa hoàng đế tại bao che tần phong giờ phút này la toa hoàng đế cũng không tức giận nói thật coi như là hán cũng có chút rung động la toa hoàng đế lập tức chính là giải thích nói vị này gọi là tần phong thiếu niên đích thật là hoàn thành cái này văn so trung cực k hảo hạch kỳ thật chư vị nhìn tam môn công pháp đều là từ một bước hoàn chỉnh công pháp bên trong phá giải mà ra không trọn vẹn công pháp vô luận là hoàn chỉnh ma nguyệt công vẫn là thiên la huyết trải qua đều là loại không trọn vẹn bởi vì cái này tam môn công pháp vốn là xuất từ một môn công pháp tay cái này công pháp chính là ta la toa thánh triều đặt nền móng chi pháp nói xong la toa hoàng đế chính là triển khai hai tay một đạo linh lực b ộ c phát ra ngưng tụ ra một đạo linh lực c ấn phủ cái này linh lực c ấn phủ tồn tại ba loại bất đồng bản nguyên hai bên duy trì tương đối cân bằng trạng thái ở đây đều là tu luyện thiên t i ê u cũng là võ đạo cừng giả một cái chính là nhìn ra cái này linh lực c ấn phủ c ư nhiên là ma nguyệt công bất hủ linh thể thiên la huyết trải qua khí tước tất cả mọi người đều là trầm mặc bất á thánh giai công pháp, thánh thánh lá thánh n công Trân Long đại Lục là tồn tại, vẹn vẹn chỉ có bài danh 10 thánh chiều nắm giữ. Chỉ là không nghĩ đến la toa thánh chiều lá gan cư nhiên như lớn, cũng dạng này một lần trên. bộ bài bài b một tại tại, tốt toa thế to trí tiệc tối chỉ chiều Chỉ chiều chiều giai giữ. gốc Đại chiều la phía Lục có cư lập là là đem dễ, ở quá đông đảo thiên kiêu cũng mười phần bất đắc dĩ tuy nói muốn tu luyện bán bộ thánh giai công pháp thế nhưng bọn họ căn bản không cách nào đem tam đại hoàng cấp võ học lĩnh hội dung hợp hâm mộ đấu kỵ hận a hòa long công tử hơi hà ra miệng Cảm t hỏa ấ Bất y gọi là tần phong thiếu niên là tần chút quá phận. Bất quá. Hòa quá quá. có long công tử nhữ mày nghi hoặc hắn nhìn thoáng qua băng kiếm công tử tựa hồ cũng từ đối phương ánh mắt bên trong gặp được một tia nghi hoặc nhìn đến trận này văn so hẳn là tần phong đông đảo các hoàng tử nhao n h a u thở dài lên gặp được cái này ở ngắn ngủi một ngày liền có thể đem tam môn hoàng cấp võ học dung hợp quỷ tài bọn họ cũng là trong lòng buồn phiền được hoàng tiểu tử này tuyệt đối gian lận gian lận chu vô niệm trong lòng đang g ầ m thét một cái thánh cảnh cấp bậc võ giả làm sao sẽ nghịch thiên đến trình độ như vậy hắn không cam tâm không cam tâm a nhất định là vương vũ hàm tiết lộ khảo đề chu vô niệm hướng về vương vũ hàm ánh mắt nhìn chăm chú một cái tức khác lại liếc mắt nhìn la toa đại hoàng tử cảm thấy la toa đại hoàng tử thật là vô dụng la toa đại hoàng tử cũng rất im lặng hắn lúc trước lặng lẽ tìm hiểu đến nơi đáp án chính là vẹn vẹn chỉ có tam môn hoàng cấp võ học về phần bán bộ thánh giai võ học căn bản không hề nghe nói qua hắn dám khẳng định coi như là phụ hoàng cũng rất chấn kinh la toa thánh triều căn bản không hề thánh cấp võ học a nếu là có đó a hắn xem như đại hoàng tử làm sao sẽ không biết ta hiểu phụ hoàng đoán chừng cũng là nhìn thoáng qua khẩu quyết sau đó cố làm ra vẻ lần này ta la toa thánh triều huyết kiếm lời một bản bán bộ thánh giai công pháp la toa đại hoàng tử tâm thần khẽ động chật cũng lười nhác quản g chu vô niệm hắn nhân tình đã làm được phải ngoan chỉ có thể trách hoàng mội tìm kiếm đối thủ quá biến thái thần phong danh tự thực sự càng nghe càng quen thuộc gia hỏa này cùng thiên đạo bên trong ảo cảnh trôn giết vô số thánh tướng người kia có phải hay không cùng một người la toa đại hoàng tử cũng bắt đầu hoài nghi giờ phút này kết quả tuyên bố sau lập tức la toa hoàng đế chính là lấy ra một đạo không gian minh văn hướng về phía đông đảo các hoàng tử nói như vậy văn so kết thúc tiếp xuống chính là võ tái đương nhiên trận này võ tái chia làm hai cái phân đoạn đệ nhất phân đoạn là tiến về bí cảnh cái thứ hai phân đoạn thì là võ tái phía trước hai người tiến hành quyết chiến thắng được một phương chính là võ tái đệ nhất mà la toa công chúa tốt nhất đạo lữ để cho văn so đệ nhất cùng võ tái đệ nhất tiến hành đối chiến chương 654, võ tái chương 654, võ tái la toa hoàng đế thoại âm rơi xuống sau đó đông đảo các hoàng tử nhao n h a u an tĩnh lại tuy nói rất nhiều người văn so t h u a mất nhưng đón lấy bên trong võ tái cái kia cũng không nhất định thất bại coi như chúng ta bị đánh cướp hết bảo vật bản thân thực lực như cũ ở tay cầm phá binh vẫn như cũ nghịch tiên một vị hoàng tử ngạo nghệ nói còn đặc biệt mục đích lấy chu vô niệm nhìn c h ầ m c h ầ m một cái hiển nhiên hắn vẫn là hoài nghi đêm qua ăn cướp bọn họ cái kia ác nhân là chu vô niệm chu vô niệm khỏe miệng giật một cái chỉ có thể nén giận trong lòng đem tần phong mắng hơn trăm lần la toa hoàng thượng cái này đệ nhất hoàn tiết bí cảnh đến tột cùng l à như thế nào so pháp la bí cảnh tâm bạo vẫn là săn giết quái vật một vị hoàng tử hướng về phía trước hỏi bí cảnh đông đảo võ giả cũng không lạ l ắ m mỗi một cái bí cảnh đều là một cái tiểu thế giới bên trong tồn tại vô số bất khả tư nghị đồ vật bảo vật quái vật đều là bí cảnh trong đặc sản lần này bí cảnh chính là ta la toa thánh triều chân tàng nhiều năm bí cảnh đã có năm trăm năm không có mở ra bí cảnh tồn tại vô số thượng cổ h u n g thú thực lực cường đại mỗi một đầu đều có thể so với thánh cảnh tam trọng thiên võ đạo cao thủ cái này đệ nhất phân đoạn chính là muốn các ngươi tiến về bí cảnh ngắt lấy một loại nắm giữ hơn vạn cảnh lá linh hoa gọi là vạn linh hoa số lượng càng nhiều nhân chiến thắng ở trong đó các ngươi sẽ gặp được đủ loại bí cảnh h u n g thú tồn tại to lớn phong hiểm một khi cảm giác tự thân có nguy hiểm tính mạng các ngươi liền bóp nát ngọc phủ từ bí cảnh bên trong đi ra nói xong la toa hoàng đế vì mỗi một người chuẩn bị một đạo truyền thống ngọc phù cái này ngọc phù tồn tại truyền thống trận pháp bóp nát liền có thể khởi động trận pháp hiện tại chuẩn bị xong nhân viên đều rối rít tụ tập hợp lại cùng nhau ta đem bọn ngươi truyền thống tiến vào bí cảnh la toa hoàng đế chỉ một chỗ đất trống mấy trăm vị hoàng tử nhao n h a u đi tới đất trống tập hợp tân phong tiến vào bí cảnh sau đó ta muốn để ngươi không trọn vẹn lấy đi ra chu vô niệm ánh mắt tâm trầm khoe miệng liệt lên một vòng cười lạnh cái này võ tái khảo đề hắn cũng là biết đến bí cảnh to lớn nhưng vạn linh hoa khu vực lại chỉ có một chỗ địa phương cái kia chính là trăm đường núi bạch lộ núi tồn tại trên trăm đầu con đường mỗi một đầu con đường đều rắc rối phức tạp con đường bên trong tồn tại đủ loại yêu thú trông coi vạn linh hoa chu vô niệm hết sức quen thuộc đầu này con đường thậm chí còn có thể dẫn động con đường phía trên một chút cơ quan sửa chữa con đường chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể đem vô số hung thú tụ tập lại tràn vào tần phong sở đi đầu kia trên đường tần đế cái này võ tái ngươi muốn cẩn thận vương tri đạo nhắc nhở tần phong cái này võ tái nữ hoa không cách nào đi theo tần phong mất đi mạnh nhất tay chân vương tri đạo cũng không rõ ràng tần phong chân thực thực lực bởi vậy còn là muốn nhường tần phong thận trọng yên tâm đám này các hoàng tử có thực lực cùng ta so sánh chỉ có cái kia băng kiếm công tử tần phong tự tin cười một tiếng trận này tức tối hắn xem như góp nhặt hơn ba mươi vạn ác ma giá trị những cái kia hoàng tử đối với hắn lấy được văn so đệ nhất đấu kỵ cảm xúc cơ hồ một đợt lại một đợt nếu là đến bí cảnh nhường đám người biết do kỳ thật hắn mới là ăn cướp bọn họ kẻ cầm đầu đoán chừng cái kia ác ma giá trị lại muốn chướng một đợt hoa ngay ở giờ phút này la toa hoàng đế đem trong tay không gian m ì n h văn b ó n nát toàn bộ đất chống vặn vẹo tất cả tham gia dạ tiệc các hoàng tử đều bị vặn vẹo không gian vây quanh tiến vào bí cảnh bí cảnh to lớn vô cùng nhưng linh khí thưa thớt là một khối đất nghèo bí cảnh cũng không phải là tất cả bí cảnh đều là phì nhiêu tu luyện thánh địa bí cảnh khắp nơi đều là đại hoa mạc duy chỉ có một tòa to lớn s ơ n mạch xanh biếc phát sáng đông đảo các hoàng tử tranh nhau chen lấn hướng về sơn mạch tiến vào đến hẳn là ngọn núi này ta có thể cảm giác được trong núi tồn tại to lớn linh khí cái kia cái gọi là vạn linh hoa ở nơi này núi bên trong phùng tam tuyệt trầm tư một phen chợt chính là nhìn thấy s ơ n mạch to lớn căn bản nhìn không gặp đỉnh núi sơn mạch phía trên tồn tại một loại nào đó lực hút làm cho nhân đi ở sơn mạch cực kỳ trầm trọng căn bản không cách nào dựa vào linh lực ở trong r ã núi phi hành nói cách khác muốn ở trong r ã núi ngắt lấy vạn linh hoa nhất định phải từng bước một hành tẩu mà sơn mạch phía dưới tồn tại mấy trăm đầu con đường muốn tiến vào sơn mạch bên trong tìm hoa vô ý độ khó to lớn rất nhanh rất nhiều các hoàng tử bắt đầu xoắn suýt tuyển đường tần phong thấy vậy lúc này cao vô cùng r ộ n g lấy ra một kiện bảo kiếm đó là phùng tam tuyệt cự kiếm tần phong kháng trên bờ vai nên ngang tại đông đảo hoàng tử trước mắt đi qua sau đó lựa chọn một đầu con đường chạy nhanh đông đảo hoàng tử đều là nhìn thoáng qua tần phong cảm thấy hắn lựa chọn con đường thực sự là quá nhanh bất quá rất nhanh các hoàng tử phát hiện một vấn đề cái kia chính là tần phong trong tay cự kiếm nhìn rất q u e n mắt làm sao có một chút giống rồng ngâm tiếng hướng phùng tam tuyệt kiếm khí đó là của ta ai kiếm p h ù n g tam tuyệt liếc mắt một cái liền nhận ra kiếm này tức khắc minh nộ vang lên tối hôm qua phát sinh sự tình hắn là bị người đánh cho choáng nhét vào trên đường cái mà cái kia đánh ngất x ị u người là tần phong về phần vì cái gì bọn họ sẽ ngắn ngủi tính mất trí nhớ thậm chí quên tần phong khuôn mặt hoàn toàn là bởi vì hạo thiên khuyển tại lúc ấy bổ một c ước làm cho bọn họ người người đều hơi một chút trí nhớ chấn động đặc biệt nguyên lai、like、tối hôm qua tặc tử là hắn các minh đệ mọi người cùng nhau xông lên giết hắn đoạt lại chúng ta bảo vợ cái này bí cảnh bên trong giết chết hắn người nào cũng không biết vô số hoàng tử nổi giận nguyên lai、like、cái kia kẻ cầm đầu là tần phong bọn họ đánh vô ích chu vô niệm chu vô niệm tức khắc cười lạnh thầm m ắ n g tần phong ngu xuẩn cướp bóc mà đến đồ vật lại còn dám lấy ra đây không phải tìm chết sao bất quá cứ như vậy hắn oan ước rốt c u ộ c không cần có nhưng đánh cũng đã chịu mặt mui đã mất hết con không có n o a n ước không có bất cứ ý nghĩa gì h ừ t ầ n phong xem ta như thế nào đánh chết ngươi chu vô niệm tức khắc đứng dậy lựa chọn một đầu không có người đi đến con đường tiến lên mà đại bộ phận người đều bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu đi theo tần phong đằng sau truy đều mơ tưởng đánh tàn phế tần phong tần phong thì là cười híp mắt chạy ở phía trước trong đầu tất cả đều là ác ma giá trị gia tăng thanh âm nhắc nhở vô cùng vang dội đám này ngớ ngẩn thực sự là cho ta tiễn ác ma giá trị t ầ n phong hắc hắc cười không ngừng sau đó hắn nhìn thoáng qua phía trước tức khắc cười không ra mấy trăm đầu cường đại hung thú thế mà tụ tập ở nơi này đầu trên đường đem toàn bộ đường núi đều cho bế tắc hung thú cao lớn một đầu thì có mười trượng ngoại hình giống báo toàn thân mọc đầy lân giáp khí thế thông thiên rất nhiều đi theo tần phong hoàng tử thấy vậy dọa đến sắc mặt biến đổi nhao nhao quay đầu chạy bọn họ cảm thấy tần phong cái này đặc biệt đơn giản liền là một cái thai tinh a lúc đầu muốn đánh tần phong phẫn nộ tâm tình ở nhìn thấy cái kia mấy trăm đầu hung thú sau đó liền hóa thành hư không trong này một đầu hung thú thực lực có thể so với thánh cảnh tam trọng thiên hậu kỳ một vị hoàng tử coi như toàn lực xuất thủ đoán chừng cũng chỉ có thể đánh bại một đầu hung thú nhiều như vậy hung thú tụ tập cùng một chỗ nếu là không trốn chỉ có chết vê anh nhưng mà hậu phương con đường đột nhiên sụp đổ đường lui bị phong chết tại con đường phía trước chu vô niệm cười âm hiểm nhìn xem tất cả rêu rêu nói tần phong cái này mấy trăm con hung thú vẹn vẹn một cái thức nhắm phía trước còn có càng nhiều chương 655, bí cảnh cấm khu xong xong lúc này nhiều như vậy đầu h u n g thú chúng ta không rời đi bí cảnh liền là trợ tử rất nhiều hoàng tử sắc mặt trắng bạch một mảnh h u n g thú thực lực quá mạnh nhất là cái này đất nghèo h u n g thú vì sinh tồn vì tranh đoạt bên trong thiên địa linh khí bọn họ thường thường thể nội tồn tại đủ loại thần t h ô n g nhìn thấy bên ngoài bí cảnh nhân liền sẽ vận dụng thần t h ô n g tàn nhẫn giết chết nuốt ăn huyết đủ. ụ ầm ầm những cái kia đầu báo hung thú gào thét một tiếng tức khắc liều chết xung phong bọn họ từng cái giống như là bị vây ở địa lao trong mánh thú đột nhiên tránh thoát lồng giam bắt đầu hướng về tần phong đánh tới chỗ đến mặt đất băng liệt con đường phía trên nham thạch đạp phát tiết ngọn núi đất lở loạn thế c u ộ n cuộn đám này hung t h ú đánh tới phía sau con đường bị phá hỏng sơn mạch trọng lực quá mạnh coi như huy động tất cả linh lực cũng không đạt được cao trăm trượng căn bản không cách nào vượt qua trở ngại tiểu tử này đơn giản liền là thai tinh Hố Hàng A, s ớ một đạo không gian chi lực vặn vẹo mà ra vô số vị hoàng tử toàn bộ tiến vào vặn vẹo không gian chạy trốn chết bọn họ cũng không dám lưu thêm một khắc đồ chơi giết người giết tới trước người khi đó coi như muốn chạy trốn cũng Hà ọ tần, đi ra sau chúng ta nhất t chúng định muốn ngươi đi đưa ra sau chém h n hà muôn mảnh. Vô h số các o n nội g tử t â một sợ gào thét, cực đ không cảnh. lòng cam rời đi bí ừ vừa bước vào bước bí c ả nhóm không đến nửa giờ, liền linh hoa hình đến nửa liền vạn giờ, b n nhanh không bọn liền này người. g đều lui, thấy, họ thực chết Ha ha! rút tức là cái sự ộ t nhóm vô dụng phế vật thần phong nhìn thấy đám kia các hoàng tử rời đi tức khắc khinh bỉ đồng thời nhìn lại nơi xa khoe miệng lộ ra vẻ hài hước lấy tần phong tâm cơ hắn cũng xem như một cái lạo âm dựng lên tự nhiên là suy đoán lấy được ở nơi này đầu trên đường có người âm thầm làm tay chân hậu phương con đường bị trăm trượng cự thạch hỗn loạn chính là tốt nhất chứng minh chu vô niệm cái này tê thực sự là không biết hối cải đồ vật cũng được đám này ra hỏa tất nhiên đưa tới cửa thuận tiện lại cho ta t r ư ớ n g điểm sinh mệnh tinh hoa cũng không biết một đầu hung thủ sinh mệnh tinh hoa có bao nhiêu thần phong t r ậ t t r ậ t miệng tại hắn nhìn thấy mấy trăm con hung thú thời điểm sớm liền ở ác ma thương thành bên trong mua trung đẳng ba mai linh lực lựu i đạn trước đó tần phong sở vận dụng linh lực lựu i đạn thuộc về cấp thấp linh lực lựu i đạn chỉ có thể chém giết thánh cảnh nhất trọng thiên trong vòng mà thiên đạo huyễn cảnh sử dụng linh lực lựu i đạn là đặc thù linh lực lựu i đạn đối linh lực vật thể sinh mệnh tồn tại cường đại phá hư lực lượng tăng thêm mua số lượng nhiều bởi vậy mới có thể diệt sắt những cái kia thánh tướng ngũ trọng thiên thậm chí lục trọng thiên nhân vật bây giờ trung đẳng lựu đạn thì là lại hiện thực thế giới bên trong có thể diệt thánh cảnh ngũ trọng thiên thậm chí lục trọng thiên nhân vật ba mai lựu đạn đầy đủ đối phó mấy trăm đầu thực lực chỉ có thánh cảnh tam trọng thiên đám hung thú vê anh thần phong linh lực rót vào ở linh lực lựu đạn sau đó hung hăng hướng về đám hung thú ném qua đi mà chính hắn cả người thân thể thì là nhanh chóng lui lại mấy bước cẳng là trăm trượng xa đi tới bế tắc đường lui phía trước nhanh chóng xuất ra một cái t h u á n bài n à y t h u á n bài là tối hôm qua ăn cướp một vị hoàng tử chiếm được phòng ngự bảo vật phẩm cấp bất phàm coi là không tệ khí cụ lấy ra xem như hậu thuẫn ngăn cản l i ề u đạn trùng kích lực lượng không thể tốt hơn những cái kia đám hung thú đối linh khí vật chất đặc biệt mẫn cảm phát hiện quăng r a ba mai linh lực l i ề u đạn buộc phát cường đại linh khí hơi thở tức khác nguyên một đám đỏ mắt l i ề u mạng hướng về linh lực l i ề u đạn dũng mánh lao tới dĩ nhiên ngu xuẩn muốn thôn nan đi vê anh ngay ở mấy trăm con hung thú tranh đoạt linh lực l i ề u đạn thời điểm l i ề u đạn bạo tạc c ư ờ n g đại phá hư lực lượng trong khoảnh khắc chính là xôi trào mánh liệt vô tận hỏa diễm c h i lực bộc phát to lớn bạo phá thanh âm vang vọng chân trời một đạo kinh thiên mây hình ấm tại sơn mạch bên trong cuốn lên vô số hung thu trong khoảnh khắc bị tạc thành m ả n h vỡ linh lực lựu i đạn sinh ra trùng kích ba động làm cho thần phong lấy r a t h u á t bài đều xuất hiện một k i a vỡ tan dấu vết ai nha uy lực quá mạnh đều mẹ nó chia năm xẻ bảy nhục thân không hoàn chỉnh bệnh thiếu máu thần phong hơi hơi đau lòng lên nhìn đến muốn kiếm lấy sinh mệnh tinh hoa không thể sử dụng linh lực tạc đạn cái này linh lực nổ uy lực của đạn quá mạnh hơi một tí liền là chia năm xẻ bảy quá huyết tinh quá bạo lực không tốt không tốt sau đó tần phong vận dụng ác ma lực lượng một đạo tử sắc quang mang đảo qua chiến trường đem mặt đất những cái k i a đấm máu thịt mảnh vỡ thanh lý sạch sẽ trong óc tăng trưởng sinh mệnh tinh hoa vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn điểm đại khái bình quân một đầu hung thú sinh mệnh tinh hoa chỉ có hơn mười điểm nếu là hoàn toàn hung thủ nhục thân nói không chừng một đầu có một trăm hai trăm điểm hán thua lỗ hơn mấy vạn a cái này hung thú tựa hồ đối linh khí vật chất đặc thù yêu thích đột nhiên tân phong nhớ lại trước đó ném l i ề u đạn thời điểm vô số hung thú liều mạng tranh đoạt l i ề u đạn coi là đây là thực vật nhìn ra được đám này ngu xuẩn tựa hồ coi là chỉ cần có thể tản mát ra linh khí hoặc là linh lực đồ vật đều là thực vật ta hoàn toàn có thể dùng độc a hạ độc được nơi này tất cả hung thú thân phong cười nhạt một tiếng sau đó hỏi tham lạc lạc gác ma thương thành bên trong có hay không có thể giết chết một mảng lớn hung thú độc dược ký chủ trước mắt thương thành bên trong tồn tại một loại ngàn đỉnh đỏ dược tề chỉ cần ký chủ đem dược này t ề bốc hơi hóa thành khí thể phiêu tán ở hư không phàm la hút vào ba hơi trong vòng nhân vật tất nhiên sẽ độc phát thân vong có thể độc chết thánh cảnh tứ trọng thiên thực lực tất cả mọi người vợ ậ hữu hiệu, hiệu lực lượng có thể độc giết đến tận vạn người lạc lạc âm thanh lạnh lùng nói tứ trọng thiên bên trong hơn vạn người tần phong biểu lộ kinh ngạc đến gây người không nghĩ đến cái này độc dược dĩ nhiên như thế lợi hại thế là lập tức nhịn đau hao tốn mười vạn ác ma giá trị mua một bình tiếp tục theo đầu này con đường hướng về phía trước đi đến mà giờ phút này chu vô niệm mặt mũi tràn đầy âm trầm nghĩ không ra tần phong còn có chuẩn bị ở sau thế mà vận dụng kỳ dị bí bảo đem mấy trăm đầu hùng thú nổ chết ta trước lấy đi lên phương vạn linh hoa sau đó mượn nhờ vạn linh hoa dẫn động mấy ngàn con hung thủ đánh tới ta cũng không tin ngươi còn có thể tiếp tục vận dụng cái kia bí bảo chu vô niệm cảm thấy cái kia bí bảo uy lực to lớn nói không chừng là tần phong tối hôm qua đánh cướp đông đảo hoàng tử trong tổ truyền bảo vật duy nhất một lần vật phẩm động cũng không có hắn cũng không cần đi đố kỵ c h ậ t chu vô niệm chính là xuất ra một phần địa đồ cái này địa đồ chính là la toa đại hoàng tử đưa cho ghi lại bí cảnh bên trong sơn mạch bản đồ địa hình cái này bản đồ địa hình bên trong ghi lại một chỗ cấm kỵ chi địa nơi đây bị lịch đại la toa cao thủ phong ấn tất cả con đường đều không cách nào thông suốt nơi đó cấm kỵ chi địa lại là tồn tại tồn thú, trong hơn hung đầu đó chương ò n tồn tại một đầu, đầu sáu、so、trăm năm mươi sáu hạ độc chết hung thú thần phong lần này ngươi coi như không chết cũng phải lột một tầng ra chu vô niệm bắt đầu mượn nhờ là địa đồ bố trí một đạo đặc t h ủ t r ậ n pháp cái này trận pháp chính là một loại kết giới có thể trở ngại không gian chi lực đối một chút truyền tống khí cụ tạo thành quấy nhiễu tại tần phong trong tay tồn tại một mai truyền tống ngọc phù mà đạo này đặc thù trận pháp có thể khiến cho tần phong ngọc phù ngắn ngủi tính mất linh hắn tin tưởng một khi đối mặt mấy ngàn con yêu thú tần phong nhất định sẽ muốn thoát đi mảnh này bí cảnh hắn cũng sẽ không dễ dàng nhường tần phong rời đi nhất định phải nếm thử tuyệt vọng tư vị không đầy nửa canh giờ chu vô niệm khắc họa tốt trận pháp toàn bộ trận pháp diện tích to lớn vô cùng c h ọ n vẹn bao khỏa chu vi trăm trượng tần phong tiến vào nơi này căn bản không có một tia cơ hội thoát đi sau đó chính là đi tới cấm kỵ chi trước cửa nhìn qua cấm kỵ chi trên cửa phong ấn khoe miệng liệt lên một vòng cười lạnh sớm lại đến trước đó hắn chính là chuẩn bị xong giải cái này phong ấn khí cụ hắn xuất ra một ngụm kiếm khí kiếm này chính là hỏa thuộc tính huyền thiết chế tạo mà đạo này cấm kỵ chi địa phong ấn trận pháp thì là băng thuộc tính hỏa khắc băng nháy mắt hắn cầm trong tay kiếm khí một cái đem kiếm đâm vào trận pháp đem cái này trận pháp phá t o á i hắn lại cấp tốc rời đi rời đi thời điểm chính là dọc theo đường đem vô số đạo đường phong kín chỉ cần tần phong sở đi con đường một mực thông hướng cấm kỵ chi điện c h u y ệ n c ủ a tui rót nét mà bản thân hắn thì la tiến về bên trong dãy núi một chỗ chỗ an toàn nơi đó hung thú cơ hồ không có đồng thời sinh trưởng mấy trăm g ố c c vạn linh hoa. ó những cái này cái vạn linh hoa đầy đủ cầm tới võ tái đệ nhất hoàn tiết thắng lợi tần phong giờ phút này hoàn toàn không biết bản thân chính đang thông hướng cấm kỵ chi địa trên đường hắn một đường đi qua không ít địa phương đều cảm thấy kỳ quái bởi vì hắn phát hiện trong này tồn tại vẻ cổ quái khí tức cái kia chính là rất nhiều con đường đều bị phong bế hẳn là chu vô niệm con hàng này cố ý gây sự tần phong cảm thấy chu vô niệm trong tay hẳn là nắm giữ địa đồ mới đúng bằng không thì không có khả năng tùy ý cải biến trong này b ộ cục vê anh đột nhiên một cái tần phong nghe thấy nơi xa có vô số g i ã thú chính đang gào thét thanh âm kia cường thế như sấm từng đợt liên miên không dứt giống như là một cái thiên vạn cấp khác quân đội phía trước có hung thủ quần tần phong vui lên phản ứng đầu tiên liền là chu vô niệm dẫn động tới được hung thủ sau đó chợt hiệu được dọc theo con đường này gặp phải đủ loại con đường bị phong hoàn toàn là chu vô niệm muốn đem bản thân tiến vào bẫy rập bị hung thủ quần cho vây rết chỉ đ á n g tiếc hắn ở ngoài sáng chu vô niệm ở trong tối hắn đang tại bị động không quan trọng dù sao lần này sóng lớn hung thú hẳn là có thể làm cho ta tu vi lên cao một chút tần phong cười hắc hắc tất nhiên chu vô niệm muốn tặng cho hắn một phần đại lễ hắn chính là nhận tần phong đi vào cấm kỵ chi địa đột nhiên phát hiện trong này còn tồn tại một đạo trận pháp cái này trận pháp tán phát lực lượng có thể quay d ố i không gian truyền tống trận pháp truyền tống ngọc phù lực lượng ở nơi này trận pháp sẽ ngắn ngủi tính mất linh cái này chu vô niệm là muốn ta chết ở nơi này như thế kinh tâm bố c ụ đủ hung ác t ầ n phong trong lòng hơi hơi chấm xuống tất nhiên đối phương nhiều lần muốn giết hắn như vậy hắn cũng sẽ không liền như vậy buông tha kẻ này cờ giắc tần phong ở lúc này đã lấy ra dược tề cái bình một đạo linh lực vận chuyển hóa thành một đạo hỏa diễm chi lực thiêu đốt dược tề cái bình dược tề chai cái nắp đã phá thoái cái bình bị nung đỏ bên trong dược tề t à n g ra hóa thành một loại mùi thơm kỳ dị tần phong phong tỏa hô hấp của mình lẳng lặng đứng ở nguyên địa chờ đợi vẹn vẹn một phút không đến cấm kỵ chi đ i ệ bên trong chính là đủ loại tiếng gầm gừ liên tục lên vô số đám hung thú ngửi thấy mùi thuốc đều bắt đầu chạy mà ra hào hào có thể vừa mới nhất đi ra cấm kỵ cánh cửa không đến mười trượng xa cự ly lại là từng đầu hung thú ngã xuống đất không dậy nổi miệng phun hắc huyết chết đi chất thuốc khí tức không ngừng trôi hướng phương xa tiến nhập cấm kỵ chi địa những cái kia còn không có sông ra cấm kỵ chi địa hung thú nguyên một đám liên tục chết đi duy chỉ có vị kia hung thú chi vương bởi vì tồn tại một tia thượng cổ huyết mạch đau khổ trèo trống tần phong đi địa, đầu chi thi triển vào cấm địa, ác ma kỵ bắt lộ ự c hoạch cây. lượng thu hoạch trái m t thú, thể tăng t đầu hung hộ khiến cho hắn cơ có ra ư ở n sinh mệnh tinh g h o Trong thú cao này hung cao lớn hơn đầu, chọn vẹn đầu, một u Huyết thua ố n tăng trưởng hơn vạn sinh mệnh tinh hoa. Huyết lửa không thua thiệt. Tần Phong thiệt. hoa. lửa l ra m ộ vòng ý cười sau đó ánh mắt liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất rung động rung động phát run hung thú chi vương cái này hung thú chi vương thể chất thật đúng là cường n ạ n h thế mà bất tử bất quá hút qua độc rực sau đã để nhục thân của hắn trọng thương không có mấy năm thời gian là khôi phục không đến nói cho ta chỗ nào vạn linh hoa nhiều nhất mang ta đi ngắt lấy ta có thể tha mạng cho ngươi tần phong nghĩ tới cái này một lần võ tái nhiệm vụ là vạn linh hoa chính là mở miệng hỏi thăm đầu này hung thú cũng là trở thành tinh tồn tại chỉ là không có học được hóa hình thế là sợ hãi nhìn xem tần phong mở miệng nói ta dẫn đường sau đó đầu này hung thú chính là ở vì tần phong dẫn đường hắn mang tần phong đi tới cấm kỵ chi địa c h ỗ sâu nơi này có một cái sơn động bên trong chính là hung thú chi vương e ngại nói tần phong ngược lại cũng không sợ cái này hung thú chi vương hại hắn ở nơi này bí cảnh không có linh lực lựu i đạn không cách nào giải quyết sự tình một cái không được vậy liền mười cái tần phong đi vào sơn động chính là kinh hỷ phát hiện toàn bộ sơn động mọc đầy vạn linh hoa đồng thời bởi vì vạn linh hoa tồn tại làm cho toàn bộ sơn động linh khí mười phần cái này vạn linh hoa số lượng chỉ là thành niên thì có hơn một vạn đầu tần phong mừng rỡ như điên lập tức xuất ra một cái to lớn ngọc dương h ỏ g bắt đầu ngắt lấy vạn linh hoa tần phong không lòng tham vẹn vẹn đem tất cả thành niên vạn linh hoa ngắt lấy chính là bóp nát truyền tống ngọc phủ rời đi mà bí cảnh bên ngoài sớm đã có không ít các hoàng tử đi ra bọn họ nguyên một đám suối quẹ không thôi nhao nhao chửi mắng tần phong quá hố người bất quá những cái này các hoàng tử gặp tần phong thế mà không có đi ra trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ra hỏa này chết ở bí cảnh nếu là chết đi như vậy cái kia một thân gia sản khả năng liền mai một lại đi ra một vị là dòng ngâm thánh triều hoàng tử phùng tam tuyệt phùng tam tuyệt vừa xuất hiện chính là nộp lên một trăm ba mươi một gốc vạn linh thảo hao phí thời gian ước chừng là ba giờ nhìn đến ta đệ nhất ta phùng tam tuyệt cười một tiếng trận này võ tái đệ nhất phân đoạn so là thời gian cùng vạn linh thảo số lượng càng sớm đi ra vạn linh thảo số lượng càng nhiều liền chiến thắng cái kia cũng kia giờ không Ngay nhất định. Ngay ở giờ phút này, phút ở một ặ t khác m vị hoàng t ử x u ấ tám hiện. Là、á、nguyệt ngũ hoàng tử, hắn tử, m ộ t thân hắc bào tổn hắc hại, nhìn bào ra đ ư ợ c t r ả i qua đại c h i ế n 189 gốc vạn linh thảo thời gian cùng dòng ngâm hoàng tử t r ê n lệch một phút á m nguyệt ngũ hoàng tử nộp lên thảo dược sắc mặt cười ngạo nghễ vườn cười cho phép cũng không lâu lắm đồng thời xuất hiện băng kiếm công tử cùng hỏa long công tử lại là đem hắn tiếu dung đánh vỡ hỏa long công tử 280 gốc vạn linh hoa hao phí thời gian cùng á m nguyệt ngũ hoàng tử t r ê n lệch một phút hỏa long công tử cười một tiếng băng kiếm công tử đem hắn vạn linh hoa cho hắn giúp hắn một tay nhìn đến trận này thắng lợi là của ta hỏa long công tử lắc lắc bản thân chiết phiến lộ ra một vòng ý cười có thể cái này ý cười vẫn như cũ không có kéo dài bao lâu trên hư không cái kêu đại thiên tam hoàng tử chu vô niệm chính là hiện thân lấy ra một cái túi lớn chu vô niệm bảy trăm ba mươi mốt gốc vạn linh hoa hao phí thời gian so hỏa lòng công tử nhiều một phút chu vô niệm nghe được tuyên bố hướng về hỏa long công tử đám người cười nhạt một tiếng hỏa long công tử xấu hổ cái này còn không có bắt đầu trăng b ư ớ c liền bị đánh mặt bất quá đám người cảm thấy kỳ quái cái kia văn so đệ nhất thiên tài tần phong đi nơi nào chẳng lẽ còn không có đi ra chương 657, võ tái đệ nhất tiểu tử này sẽ không chết đi nói không chính xác văn so đệ nhất không nhất định võ lực siêu q u ầ n cái này bí cảnh trong hung thú có thể rất đáng sợ tồn tại vô cùng có khả năng ra sự tình nhìn đến tiểu tử này giữ nhiều lành ít ta xem cũng đúng lần này tranh tài thời gian chỉ có bốn giờ mắt thấy thời gian này chỉ còn lại cuối cùng nửa giờ coi như không ra thời gian vừa đến ngọc phụ tự chủ khởi động cũng sẽ đem người đưa ra đoán chừng là tiểu tử này không có hái tới vạn linh hoa không dám xuất hiện đám người nhao nhao nói ra cảm thấy cái này khả năng phi thường to lớn chu vô niệm ngạo nghễ cười lạnh t ầ n phong đến hiện tại còn không có đi ra chỉ có một loại khả năng Cái kia chính kia Lần à chết ở bỉ cảnh. Tuy nói có chút đáng tiếc, dù sao Chu vô niệm còn muốn tự tay chém giết Tuy tự tay t ở bỉ nói đáng niệm muốn dù sao vô p h o này g nhưng nghĩ tới tần phong tử không tần tới tử t o n trong lòng tức khắc cao hứng, bản thân thời, tức khắc h cao có a không giết tần phong, đã không có bao nhiêu khác phong, nhiêu nhau. tần Lần này giết bao đã có võ tái đệ nhất là ta tiếp xuống ta cùng với hỏa long công tử một trận chiến chỉ cần thắng lợi vương vũ hàm chính là ta mà ta cũng có thể lấy được là toa thánh triều duy trì tại đại thiên thánh triều bên trong tranh đoạt đế vì nhiều hơn một tia bảo hộ chu vô niệm đắc ý hắn biết rõ tần phong có thể sống sót đi ra tỷ lệ quá xa vời coi như đi ra cũng không có khả năng siêu việt hắn tần đế g i a hỏa này đến tột cùng chuyện gì xảy ra vương c h i đạo trong lòng vội vàng vì tần phong lo lắng cái kêu bí cảnh hắn là đi qua biết rõ bên trong hung thu thực lực cường đại đến cực điểm hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng bất quá tối nay dạ tiệc tiến vào nhân trong tay có thể đều có truyền tống ngọc p h ụ gặp được nguy hiểm tình huống đều có thể an toàn đi ra không nên sẽ phát sinh ngoài ý muốn mới đúng a tần phong r a hỏa này lại đang làm cái quỷ gì chỉ có không đầy nửa canh giờ thực sự là cấp bách trên người vương vũ hàm ánh mắt c h ấ p động h i ệ n nhiên cũng là lo lắng một mảnh ha ha vũ hàm công chúa tựa hồ đối với cái kia tần phong người rất quan tâm nha lúc này chu vô niệm cười lạnh một tiếng vương vũ hàm đối xử lạnh nhạt nhìn một cái chu vô niệm không có trả lời chu vô niệm vẫn như cũ bảo trì ý cười vận dụng linh lực lạng yên truyền âm nói vũ hàm công chúa đ ừ n g chờ tần phong là không thể nào đi ra bị hơn ngàn con hung thú làm công tịnh lại còn không cách nào vận dụng truyền tống ngọc p h ù ngươi cảm thấy hắn có thể sống sót đi ra bí cảnh nghe vậy vương vũ hàm sắc mặt tức khắc biến đổi bí cảnh bên trong thành niên hung thú mỗi một đầu đều nắm giữ thánh cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực đồng thời thể nội chứa thượng cổ huyết mạch chiến lược siêu việt về sau bất luận cái gì yêu thú Nếu tịnh ầ đầu n phong thực sự là đối chiến tiến lên đầu dạng này hung thực thú, t sự là đối lại còn không cách nào vận dụng truyền tống ngọc p h ù đích thật là thập tử vô sinh là ngươi làm tay chân vương vũ hàm vận dụng linh lực trầm giọng hỏi đúng thì thế nào không phải lại thế nào tóm lại ngươi cái kia tiểu sư đệ không về được ha ha a chu vô niệm linh lực truyền âm trong lòng cười ha ha b u ồ n cười tiếng lại là tại phát ra mấy phía sau theo lấy sắc mặt biến đổi im bặt mà dừng hắn gặp được một người cái kia chính là tân phong tiểu tử này thế mà đi ra cái này không khả năng hắn ở ta bố trí đặc thù trận pháp phía dưới hẳn là không cách nào động đậy mới đúng chú vô niệm kiếp sợ hắn thế nhưng là tự tay mở ra bí cảnh trong phong ấn thả ra mấy ngàn con hung thú t ỉ n h lại còn bố trí đặc thù không gian quá y nhiêu trận pháp truyền tống ngọc p h ù sẽ mất đi hiệu lực t ầ n phong lại như thế nào đào thoát một kiếp cái này khiến hắn đại hoặc bất giải n g ư ờ i là cái cuối cùng dộ x a hoàng đế nhìn tần phong một cái cười nhạt một tiếng rất chờ mong tần phong thành tích đối tần phong ở rất nhiều hoàng tử hắn vẫn là tương đối c h ấ n kinh cùng ngoài ý muốn một cái có thể đem ba đạo hoàng cấp công pháp hợp nhất tại một ngày thời gian bên trong sáng lập một môn bán bộ thánh cảnh công pháp cái này thiên tư tuyệt đối là chân long đại lục đệ nhất tồn tại nộ tính mạnh như thế chắc chắn võ đạo cũng không kém a trên đường gặp được một cái sơn động phát hiện rất nhiều vạn linh hoa ngắt lấy tương đối tốn thời gian cho nên chậm trễ một hồi thần phong giải thích nói đông đảo các hoàng tử cười nhạo nói ngươi có thể ngắt lấy bao nhiêu vạn linh hoa thế mà so với chúng ta đã chậm trọn vẹn một giờ chẳng lẽ còn có thể siêu việt đại thiên hoàng tử hay sao rất nhiều hoàng tử đều bởi vì tần phong tối hôm qua tranh đoạt bọn họ tài vụ mà tức giận bất bình quen không biết bọn họ đám người này đều là đến cướp đoạt tần phong tài vụ đen ăn đen khoái được người nào tần phong không có để ý tới đám người mỉa mai ngôn ngữ mà là ném ra một cái to lớn ngọc dương các ngươi đếm xem phụ trách khảo hạch nhân viên đối mặt mắt đều làm mở to hai mắt nhìn thầm nói tần phong đây là đào được bao nhiêu vạn linh hoa thế mà dùng dương hòm tới giả trang chu vô niệm trêu tức cười một tiếng cảm thấy tần phong cái này thật đúng là trang quá mức hắn cũng không tin tần phong có hắn thu thập nhiều lắm cờ giắc khảo hạch nhân viên lúc này mở ra ngọc dương hòm vận dụng linh lực nhất do xét tức khắc biểu lộ kinh ngạc đến ngây người sau đó run rẩy đi ở rộ xạ hoàng đế trước mặt báo một con số rộ xạ hoàng đế n g h e xong cũng là toàn thân chấn động rất là chấn kinh nhìn chằm chằm tần phong một cái cười to nói chư vị các ngươi đoán xem vị này là tần phong đào được bao nhiêu vạn linh hoa đông đảo các hoàng tử gặp rộ xạ hoàng đế như thế kích động nhao nhao nhữ mày bất giải chu vô niệm cũng là cảm thấy không ổn cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh là một nghìn ba t r i n h hai trăm bảy mươi mốt g i i gốc vạn linh hoa rộ xạ hoàng đế rung động nói ra nói thật 500 năm trăm n ă m trước rộ xạ hoàng đế một lần cuối cùng tiến vào bí cảnh thu thập vạn linh hoa nhiều nhất cũng liền phát hiện hơn một ngàn gốc thành niên thật không minh bạch tần phong đến t ổ t cùng là từ địa phương nào phát hiện nhiều như vậy vạn linh hoa làm sao có thể dồ xạ hoàng đế tiếng nói vừa mới rơi xuống toàn trường chấn kinh cái thứ nhất không dám tin tưởng liền là đại thiên tam hoàng tử chu vô niệm cái này không khả năng không có khả năng chu vô niệm sắc mặt âm trầm một mảnh tần phong ở bí cảnh bên trong lâm vào tuyệt cảnh cơ hồ là thập tử vô sinh sự t ì n h nhưng vẫn như cũ trở về tịnh lại còn mang ra số lượng to lớn vạn linh hoa đây là làm sao làm được chẳng lẽ tiểu tử này r ế t sạch hung thú tiến nhập cấm kỵ chi địa chiếm được kỳ ngộ hay sao chu vô niệm giờ phút này tâm tình hỗn loạn nghị phá ra đầu đều không cách nào biết rõ tần phong là làm sao làm được tiểu tử này thật không đơn giản hòa long công tử cùng băng kiếm công tử hai người này cũng là đối liếc mắt một cái cảm thấy cái này tần phong quá không tầm thường võ tái lĩnh hội ra bán bộ thánh cảnh võ học võ tái đệ nhất phân đoạn lại mang ra vượt mười ngàn vạn linh hoa quả thực là người tiên bọn họ hai người đều là thành thành thật thật tìm kiếm vạn linh hoa bởi vậy biết rõ mỗi một đoá vạn linh hoa ngắt lấy đều dị thường gian nan d i ệ p huynh ngươi hiện tại khẳng định tiểu tử này là này thiên đạo huyễn cảnh trong cựu phẩm thánh triều hoàng đế sao hòa long công tử nhỏ giọng nói thầm một câu trước đó không khẳng định hiện tại dám khẳng định chỉ có tiểu tử kia mới có thể có khả năng này chỉ là không nghĩ đến thế mà lại tại la toa thánh triều chạm mặt nhìn thấy bản tôn băng kiếm công tử nghĩ đến tần phong cái này tiểu ra hỏa tại thiên đạo huyễn cảnh bên trong đưa tới ba động liền cảm thấy tê cả ra đầu một ý niệm đánh giết hơn ngàn thánh tướng làm cho các đại thánh triều l a o tổ thánh tướng phá thoái cần trung tu kinh động đến toàn bộ chân long đại lục nhìn đến chúng ta có thể điều tra rõ ràng tần phong lai lịch thuận tiện hiểu được b ắ t vực đến tột cùng nằm ở chỗ nào hỏa long công tử n h a o mắt lại giống như cười mà không phải cười lần này đến đây h ắ n cùng với băng kiếm công tử hai người đều thân mang một cái đặc thù nhiệm vụ chương sáu trăm năm mươi tám ác ma chi nhãn đặc thù năng lực băng kiếm công tử nhiệm vụ là tìm kiếm thiên thần minh tung tích mà hắn thì là điều tra cựu phẩm thánh triều đại tần thánh triều đất đặt chân ở toàn bộ thiên đạo huyễn cảnh bất luận cái gì thánh triều đều điều tra không đến đại tần tung tích cái này đối bất luận cái gì thánh triều hoàng đế tới nói đều là nhất kiện bất khả tư nghị sự t ì n h giờ phút này vương vũ hàm nhìn qua tần phong một đôi con ngươi cũng là lóe ra động nhân thần ánh sáng cảm thấy bản thân vị này sư đệ lúc này trái xem phải xem đều đẹp trai như vậy bước nhân đặc biệt thuận mắt lên lấy tần phong như vậy thanh tích lần này hôn nhân tám chín phần mười xem như có thể quái nhiễu tần đế quả nhiên lợi hại xứng đáng liền sư tôn đều không cách nào thôi diễn h ắ n vận mệnh vương tri đạo lúc này cảm thán một tiếng nghĩ đến mấy ngày trước đó sư tôn từng bởi vì thiên đạo bên trong ảo cảnh phát sinh một kiện đại sự mà thôi diễn tần phong vận mệnh kết quả kém chút bị vạn lôi đánh chết tựa hồ tần phong mệnh lệnh bị vô tận cường đại lực lượng bị bao khỏa bất luận kẻ nào thăm dò đều sẽ bị bóc chết nguyên nhân chính là như thế sư tôn khuyên bảo hắn muốn cùng tần phong giao hảo lần này mượn thánh linh châu kỳ thật liền là một cái kết giao mục đích thấy s á c trời không sớm dô xa đại đế tức khắc tuyên bố lúc này lập tức tiến vào đệ nhị phân đoạn võ tái đệ nhất cùng đệ nhị tiến hành quyết đấu bởi vì văn so đệ nhất là tần phong cái này võ tái đệ nhất lại là tần phong bởi vậy tiếp xuống trận này quyết đấu cơ h ộ i liền là tổng tỷ thí người thua rút lui thắng được người đem cưới nữ nhi của ta nói xong vương vũ hàm chính là đi xuống sân khấu đạo kia sân khấu tức khác mở ra một đạo trận pháp kết giới toàn bộ sân khấu hóa thành một cái quyết đấu sân bãi thần phong chu vô niệm mời lên đài hai người các ngươi điểm đến là rừng không thể thương tới mạng người đương nhiên càng không thể phục d ụ n g tăng lên công lực đan dược hoặc là thi triển độc dược d ồ xạ hoàng đế cười một tiếng đơn giản nói một cái quyết đấu quy tắc tần h phong nhìn thoáng qua chu vô niệm cười nhạt một tiếng chính là nhảy lên một cái tiến vào trong sân chu vô niệm mặt không biểu tình Ánh tông mắt trầm, c ũ n giắc là lập tức đ đến sân bãi. Cờ hai người đi vào sân bãi một khắc kia trận pháp chính là ngưng tụ r a to lớn cường đại trong suốt màn sáng cái này quang mang làm ở bảo hộ tác dụng chỉ cần có màn sáng tại trong sân hai người đánh nhau coi như kinh thiên động địa cũng không pháp liên lụy người đứng xem tiểu tử ngươi chuẩn bị thụ đã chết rồi sao chu vô niệm cười lạnh một tiếng trước đó không có đem tần phong ở bí cảnh bên trong giết chết tiếp xuống hắn cũng sẽ không thất thủ hắn muốn tự mình đem tần phong chém giết tần phong cái này lào âm so làm cho hắn bị rất nhiều các hoàng tử liên thủ đánh thành đầu heo kém chút hủy dung nhan mỗi thủ này nhất định m u ố n báo ta cảm thấy một hồi phải chết người khả năng là ngươi tần phong cười nhạt một tiếng cái này chu vô niệm nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết lần này quyết đấu nhất định quyết tuyệt cái này đại thiên hoàng tử chấm dứt hậu hoạn thực sự là côn u vọng tiếp xuống ta để ngươi biết rõ cảnh giới t r ê n h lệch chu vô niệm cười lạnh một tiếng trận thân ảnh khẽ động một đạo cường đại thân phát hiện ra hóa thành từng đạo tàn ảnh tay phải một đạo kiếm quang phù h i ế n lúc cả người đã xuất hiện ở tần phong phía sau quan chiến đám người kinh ngạc đến n gây người bậc này tốc độ sớm đã đạt tới thánh cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thậm chí nhanh muốn theo đuổi đuổi thánh cảnh tam trọng đình phong như thế thực lực vẹn vẹn chỉ có thánh cảnh nhị trọng thiên tần phong đơn giản không đáng chú ý tử kiếm quang sát ý giạt r à o t ầ n phong lại là cười lạnh nháy mắt con ngươi của hắn xích hồng chu vô niệm kiếm quang chặt đức hắn thân ảnh đám người kinh hô coi là tần phong liền dạng này v ẫ n lạc chỗ nào biết rõ chu vô niệm chặt đ ứ t vẹn vẹn tần phong một đạo tàn ảnh bản tôn sớm đã lăng thiên ở chân trời hoa một đạo thánh tướng tức khắc từ tần phong thể nội lướt đi cơ hồ vừa ra tay tần phong liền bắt đầu vận dụng thánh tướng lực lượng tại thánh cảnh võ giả thánh tướng là một loại tuyệt diệu giết chóc thủ đoạn nắm giữ rất nhiều thần thông tần phong thánh tướng vừa xuất hiện chính là dẫn động thiên địa tinh không tinh thần chi lực nháy mắt thánh tướng thoát ly hình người diễn hóa trở thành bầu trời đầy sao thần phong thánh tướng là một mảnh tinh không đồng thời không phải thông thường tinh không mà là một tòa cường đại cổ lao v i ê n cổ tinh không đổ phổ một mảnh tinh không đ è xuống toàn bộ sân bãi đều là sụp đổ nhao nhao pha toái cái kia chu vô niệm thấy vậy sắc mặt hơi hơi chăm nhuận hiển nhiên không nghĩ đến tần phong thi triển ra thánh tướng uy năng mạnh như thế để ngươi kiến thức một cái ta thánh tướng chu vô niệm tâm thần k h ẽ động liền đem một đạo thánh tướng buộc phát ra ở sau lưng của hắn lập tức một đạo bóng người phù hiện biến to lớn cuối cùng hóa thành một đạo kiếm ảnh nở rộ kiếm ý kiếm yêu tam tuyệt kiếm chu vô niệm ý niệm khẽ động toàn bộ kiếm hình thánh tướng d i ệ n hóa thân kiếm diễn dịch t r ư thiên lực lượng Dầm dầm dầm.、Người、xem kinh một mảnh. kiếm kiếm sớm niệm Kiếm mạnh tam kiếm, đêm kiếm Người kinh truyền Nguyên truyền trong nhất nghe nói đêm này lai rơi hô thừa. thừa chu vô tay. tuyệt Đây đã yêu yêu yêu là vào vô số người trấn kinh kiếm yêu năm trăm năm trước quét ngang chân long đại lục là chân long đại lục đệ nhất kiếm tu vô số người đều mơ tưởng lấy được kiếm yêu kiếm đạo truyền thừa bất quá cái này đại thiên tam hoàng tử kiếm ý tựa hồ còn không có đến tam tuyệt băng kiếm công tử rất hiểu kiếm thuật hắn biết rõ kiếm yêu kiếm đạo truyền thừa chính là tam tuyệt kiếm thuật tam tuyệt kiếm thuật hết thể chia làm tam đại cảnh vì niệm tuyệt ý tuyệt lực tuyệt niệm tuyệt nhất niệm khu kiếm kiếm niệm giết người chính là kiếm tuyệt kiếm mạnh nhất cảnh giới m à ý cảnh thì là lấy kiếm ý t h à n h kiếm ý động giết người thuộc về đệ nhị cảnh giới về phần đệ nhất cảnh giới vẹn vẹn rút kiếm giết người lấy linh lực đến khu động kiếm thuật trước mắt chu vô niệm vẹn vẹn đến đệ nhị cảnh ý tuyệt cảnh vê anh vô tận kiếm ý từ thiên không chém xuống nện như đ i ê n tần phong thánh tướng diễn dịch tinh không độ phổ tần phong nhúng mày hắn có thể cảm giác được những cái kia kiếm ý kinh khủng tất nhiên như thế ra l i ề ngay để n ư ơ i cái nhìn một m ác ma chi buộc lực nhãn l ư ợ ở tần phong thánh tướng diễn hóa tinh không sắp phá toái thời điểm tần phong lấy ra kiếm yêu lưu lại ý chi kiếm kiếm hiện kiếm ý ra toàn bộ thánh tướng d i ệ n hóa tinh thần tức khắc t h u i biến biến thành kiếm vũ nghệ như điên hướng chu vô niệm chu vô niệm liên tục bại lui sắc mặt trắng bệnh một mảnh con ngươi càng là c h ấ n kinh vạn phần hắn hoảng sợ nhìn qua tần phong nói ngươi làm sao sẽ kiếm yêu tam tuyệt kiếm thuật làm sao ngươi sẽ ta liền không thể sẽ tần phong trêu tức cười một tiếng hắn giờ phút này sớm đạo hóa thành kiếm đạo đại sư b à n về kiếm ý hùng hậu trình độ so với chu vô niệm càng sâu nhất g ó t dù sao tần phong trong tay cầm là kiếm yêu dù sao kiếm ý sở ngưng tụ vũ khí Vâng anh! chu vô niệm cả người căn bản không cách nào ngăn cản tần phong bàng bạc kiếm ý hắn bị đồng dạng kiếm thuật đánh bay hung hăng đụng vào kết giới chi bích phía trên toàn trường ở thời khắc này lặng ngắt như tờ nhao nhao thạch hóa nhìn xem tần phong tất cả mọi người não hải đều là v ù v ù một mảnh không minh bạch tần phong thân làm thánh cảnh nhị trọng thiên võ giả là như thế nào đem thuật này tu luyện đến như thế trình độ chương 659, biến cố đại thiên hoàng tử không gì hơn cái này cùng ta đồng tu một môn võ học thế mà đánh không lại ta ta thế nhưng là thánh cảnh nhị trọng thiên mà ngươi lại đạt tới thánh cảnh tam trọng thiên cao ta một cái cảnh giới đều còn cái này yếu gà dạng thần phong nết miệng cười lạnh cả người cũng là ngạo nghễ một mảnh chu vô niệm bị tần phong c h ọ c giận sắp mất lý trí hán đường đường đại thiên thánh triều tam hoàng tử tốt xấu chân long đại lục tuyệt đại thiên tiêu thánh cảnh tam trọng thiên võ đạo cao thủ bị một cái thánh cảnh nhị trọng thiên nhân vận dụng chiêu số giống vậy đánh bại quả thực là vô cùng n h c nhã tiểu tử Ta để ngươi biết trọc ta tràng. tay trái, để điên đạo ngươi giận niệm cùng lên, nhiều hơn một đạo kiếm. rõ Chu hạ vô một song kiếm lưu Đám n g ưu ờ i kinh kiếm, cực kỳ khó Song hô. thể cực có t luyện, phàm là phàm thế u luyện kiếm lưu song bùng nổ sĩ, kiếm kiếm t c lực, đều đơn nhiều mạnh hơn i k m lớn ư lưu u yêu Song kiếm thế l nhất chính là có thể nhất tâm nhị dụng song kiếm có thể đánh ra bất đồng kiếm thuật chiêu đường thân phong để ngươi kiến thức một cái ta song kiếm chi uy dầm dầm dầm kiếm động kiếm ý hiện chu vô niệm tay trái thi triển một đạo hoàng cấp thượng thừa võ học vạn kiếm vô ảnh tay phải thi triển kiếm yêu ý chi kiếm hai đạo kiếm thuật một âm một dương diễn dịch thiên địa thay đổi bậc này chiêu số sớm đã có thể cùng thánh cảnh đỉnh phong những cái kia trăm năm l a o quái vật giết nhau thần phong vương vũ hàm trong lòng lo lắng có thể nàng lại là kinh hãi phát hiện thần phong thế mà cũng lấy ra mặt khác một thanh kiếm khí song kiếm lưu có cái gì không tầm thường ta cũng sẽ a người sẽ ta đây đều sẽ thần phong trêu tức cười một tiếng hắn xuất thủ xuất hiện chính là một thanh cự kiếm kiếm này chính là dòng ngâm thánh triều phùng tam tuyệt kiếm trong kiếm chứa một đạo long huyết lực lượng tần phong mở ra ác ma chi nhãn con mắt này phục chế năng lực liền có thể so với xạ d ị n gẳng chỉ bất qua ác ma chi nhãn mỗi một hạng năng lực khởi động đều cần hao phi ác ma giá trị tần phong cùng chu vô niệm đối chiến thời điểm ác ma giá trị cũng là đang nhanh chóng t i ê u đốt hoa hai người đổi bính kiếm chiêu giống nhau như l ú duy chỉ có kiếm vi năng thần phong càng hơn một bậc hoa chu vô niệm tại ba chiêu phía dưới chính là hoàn toàn bị tần phong song kiếm đánh bại cả người nhục thân bị mấy trăm đạo kiếm khí xuyên thủng ngay tại chỗ chết đi kỹ không bằng người không thể trách ta à tần phong thu kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm một cái chu vô niệm thi thể cười lạnh một phen mà trận pháp bên ngoài kết giới cũng là ở cường đại kiếm ý các hạ nhao nhao pha toái vô số người c h ấ n kinh lần này kết quả thực sự khó có thể tin tưởng Tần thắng thế phong nhiên như chiêu chiêu, đạo, lợi lấy chiều đôi cư bá đ e một tiếng kinh hô phá vỡ tràng diện yên tĩnh chính như thanh âm này nói đại thiên tam hoàng tử chết đi tịnh lại còn chết ở la toa thánh triều địa bàn cái này xem như bài danh trước ba cường đại thánh triều cái này đối la toa thánh triều tới nói là một trận tai nạn hoàng tử hai vị đại thiên thánh triều láo giả từ thiên không bay lượn mà ra bọn họ tại hoàng cung một chỗ nơi hẻo lánh uống trà cũng không có quan sát trận này chiến đấu làm đại thiên tam hoàng tử chết đi không đến mấy giây bọn họ cái này mới kịp phản ứng vội vàng chạy đến có thể làm lúc đã muộn đại thiên tam hoàng tử chết đi trên người tồn tại mấy trăm đạo kiếm thương cơ hồ là chết thảm giết ta hướng hoàng tử ngươi cả người mỗi một nhỏ máu đều không đủ tư cách tế điện hai vị lão giả tức giận hướng về tần phong đánh tới hai người này đều là đại thiên hoàng triều đỉnh tiêm cao thủ phụ trách bảo hộ đại thiên hoàng tử chỉ là không nghĩ đến hai người hơi nghỉ ngơi chốc lát liền phát sinh dạng này sự tình h ừ một nhóm lao thất phu nữ hoa giao cho ngươi tần phong có thể lười nhác động thủ trực tiếp lui ra phía sau mười trượng phóng nữ hoa nữ hoa nguyên bản đang ăn một khối bánh ngọn lúc này liền đem trong miệng bánh ngọt cắn nát thành hai khối phun ra bánh ngọt vốn là mềm mại đồ vật có thể nữ hoa độ một đạo kỳ dị linh lực bánh ngọt phát sinh vật chất trên kết cấu biến hóa hóa thành hai đạo có thể so với thiên ngoại vẫn thạch cứng rắn đồ vật ẩm hai khối bánh ngọt cấp tốc nhanh như thiểm điện đánh chúng vào hai cái kia vị lao giả cái hót hai người này chính là còn không có làm minh bạch là chuyện gì xảy ra chính là chết đi toàn t r ư ờ n g tất cả mọi người đều rối rít im lặng nhìn qua một màn này tìm kiếm là ai ra tay sân bãi phía trên gọi là nữ hoa cao thủ tuyệt thế đến tột cùng ở nơi nào thế nhưng vừa mới tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở tần phong trên người căn bản liền không có chú ý đến một màn này duy chỉ có rổ xạ hoàng đế con ngươi co rụt lại sợ hãi nhìn qua mang theo mặt nạ nữ hoa nữ hoa xuất thủ nháy mắt hắn c ó phát giác đồng thời phát hiện nữ hoa tu vi đơn giản sâu không lường được coi như la toa thánh triều bên trong tất cả l á o tổ đều xuất động đoán chừng đều không kịp cái kia che mặt nữ tử một kích nữ tử này đến tột cùng là người nào tức khắc lộ toa hoàng đế nhìn thoáng qua tần phong bắt đầu suy đoán tần phong thân phận d ô xạ hoàng đế ngươi cứ như vậy ỷ vào kẻ này hành hung giết ta đại thiên thánh triều hoàng tộc nhân viên ta thánh triều hoàng tử chết ở ngươi là toa thánh triều địa bàn bên trên ngươi cảm thấy ngươi không có chút nào trách nhiệm sao chu vô tâm lúc này thống khổ t h ế n à o vào chu vô niệm trước thi thể hướng về d ô xạ hoàng đế gầm thét d ô xạ hoàng đế một mặt khó xử dựa theo ước định tần phong thế nhưng là la toa thánh triều phò mã p h u hoàng ngươi còn chờ cái gì đại thiên thánh triều tam hoàng tử chết đi việc này không thể coi thường giết kẻ này vì đại thiên thánh triều hoàng tộc báo thù đại thiên thánh triều thế nhưng là ta la toa thánh triều minh hữu a la toa đại hoàng tử đi ra ánh mắt nhìn chằm chằm một cái tần phong phát ra sát ý đại thiên hoàng tử chết đi hắn thì ít đi nhiều một vị người ủng hộ đồng thời la toa thánh triều còn sẽ bởi vậy sự tình đắc tội đại thiên thánh triều lúc này rất quan trọng hơn liền là đem tần phong đám người cầm xuống giết hướng đại thiên thánh triều tạ tội dồ x a hoàng đế đã c ó mà thay đổi hướng về tần phong nhìn thoáng qua chính là huy động hạ lệnh vương vũ hàm đột nhiên ngăn ở trước người ngăn lại nói phụ thân ngươi không thể làm như vậy hán thế nhưng là thất đ à o trù hoàng đồ đệ dồ x a hoàng đế không có nghe mà nói trực tiếp một tay vung xuống la toa đại hoàng tử cười lạnh nhìn thoáng qua sắc mặt trắng lếu vương vũ hàm trong lòng có chút đắc ý đang nghĩ cười một tiếng mà sau một k h ắ c hắn liền ăn quả đắng một vị che mặt võ giả xuất hiện trực tiếp đem c h u vô tâm chém giết mà cái này che mặt võ giả l à toa đại hoàng tử nhận biết là la toa thánh triều ám bộ lão tổ tu vi đến thánh cảnh tam trọng thiên đình phong p h ụ thân người đây là ý gì la toa đại hoàng tử giận dữ làm càn làm sao cùng chấm nói chuyện đại thiên thánh triều hoàng tử chu vô niệm ky không bằng người chết lạ người nào mà chu vô tâm lại muốn mượn việc này giết ta la toa thánh triều phò mã nhưng có để ý tới la toa thánh triều quyền ủy cùng địa vị dồ xạ hoàng đế cười lạnh một tiếng nhìn thoáng qua ở đây kinh ngạc đến ngây người các hoàng tử sau đó tuyên bố trận này tiệc tối kém không nên kết thúc t ầ n phong chính là ta la toa thánh triều phò mã nữ nhi của ta vương vũ hàm phu quân đám người t r ậ n từ trấn kinh bên trong thất tỉnh đều là xôn xao một mảnh cái này rộ xạ hoàng đế là muốn ra sức bảo vệ tần phong nhìn đến rộ xạ hoàng đế biết rõ tần phong chân chính thân phận là người nào băng kiếm công tử cùng hỏa long công tử trong lòng giật mình không nghĩ đến rộ xạ hoàng đế đã sớm khám phá tần phong chính là thiên đạo huyễn cảnh bên trong vị kia cựu phẩm thánh triều chi đế nhưng mà giờ phút này á m nguyệt ngũ hoàng tử lại là cười âm hiểm đi ra nói rộ xạ hoàng đế chỉ sợ trận này tiệc tối sẽ không như thế đơn giản kết thúc ngươi nhìn ngươi l à toa thánh triều phong thiện tri địa nơi tế trời phát sinh cái gì nói đi á nguyệt ngũ hoàng tử ánh mắt chính là ngóng nhìn cách đó không xa một tòa to lớn sân mạch nơi đó một đạo lệnh như băng thánh khiết chi quang từ từ bay lên tràn ngập không rõ canh ba chương sáu trăm sáu mươi thiên thần minh c ộ t sáng màu trắng trùng thiên mà lên đám người đều là sắc mặt kinh biến lên c ộ t sáng kia làm cho bọn họ tất cả mọi người đều là e ngại phong thiện c h i địa nơi t â trời đến tột cùng phát sinh cái gì la toa thánh triều hoàng đế trong lòng có một loại dự cảm không tốt liền ở cái này của sáng trọng thiên mà lên thời điểm hắn cùng với thánh triều khí mạch chi linh thế mà mất đi liên hệ nơi đó chuyện gì phát sinh vô số vị hoàng tử mắt thấy c ộ sáng nhao nhao nhữ mày n g h i hoặc bất quá bọn họ đều là tu vi không kém tu võ giả khắc sâu minh bạch cột sáng kêu bên trong lẩn chứa nổ tính đáng sợ lực lượng loại kia lực lượng tuyệt đối không phải la toa thánh triều có thể có triều ta phong thiện chi địa nơi tế trời làm sao sẽ xuất hiện của sáng kia chẳng lẽ là phong ấn xảy ra vấn đề la toa đại hoàng tử đột nhiên kịp phản ứng gần nhất phong thiện chi trên mặt đất tiên tổ lưu lại phong ấn giảm bớt có thần bí kinh khủng k h í tức giáng lâm phong thiện chi địa nơi tế trời hoàng tộc tất cả mọi người viên đều toàn diện chạy tới phong thiện chi địa nơi tế trời la toa thánh triều hoàng đế sắc mặt k i n h biến lập tức vận dụng linh lực ở chân trời chuyển ra một đạo là mệnh lệnh rất nhiều đợi tại hoàng cung cùng trong hoàng thành võ đạo cao thủ n h o nhao hưởng ứng Chạy tới phong thiện tới tri địa, nơi tế nơi trời. địa, một a kia liên ở tất cả mọi người giật mình thời điểm, biểu quái mình tình kia cổ ám nguyệt ngũ hoàng ở tất tử cả cổ ám đ nhiên thân ảnh kiếm h thanh ẽ động. Một thanh kỳ k dị kiếm khí kinh chính thể hiện tốc trong người là giữ ở trong tay, thể hiện ra đâm ộ Một kiếm, đ vào la toa thánh triều hoàng đế phần lưng xuyên phá trái tim một màn này làm cho rất nhiều hoàng tử cùng thánh triều võ tướng môn trấn kinh ám nguyệt thánh triều hoàng tử dĩ nhiên ám sát la toa thánh triều hoàng đế đây là kinh thiên c h u y ệ n lớn bảo hộ thánh thượng một nhóm thánh triều võ tướng kinh hô phu hoàng la toa đại hoàng tử sắc mặt kinh biến phu hoàng vương vũ hàm sắc mặt trắng bệnh ha ha dô x a hoàng đế nghị không ra nhiều năm không gặp ngươi tu vi hạ thớp thậm chí ngay cả ta đều nhận không ra ám nguyệt ngũ hoàng tử khạc khạc cười lạnh bộ mặt cơ bắp đột nhiên v ậ n mèo la toa hoàng triều khí tức suy bại đứng trước tử vong hắn thể nội tất cả linh lực đều bị cái kia quỷ dị kiếm khí cho phong ấn căn bản không cách nào động đậy ngươi không phải á nguyệt ngũ hoàng tử ngươi đến tột cùng là người nào dồ xạ hoàng đế khi tức yếu đ ớt ý thức bắt đầu bắt đầu mơ hồ thiên thần minh tổng hộ pháp dồ xạ hoàng đế thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a chúng ta cũng bất quá mười năm chưa từng thấy mà thôi á nguyệt ngũ hoàng tử quỷ dị cười một tiếng cả người bộ mặt tại một hơi thời gian liền biến thành một chương làm cho đám người xa lạ gương mặt cờ giắc á nguyệt ngũ hoàng tử đem kiếm khí lấy ra dồ xạ hoàng đế tức khắc chết đi cả người giống như là bị rút khô huyết khí hóa thành thây khô mà cái kia áo nguyệt ngũ hoàng tử trong tay kiếm khí mang đầu có một đạo phù ấn dính liền ở trên la toa đại hoàng tử nhìn thấy cái kia ấn phù sau đó cả người đều biến kích động lên cái kia ấn phù hắn quá quen thuộc đó là thánh triều truyền quốc ngọc tỷ lớn mật tặc tử ám sát ta phụ hoàng cầm mạng đến la toa đại hoàng tử nhìn thấy truyền quốc ngọc tỷ sau cả người liền biến không bình tĩnh lên bản thân tha thiết ước mơ đ ổ vật ngay ở trước mắt như thế nào không kích động la toa đại hoàng tử không đợi những cái kia võ tướng thị vệ xuất thủ bản thân dẫn đầu động thủ ngoài miệng nói muốn vì cha báo thủ nhưng trên thực tế vẹn vẹn chỉ muốn muốn cấp đoạt cái kia quái dị kiếm khí trên ngọc phủ tìm chết đồ vật ám ảnh ngũ hoàng tử t r e o tức mà cười tiện tay ở giữa chính là buộc phát ra một đạo màu trắng quan g mang bạch s ắ c quan g mang hóa thành một đạo kiếm khí ám ảnh ngũ hoàng tử trong nháy mắt kiếm khí chạm ra đại hoàng tử cẩn thận mấy vị chạy tới lao tổ sắc mặt kinh khủng muốn ngăn cản la toa đại hoàng tử đáng tiếc đã tới không kịp cờ giắc la toa đại hoàng tử chết đi cả n g ư ờ i bị đạo kiếm khí này chém thành hai nửa rất nhiều đám thiên tài hít một hơi lanh khí cái này quá kinh khủng như thế thực lực quả thực là chưa bao giờ nghe thấy chúng ta đi tiến về phong thiện tri địa nơi t ê trời đem chủ ta giải phóng mà ra ám ảnh ngũ hoàng tử một tiếng hiệu lệnh tại tiệc tối bên trong lần nút vô số hắc y võ giả nhao nhao hiện thân hết t h ả mười người toàn bộ đi theo ám ảnh ngũ hoàng tử đi đến phong thiện tri địa nơi tế trời thánh thượng băng hà cả nước cuồn cuộn đám người trong lòng vô số người khủng hoảng bất an mà các đại hoàng triều các hoàng tử lập tức liền phát giác đến nơi lúc này là toa thánh triều phát sinh sự tình tuyệt đối là trước mắt chân long đại lục đại sự kiện bọn họ nhao nhao vận dụng thánh tướng tiến vào thiên đạo huyễn cảnh đem nơi này phát sinh tất cả công bố tại thiên đạo bên trong ảo cảnh làm cho rất nhiều chân long đại lục bên trong lào hóa thạch môn c h ấ n kinh rất nhiều người đều đang trên diễn đàn điên cuồng hồi phục thiết mời mọi người vây quanh chủ đề đều bắt nguồn từ ba chữ thiên thần minh cái này thiên thần minh đến tột cùng là cái gì tần phong nhớ mày h ắ n còn là lần thứ nhất nghe nói thật long đại lục bên trên tồn tại cái này thế lực vừa mới cái kia ám sát thánh triều hoàng đế nhân tu vì cao cường tuy nói cảnh giới vẫn như cũ k ẹ t tại thánh cảnh tam trọng thiên đình phong nhưng tần phong cảm thấy người này nếu là đối chiến thông thường thánh cảnh tam trọng thiên võ giả có thể lấy một đ ị c trăm băng kiếm công tử đi ra nhìn tần phong một cái vì tần phong giải thích nói thiên thần minh chính là chân long đại lục một chỗ mới thế lực thành đứng ở ngàn năm trước bọn họ một mực ở chân long đại lục phía trên tìm kiếm một loại nào đó quỷ dị đồ vật lần này dĩ nhiên minh mục trương đảm hiện thân nhìn đến mưu đồ không nhỏ nói xong băng kiếm công tử sau lưng chính là xuất hiện hai vị hắc bào nhân thiếu chủ chúng ta nhanh tiến về phong thiện tri địa nơi tế trời điều tra lần này xuất hiện thiên thần minh mục đích hắc bào nhân nhắc nhở băng kiếm công tử không còn lãng phí thời gian lập tức đuổi theo mà đi mọi người tại đây có chút hoàng tử e ngại sợ gây sự tình tùy tiện rời đi có chút thì là lưu lại đi theo ở rổ xạ các võ tướng sau lưng n h a u n h a u tiến về phong thiện chi địa nơi tế trời dự định nhìn náo nhiệt mà tần phong thì là đứng thẳng ở nguyên chỗ hắn nhữ mày suy nghĩ sâu xa bởi vì hắn phát hiện một vấn đề vô luận là phong thiện chi địa nơi tế trời tán phát có sáng vẫn là cái kia giả ám ảnh ngũ hoàng tử thả ra bạch sắc quan mang đều cho hắn một loại quen thuộc cảm giác loại cảm giác này giống như là trước đó s ợ gặp phải thiên sứ lực lượng chẳng lẽ lần này đột phát sự tình cùng thiên sứ có quan hệ thần phong trong lòng giật mình lập tức cảm thấy không ổn keng ký chủ kích phát liên hoàn nhiệm vụ san giết thiên sứ đệ tam mười hai tín đồ một đạo phân thân ban thưởng giữ bí mật không có thời gian hạn chế nhiệm vụ thất bại tu vi giảm xuống một cái đại cảnh giới thần phong im lặng lên lúc này thế mà phát động nhiệm vụ lúc này mới thực sự là thần kỳ lại nói cái này liên hoàn nhiệm vụ là thứ gì tựa hồ trước kia cho tới bây giờ không có tiếp xúc phát qua tất nhiên nhiệm vụ phát động vậy ta cũng không thể không đếm x ỉ a đến nữ hoa chúng ta chịu đi tiến về phong thiện c h i địa nơi tế trời thần phong cũng chuẩn bị động thủ có thể quay người xem xét nữ hoa thế mà ngồi ở một t r ư ơ n g thon dài trước bàn ă n mười phần ưu nhã bưng một chén linh trà ăn bánh ngọt phốc tần phong cảm thấy cái này nữ hoa thực sự là bảo trì bình thản a chẳng lẽ việc nặng một đời liền vì ăn khác thương tâm ngươi phụ hoàng xấu xí ta sẽ vì ngươi báo tần phong không thể tại chậm trễ thời gian nhìn thoáng qua c ó quắp ngồi ở trên đất vương vũ hàm an ủi một câu hắn cũng rất bất đắc dĩ nguyên bản vui mừng tiếp tối cuối cùng thế mà biến cố hoàng đế chết đi đại hoàng tử chết đi to lớn một cái thánh triều trong nháy mắt liền mưa gió muốn giao động tùy thời khả năng sụp đổ chương sáu trăm sáu mươi mốt tín đồ một đạo phân thân canh năm hoa tần phong đứng dậy bắt lấy nữ hoa một cái cổ tay sau đó mặt khắc một cái tay thì là nắm chặt hạo thiên khuyển cái đ u ô i bay lên trời chạy tới phong thiện chi địa nơi tế trời la toa thánh triều phong thiện chi địa nơi tế trời to lớn vô cùng chính là một tòa cự hình sân mạch sân mạch hết thể nắm giữ chín mươi chín đạo sân phòng trong đó cảng trung ương một chỗ to lớn sân phòng chính là chân chính phong thiện chi địa nơi tế trời vô số la toa thánh triều võ đạo cường giả đều tụ tập tại phong thiện chi trên mặt đất nơi này nguyên bản bị cường đại đại trận thủ hộ chỉ đáng tiếc đạo kia thánh khiết cột sáng xuất hiện phá vỡ tất cả cân bằng không ít võ giả còn mất mạng phơi thây tại đỉnh núi lúc này vô số võ giả đều tụ tập tại phong thiện tri địa nơi t ê trời đỉnh phong bao quanh thiên thần minh nhân thiên thần minh hết thể chỉ có hai mươi người nhưng mỗi một người đều trải qua b á c h chiến chính là nhất đẳng điểm cao thủ trong đó còn tồn tại trận pháp sư minh văn sư cái này cường đại phó chức võ giả thiên thần minh tổng hộ pháp Giả ám ảnh ngũ hoàng tử đối xử lạnh nhạt đảo qua là toa thánh triều võ giả hướng về phía một vị nắm lấy b ả y trôi đại đao nhân cười lạnh thất đao c h ù hoàng n g ư ơ i thân làm mỹ thực chi thắp người sao lại muốn nhúng tay thánh triều ở giữa sự tình một cái võ đầu bếp liền nên hảo hảo đợi tại phòng bếp nấu cơm hiện tại cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi rời đi ta sẽ không làm khó dễ ngươi thiên thần minh tổng hộ pháp tà mị cười nói ừ ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội nếu là các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Các hạ đầu lâu thiên ạ tội, ta t có ể cân nhắc không phân các phân không n g ư thi thể. Thất trù một trong thấy. Thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. hoàng không chỉ h cái người mời i đao đám cao ra rượu là nâng bụng lớn, uống uống các lộ rượu vị dễ sự thần minh tổng hộ pháp sắc mặt tâm trầm cũng a trước hết từ ngươi cái này lao đ ổ vật bắt đầu khai đao đi tín đồ đại nhân cần huyết chi tẩy lễ các ngươi máu tơi ư chính là sông phá phong ấn chất dinh dưỡng thiên thần minh tổng hộ pháp cười lạnh lập tức thi triển ra một đạo kiếm quang kinh khủng khí thế đủ để khiến được thiên đ i ệ thất sắc Và anh, thất đao trù hoàng vội vàng vận dụng bên người b ả y trôi đao khí bảo vệ thân thể kiếm quang đánh vào thân đao của hắn nháy mắt liền đem hắn đánh bay mười trượng kém một chút liền đưa hắn vào sơn phong phía dưới nhìn đến mười nhiều năm không gặp ngươi thực lực tiến bộ quá chậm thiên thần minh tổng hộ pháp khinh thường nhìn một cái thất đao trù hoàng bọn họ hai người đều ở vào thánh cảnh tam trọng thiên đình phong nhưng thực lực lại là tranh lệch quá lớn cái kia đến chưa hẳn ngươi cảm thấy ngươi có thể địch nổi một cái thánh triều võ tu sao làm ngươi phá vỡ phong thiện tri địa nơi tế trời thủ hộ trận pháp lúc đã sớm kinh động đến toàn bộ hoàng thành võ đạo cao thủ các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào thất đao chủ hoàng nhấp n ô hắn cái kia thân thể mập mạc lần nữa trở lại nguyên địa khoe miệng lộ ra một vòng ý cười mà giờ phút này vô số võ giả nhao nhao giáng lâm phong thiện tri địa nơi tế trời đỉnh núi nơi này bị cường đại thánh cảnh võ giả vây chật như nêm tối băng kiếm công tử chạy tới hiện trường cũng là sát ý lăng nhiên hắn lần này nhiệm vụ chính là điều tra thiên thần minh nếu là hắn có thể đánh giết vị này tổng hộ pháp như vậy đối với hắn thánh triều chính là đại công lao một kiện có đúng không nhìn đến người đến đều không sai biệt lắm là thời điểm bày ra chân chính lực lượng nói xong thiên thần minh tổng hộ pháp đem t r ư ớ c giết hại l à toa thánh triều hoàng đế kiếm khí lấy ra cái này kiếm khí cường đại đến cực điểm vừa xuất hiện chính là phát ra vô tận kiếm uy ở đây phàm là ở thánh cảnh tam trọng thiên trở xuống võ giả đều rối rít bị cái này vì áp c h â n áp quỳ xuống đất không nổi đây là phá ấn chi kiếm thất đao trù hoàng sắc mặt kinh biến phá ấn chi kiếm là một loại mượn nhờ hư vô thủy tinh chế tạo mà thành đặc t h ủ khí cụ có thể chấn áp thiên mệnh cái gọi là thiên mệnh chính là một loại khí v ậ n t e rui en trái tim đen lu ám c u an et kiếm này vận dụng đất đạo có thể phong ấn một người thậm chí một cái thánh triều khí v ậ n sau đó t nhau nhau các ngươi t h n hoàng đế đã chết truyền quốc ngọc tỷ tự nhiên là từ hắn thể nội lấy ra bây giờ la toa thánh triều toàn bộ khí vận trí lực sớm đã bị chúng ta trưởng khống chỉ cần ta một ý niệm các ngươi toàn bộ thánh triều đều có thể diệt vong từng cái rơi xuống vì bày ra huy áp thiên thần minh tổng hộ pháp chính là cẩm xuyên qua ngọc tỷ một đạo linh lực rót vào ở truyền quốc ngọc tỷ phía trên hoa toàn bộ la toa thánh triều đều bắt đầu động đất khí vận bị ba động thánh triều mặt đất bắt đầu xuất hiện đại lượng vết nước địa hỏa từ vết nước mãnh liệt c u ộ n trào ra vô số thành trì pha toái ngay cả hoàn g thành tại nháy mắt hủy diệt hơn phân nửa d i ư ơ n g tay thất đao trù hoàng cùng vị kia lão tổ kinh khủng một mảnh Ha ha ha ha! thiên thần minh tổng hộ pháp thu tay lại thánh triều địa chân biến mất như thế nào các ngươi còn cảm thấy các ngươi có phần thắng sao ở trong mắt ta các ngươi bất quá là chủ ta phủ xuống chất dinh dưỡng thiên thần minh tổng hộ pháp ánh mắt lạnh lẽo chính là dẫn theo kiếm trong tay hướng về ở đây vô số võ tu đánh tới tay hắn phá ấn chi kiếm s ở chém giết mỗi một người đều bị hút khô máu tươi hóa thành tây h khô b a n g kiếm công tử nhìn thấy một màn này tâm thần nhất sợ Có, có m ộ thiên, thiên thần minh tổng hộ pháp tức khắc cười lạnh liên tục kiếm quang lấp lóe chính là hướng về băng kiếm công tử đánh tới băng kiếm công tử thâm tàng bất lộ tu vi cường đại bị một kiếm này đánh tới vẫn như c ũ n h ạ t như thanh phong thi triển ra thánh tướng lui lại trăm trượng tránh ra thiên thần minh tổng hộ pháp trợ tường biến kiếm quang nhất chuyển liền đem bên người vô số thiên kiêu chém giết chúng ta cùng một chỗ liên thủ ngăn cản hắn thất đao trù hoàng hướng về phía bên người độc nhãn lao tổ nói tức khắc hai người đ ộ c thủ khổng lồ linh lực bộc phát hai người này rốt cuộc không dám lưu thủ cơ hồ tại nháy mắt đem thánh tướng lực lượng triển lộ thẳng hướng thiên thần minh tổng hộ pháp đã quá muộn thiên thần minh tổng hộ pháp bên người tức khác xuất hiện hơn mười vị hắc bảo nhân đem hai người này ngăn cản sau đó bản thân lui ra phía sau lâm vào vô tận săn giết từng vị la toa thánh triều võ giả chết đi huyết khí bị rút khô những cái kia chạy tới nhìn náo nhiệt các hoàng tử dọa đến sắc mặt trắng bạch liền lăn mang chạy hướng về bốn phía chạy trốn đáng tiếc một đạo quang trụ thăng thiên mà lên thiên thần minh tổng hộ pháp đem trong tay thôn vệ đầy huyết khí chi kiếm đâm vào phong thiện c h i địa nơi tế trời trung ương vê anh một đạo dấu ở phong thiện tri địa nơi t ê trời phong ấn đại trận xuất hiện trận đạo kia phong ấn đại trận phá thoái một đạo cường đại kinh khủng lực lượng xuất hiện dầm dầm dầm toàn bộ phong thiện tri địa nơi t ê trời đại trấn ở mặt đất một đạo huyết quang dâng lên trận chính là ngưng tụ ra một đạo to lớn bạch sắc hư ảnh cái này bạch sắc hư ảnh có m ộ ư ơ i hai đạo vũ dực phát ra vô tận thánh khiết quan mang bị phong ấn chín vạn sáu ngàn năm rốt cục tỉnh lại lần này cảm giác ngủ được quá lâu bạch s á c hư ảnh hài hước nhìn qua trước mắt đám người sau đó chăm chú động một cái đầu ngón tay vê anh trên trăm thánh cảnh tam trọng thiên võ giả tại nháy mắt bạo thể hóa thành huyết khí lực lượng bị bạch s á c hư ảnh nuốt ăn ta còn cần càng nhiều thực vật tu vi liền nửa tầng đều không có phục hồi như cũ chương 662, nữ hoa thực lực bạch s á c hư ảnh khạc khạc thanh âm làm cho mọi người tại đây đều là sợ hãi lên chuyện này quá đáng sợ tất cả mọi người đều không có nghĩ đến La toa t hoa á n h h triều p n thiện g chi đ ị nơi trời, thế mà phong ấn cường trời, tê thế mà đ ạ i quái như đáng vậy vẩn. sợ c á i này đến cùng là tột h ứ gì, khủng làm sao kinh khủng như vậy. đ á m đảm, người kinh hồn tăng đảm, nhau nhau quay đầu quay c hư ạ Bạch y trốn. Hoa. h sắc hư ảnh vẹn vẹn chỗ sâu một đạo cánh tay những cái kia trốn chạy người qua đường lần nữa bạo thể huyết khí bị hút khô những người này lực lượng quá yếu ta cần mạnh hơn sinh linh máu bạch s ắ c hư ảnh nhìn về phía bảy đạo trù hoàng cùng la toa thánh triều độc nhãn lao tổ hai người các ngươi huyết khí lực lượng không sai ta liền nhận bạch sắc hư ảnh kiệt ngạo cười lạnh bốn phía âm phong t r ậ n trận bạch sắc hư ảnh thân ảnh khẽ động chính là hướng về thất đao chủ hoàng đánh tới không tốt hai chúng ta chạy mau thất đao chủ hoàng sắc mặt chấm xuống cái này quái vật bây giờ bị phong thích đã không phải bọn họ có thể giải quyết được trễ độc nhãn lao tổ sắc mặt tủ biến bọn họ bốn phía con đường đã sớm bị thiên thần minh nhân vây chặt cho dù chết cũng không thể như ngươi mong muốn độc nhãn lao tổ ánh mắt băng lãnh c h ậ t đánh ra một đạo trường pháp lần này trường pháp ẩn chứa một thân linh lực vain trường pháp ngưng tụ thành linh lực trường ấn đánh vào bạch sắc hư ảnh cánh vẹn vẹn cắt đứt bạch sắc hư ảnh một đạo vũ dực lao ra hỏa thực sự là trước khi chết đều m u ố n rẽ r ù a một cái bạch sắc hư ảnh nhất nộ tốc độ nhanh mấy phần nguyên bản hướng về thất đao trù hoàng đánh tới một quyền lập tức chuyển biến quy tích hướng về độc nhãn lao tổ đánh tới song độc nhãn lao tổ trong lòng chấm xuống dâng lên chưa bao giờ có thất bại cảm giác bản thân cuối cùng một thân một kích thế mà mới đúng bạch sắc hư ảnh tạo thành điểm ấy tổn thương thực sự là đủ trầm ọ c Bạch sắc c Tử. tợn hư ảnh ư giữ ờ trọng tiếng, tổ t hướng nhãn về độc nhãn lao tổ đầu lao cả người bay ngược đụng vào tế đàn phía trên nữ hoa thân ảnh ở hư không lắc lư mấy lần chính là rơi xuống đất ổn định thân thể mặt nạ dưới biểu lộ là một cái lường ít về phần bạch nhãn sở ném đi phương hướng chính là tần phong ngay ở độc nhãn lao tổ tình huống nguy cấp thời điểm tần phong sợ không kịp xuất thủ trực tiếp phi thường bạo lực đem nữ hoa ném ra bên ngoài đánh tới hướng bạch sắc hư ảnh nữ hoa giờ phút này khí nộ hai tay đặt ở là bên hông muốn hướng về tần phong hỏi tội tần phong cùng hạo thiên k h u ể n rơi xuống đất ho khan một tiếng nói ta xem tình huống khẩn cấp cái này nhỏ tay có chút khẩn trương liền đem ngươi ném ra bên ngoài sai lầm sai lầm kỳ thật ta muốn để ngươi xuất thủ đánh tàn phế cái kia bạch sắc quái vợt chỉ bất quá ngươi đặc biệt còn tại ă n bánh ngọt cái này có thể trách ai nữ hoa nghe xong tức k h ắ c một mạch có thể hết lần này tới lần khác lại không chỗ phát tiết tựa hồ tiền căn hậu quả đều là của nàng sai a cái này không tật xấu thiếu chủ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đối nữ hải tử phải ôn lu nữ hoa phi thường mặt d à y nói ra thần phong thì là t r ậ n trắng mắt ngươi là nữ hải tử ngươi mẹ nó là sau khi sống lại hoang cổ thánh nhân a sống vô tận tuế nguyệt ta mẹ nó hai đời làm người tuổi tắc trung vào một chỗ liền ngươi một cái số l ẻ đều không có ngươi có ý tốt t ố t ngươi chính là t r ư ớ c giải quyết trước mắt tình huống đi thần phong c a o mày nói h ắ n có thể thông qua hệ thống lực lượng do xét ra tôn này bạch sắc hư ảnh chính là cái kia cái gọi là sứ đồ bất quá tần phong vì cặn kẽ giải thiên sứ một chút tin tức liền hao tốn một chút ác ma giá trị thiên sứ ba mươi hai tín đồ phân thân lực lượng thuộc tính hai trăm trí lực thuộc tính hai trăm mỹ lực thuộc tính sáu mươi sinh sôi thuộc tính m ộ ư ơ i sao băng thuộc tính một trăm tu luyện tình huống thánh cảnh tứ trọng thiên nguyên bản tu vi ở thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong quang minh bổn nguyên lực lượng thân thế chính là đệ cửu trọng thiên bên trong tín đồ phân thân cũng không phải là chân chính tín đồ nắm giữ tín đồ một nửa nhân cách tồn tại cường đại thôn p h ệ sinh mệnh tri lực chỗ đến có thể tùy ý tước đoạt sinh linh đồng thời cũng có thể giao phó người đã chết sống lại bạch cốt sinh đủ, c tử thi lại nổi lên cái khác lanh khốc không có bất luận cái gì danh giới cuối cùng nhìn thấy cái này thuộc tính sau thần phong chừng t o m ắ t tôn này tín đồ phân thân lực lượng thuộc tính thế mà so với bây giờ n ữ hoa đều cao mười cái điểm còn tốt gia hỏa này tu vi cấp thấp cảnh giới không chừng như lúc trước tần phong thở dài một hơi thanh cảnh tứ trọng thiên mà thôi nữ hoa giải quyết xoa xoa có thửa vê anh bạch s á c hư ảnh giờ phút này từ tế đàn lần thứ hai cất cánh nhìn qua chạy tới tần phong đ ắ n g người nổi giận đùng đùng tuy nói hắn không có tóc nhân loại tiểu tạp thoái ta muốn các ngươi đều chết h ả o h ả o các ngươi ba người này huyết khí so với hai cái kia lão đầu tử đều còn tinh khiết hơn rất tốt rất tốt bạch xác hư ảnh cười lạnh liên tục mười hai dương cánh khai làng phi hư không hào hào hào đám người sắc mặt kinh biến lên bên trong thiên địa xuất hiện vô cùng lực lượng một đạo quang trụ từ từ mà lên hóa thành mười hai đạo tinh thần độ phổ đây là cái kia quái vật thánh tướng mù loà lao tổ trứng mắt choáng váng cái này quái vật thế mà nắm giữ mười hai đạo thánh tướng đồng thời mỗi một đạo thánh tướng tán phát khí tức mảy may không kém đối thánh cảnh tứ trọng thiên võ giả tại chân long đại lục thánh cảnh tứ trọng thiên chính là cấp cao nhất tồn tại đến cảnh giới này nhân vật đều có thể rời đi chân long đại lục Tử Bạch sắc hư ảnh sắc mặt tợn, thánh tướng đồng thời xuất thủ, diễn dịch tinh thần, về nữ hoa đánh tới. Toàn bộ phong thiện chi sơn, ở cái kia 12 đạo thánh tướng trước mặt, Trốn tử tiên, toa trước trốn tới Bạch bộ bé Băng bên đạo đạo dạng. chạy sắc sắc dịch chi cái cực công chính lực hư ảnh hướng hoa đánh phong nhỏ phản không minh định nhờ không sơn, sắp sụp mượn lượng, đồng diễn nữ đến ứng gian văn, gian xuyên ngàn ngoài. điểm, mở kiếm giảm giữ kia đều đổ đầu lấy dự về ra ra là lộ ở sớm đã vượt qua hắn năng lực phạm chủ. vô số cương giả cũng là ở lúc này r a tốc bỏ chạy cho dù thiên thần minh giết bọn họ hoàng đế đám người cũng không có mảy may muốn lấy thân đền nợ nước tâm tình đối với võ giả mà nói sinh mệnh quá trọng yếu thần phong các ngươi đi mau mang theo vũ hàm rời đi hoàng thành thất đao chủ hoàng không nghĩ đến tần phong sẽ chạy đến cứu chàng lúc đầu nhìn thấy nữ hoa đạo kia công kích sau về sau hy vọng xuất hiện có thể lúc này nhìn thấy bạch sắc hư ảnh chân chính thực lực Lúc nhưng à y mới m i n bạch, bọn bạch cùng cái họ h này sắc ả h đ n cấp, k é mà chi Ha ngang ngay hộ cùng đảo viên mi tâm, đều lẽ ra thiên sứ ấn phủ, những người này, đều là thành mà, tín tín nhân. Anh. Nhưng ngưỡng Vâng. ngay ở thất đao trù hoàng cùng mù loà lao tổ còn có đông đảo đến không nổi chạy trốn võ tu môn lúc tuyệt vọng nữ hoa tức khắc thu liễm một bộ lười nhác cùng kẻ tham ăn hình thái khí thế đại biến nàng cặp kia tuyệt mỹ ngọc thủ hướng về phía chân trời vẹn vẹn một chút toàn bộ chân trời buộc phát ra trước nay chưa có thần thánh lực lượng cái này thần thánh lực lượng tràn ngập cực nóng cùng bạch sắc hư ảnh cái kia băng lanh thánh khiết lực lượng hình thành tương phản nữ hoa tiện tay vừa rơi xuống chính là chạm ra một đạo vô thượng kiếm ý cái này kiếm ý độ mạnh sắp siêu việt thánh cảnh cực hạn Dầm dầm dầm. Bạch sắc hư ả tất cả mọi người trấn kinh hoàn toàn không cách nào lý giải cái kêu mang theo mặt nạ thiếu nữ thực lực cư nhiên như thế kinh khủng như vậy bậc này thực lực sớm đã siêu việt thánh cảnh tứ trọng thiên đáng chết ở nơi này địa phương quỷ quái làm sao đụng tới mạnh như vậy người bạch s á c hư ảnh nhận trọng thương rơi vào mặt đất t h a n h tướng bị hủy hắn hiện tại suy yếu đến cực điểm thực lực lần nữa rơi xuống chúng ta đi nơi đây không thích hợp ở lâu bạch s á c hư ảnh sinh lòng thoại ý đối nữ hoa cường đại có chút e ngại lúc này hắn vừa mới sống lại bên người căn bản liền không có cường đại sinh mệnh c h i lực dựa vào chiếm lấy kẻ khác sinh mệnh c h i lực đến sống lại tu vi thật sự là quá t r ư m chạy đi đâu nữ hoa mau giết nó tuyệt đối đừng buông tha quay đầu ta làm cho ngươi đỉnh cấp mỹ thực tần phong gặp bạch sắc hư ảnh chuẩn bị chạy trốn vội vàng bổ sung một câu đây chính là ngươi nói nữ hoa nghe xong lời này khanh khách cười một tiếng cả người càng thêm ra sức lên trong tay đã nắm ra một thanh kiếm hoa kiếm này không có cố định hình thái giống như là h ữ n nộn ở trong hư không đục ngầu nhưng đám người có thể cảm giác được kiếm kia tán phát kiếm ý đủ để chấn áp bất luận cái gì thánh cảnh v õ tu Ông. Tần phong vẹn vẹn hướng về phía bạch sắc hư ảnh chạm ra một kiếm to lớn kiếm minh tiếng vang triệt toàn bộ phong thiện c h i địa nơi tế trời nổ tung vô số người bị sóng kiếm cuốn lên quét bay p h ó n g tới dưới núi cái kia bạch sắc hư ảnh tại vẻ mặt sợ hai các hạ mạnh mẽ bị nữ hoa chém thành mảnh vỡ chỉ lưu lại một đạo kỳ dị điểm sáng giống như chân trâu lơ lửng ở hư không tần phong thấy vậy vội vàng khẽ động đưa tay đi tóm lấy cái kia quang đoàn sau đó vận dụng ác ma lực lượng đem quang đoàn hấp thu k e n ký chủ thu hoạch được một tia quang mang bản nguyên t r i lực ban thưởng sinh mệnh tinh hoa năm mươi vạn ác ma giá trị năm mươi vạn k e n ký chủ liên hoàn nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được sinh mệnh tinh hoa một vạn điểm ác ma giá trị vạn điểm keng ký chủ phát động liên hoàn nhiệm vụ hủy diệt thiên thần minh tiếp tục diệt sát đệ tam một ư ơ i hai tín đồ phân thân nhiệm vụ thất bại tu vi rút lui một cái đại cảnh giới tần phong trận tròn mắt cái này liên hoàn nhiệm vụ là vô hạn tuần hoàn sao bất quá ban thưởng thực sự là phong phu a thu hoạch một đạo quang mang bản n g u y ê n tri lực dĩ nhiên có thể ban thưởng năm mươi vạn sinh mệnh tinh hoa cùng ác ma giá trị huyết lửa t ầ n phong cười thầm trong lòng nhìn thoáng qua phong thiện tri địa nơi t â trời nơi này tất cả là như vậy bởi bộn tất nhiên la toa thánh triều hoàng đế chết đi như vậy ta tần phong chính là cướp đi la toa thánh triều truyền quốc ngọc tỷ luyện hóa vì ta đại tần gia tăng một tia khí vận thần phong ánh mắt hơi hơi meo lại nếu là la toa thánh triều hoàng đế không chết hắn thật đúng là không có ý tứ đoạt người ta truyền quốc ngọc tỷ hiện tại truyền quốc ngọc tỷ tại thiên thần mình đám người này trong tay thần phong nhưng không có một chút cố kỵ đậu thủ nữ hoa đem đám này tặc tử n h a u n h a u cầm xuống thần phong nói không có vấn đề mỹ thực gấp đội nữ hoa vứt xuống một câu thân ảnh l ó e lên chính là biến mất ở nguyên chỗ thiên thần minh tổng hộ pháp giờ phút này trợn mắt há hốc mồm não hải vù vù rung động bạch sắc hư ảnh chết đi đôi ảnh hưởng của hắn quá lớn phốc phốc ở bên cạnh hắn nguyên một đám thiên thần minh thành viên chết ở hắn trước mắt thiên thần minh tổng hộ pháp sắc mặt trắng bạch mang theo mặt nạ nữ hoa đơn giản liền là giết thần đồng dạng tồn tại một mực vô địch kế tiếp liền là ngươi nữ hoa dơ kiếm hàn mang hướng về phía thiên thần minh tổng hộ pháp mi tâm thiên thần minh tổng hộ pháp trong lòng c h ầ m xuống than thở nhiệm vụ tất nhiên thất bại ta trở về cũng là chết không bằng trước khi chết ta nhường các ngươi tất cả mọi người đều cho ta t r ô n cùng thiên thần minh tổng hộ pháp giữ tợn cười một tiếng hắn ngón tay chính nắm vớt la toa thánh triều truyền quốc ngọc tỷ tựa hồ muốn phá toái ngọc tỷ làm cho toàn bộ la toa thánh triều diệt vong mau ngăn cản hắn mù loà lao tổ cùng thất đao trù hoàng từ mặt đất tỉnh táo lại nhìn thấy một màn này d o a đến sắc mặt trắng bạch ẩm nhưng mà ngay ở thiên thần minh tổng hộ pháp đầu ngón tay động như vậy một cm cự ly lúc nữ hoa kiếm đã xuyên qua hắn mi tâm ngay tại chỗ thiên thần minh tổng hộ pháp chết đi truyền quốc ngọc tỷ rơi xuống trên mặt đất vê anh toàn bộ la toa thánh triều bắt đầu phát sinh động đất khí mạch chi linh nháy mắt mất khống chế toàn bộ thánh triều khí v ậ n không ổn định sông núi sụp đổ hồng t hai tràn lan đủ loại thiên thai giáng lâm cả nước nhanh muốn diệt vong hỏng trước đó thiên thần minh tổng hộ pháp có thể khống chế truyền quốc ngọc tỷ là bởi vì vận dụng đặc thù bí thuật lúc này thiên thần mình tổng hộ pháp chết đi bí thuật mất khống chế thiên địa sụp đổ đám người sắc mặt kinh biến lên mù loà lao tổ càng là ô n đầu không biết làm sao trừ phi thời khắc này có thể tìm tới một vị thích hợp thánh triều người thừa kế tiếp nhận khí mạch chi linh nhưng mà giờ phút này căn bản tìm không thấy một cái thích hợp nhân tuyển đồng thời khí mạch chi linh mất khống chế trừ phi là một vị siêu cường thiên mệnh sư xuất hiện chấn áp khí mạch chi linh nếu không căn bản không cách nào bình thường cử hành phong thiện tiến hành phong đế không nên hoảng hốt ta có biện pháp thần phong lúc này nết miệng cười một tiếng nhặt lên truyền quốc ngọc tỷ ngươi có cái gì biện pháp mau nói a thất đao trù hoàng chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần h phong cái này đơn giản a chỉ là không biết vị này là toa thánh triều lao tổ các ngươi để ý không ngại thần phong có chút do dự nói ra ta để ý cái cọng lông a thánh triều đều muốn sụp đổ nếu là sẽ đi qua một canh giờ toàn bộ thánh triều đều đưa hủy diệt tất cả thánh triều con dân đem chết đi hơn phân nửa mù l o a lao tổ dùng đến van cầu ngươi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong là ý nói ngươi có biện pháp thì nói mau không nên b á n cái nút lúc này thời gian liền là kim tiền vậy được rồi các ngươi la toa thánh triều không ngại liền tốt tần phong cười một cái sau đó vận dụng thể nội một mực ngủ say khí mạch chi linh hoa long nữ tiểu lo lì thất tỉnh xem như tần phong khí mạch chi linh nàng một mực ở tại tần phong thể nội không hề giống cái khác khí mạch chi linh như thế bị phong tại phong thiện chi địa nơi tế trời thu long nữ tiểu lo lì nhìn thấy tần phong trong tay truyền thường ngọc tỷ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng sau đó tại tử lão tổ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ các hạ n u ố t an ngay sau đó long nữ tiểu lo lì dùng đến ngốc manh biểu lộ ở hư không chạy mấy bước đường liền đi tới la toa thánh triều khí mạch chi linh phía trước la toa thánh triều khí mạch chi linh là một đầu màu trắng huyền hổ giờ phút này huyền hổ đã điên hai mắt đỏ bừng tại phong thiện tri địa nơi tế trời tế đàn phía trên điên c u ồ n g chu lên long nữ tiểu lò lì không nói hai lời trực tiếp lớn lên miệng một ngụm thế mà đem đầu này huyền hổ khí mạch chi linh cho ăn long nữ tiểu lò lì sờ lên cái bụng thở dài một hơi tựa hồ không c o i ăn no rất hú oán nhìn tần phong một cái về tới tần phong thể nội sau đó đột nhiên lại từ tần phong thể nội thò đầu ra phun ra một đạo phù hấn tần phong nhanh lên đem đạo này phù hấn đánh vào phong thiện tri địa nơi tế trời Tế theo lấy ấn phủ rơi xuống nháy mắt hôn loạn thánh triều lập tức gan tĩnh lại toàn bộ thánh triều trong tất cả khí vận toàn bộ bị ấn phủ lực lượng chấn áp biến ổn định đủ loại thiên thai nháy mắt biến mất một chút chết ở thiên thai bên trong nhân thế mà tử mà sống lại phát sinh thần tích la toa thánh triều lại khôi phục bình tĩnh nhưng mà thất đao trù hoàng cùng mụ lòa lao tổ lại là không cách nào bình tĩnh nhao nhao hướng về tần phong đầu nhập đi kinh hại ánh mắt hỏi đây là tình huống như thế nào ta thánh triều khí mạch chi linh đi nơi nào tần phong nhún vai bất đắc dĩ nói hai vị không phải đều nhìn thấy không bị ta khí mạch chi linh ăn chương sáu trăm sáu mươi b ố thánh triều dung chuyển độc nhãn lao tổ cùng thất đao trù hoàng tức khắc im lặng ăn đây coi là chuyện gì xảy ra cái này trên thế giới làm sao sẽ có nuốt ăn khí mạch chi linh khí mạch chi linh ba t ầ n phong có thể cho cái giải thích sao thất đao trù hoàng mộng bước lên trước mắt một màn này thực sự là chưa bao giờ nghe t h ờ y a khu khu ta trước đó hỏi qua các ngươi các ngươi chính mình nói không ngại tần phong thản nhiên nói sau đó suy nghĩ một cái giải thích nói ta khí mạch chi linh có chút đặc thù có thể thông qua thôn phệ cái khác khí mạch chi linh đến lớn mạnh bản thân còn có thể thôn phệ khí vợ độc nhãn lao tổ nghe xong tức khắc liền im lặng lên một mặt ngốc cuồn cuộn thiên hạ ở giữa nguyên lai còn có cái này sự t ì n h như vậy vấn đề đến la toa thánh triều khí mạch chi linh đều bị thôn phệ như vậy la toa thánh triều làm sao bây giờ tại sao la toa thánh triều còn tồn tại không có bởi vì khí vận náo động mà sụp đổ đối với vấn đề này tần phong cho ra giải thích là bởi vì ta khí mạch chi linh thôn phệ cái khác khí mạch chi linh sau sẽ sinh ra một đạo phù ấ n đạo này phù ấ n có thể chấn áp tất cả khí vận đơn giản tới nói hiện tại la toa thánh triều khí vận do ta khống chế con mẹ nó độc nhãn lao tổ nghe được lời này tức khác trong lòng không nhịn được nói ra hai chữ này do ngươi k h ô n g chế chẳng phải là toàn bộ la toa thánh triều đều là ngươi cái này không có thể trách ta vừa mới ta hỏi qua ngươi để ý không ngại ngươi nói không ngại kỳ thật cũng không cái gì ta khống chế la toa thánh triều khí vận lại sẽ không ở cái này thánh triều xưng đế các ngươi vẫn là lựa chọn các ngươi hoàng đế quản lý tốt quốc gia ta sẽ không tranh dù sao chí hướng của ta rất vĩ đại cũng không tại chân long đại lục thần phong lập tức an ủi độc nhãn lao tổ độc nhãn lao tổ nghe xong tức khắc tức g i ậ n đến phát dun a vừa mới tình huống nguy cấp thánh triều sụp đổ hắn cũng là không có biện pháp huống hồ hắn chỗ nào biết rõ tần phong thi triển thủ đoạn lại là như vậy cũng được la toa thánh triều bảo trụ liền tốt vừa mới nếu là ngươi không sử dụng ngươi khí mạch c h i linh chỉ sợ toàn bộ la toa thánh triều đều muốn hủy diệt độc nhãn lao tổ lo lắng con dân dù sao đã từng hắn cũng là cái này quốc gia một vị đế vương tốt kỳ thật lần này la toa thánh triều có thể bình an chúng ta đám người này có thể sống được may mắn mà có tần phong chuyện này quá trọng đại phong thiện c h i địa nơi t â trời phát sinh tất cả đều không thể truyền đi thất đao c h ù hoàng nói xong nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện bốn phía ngoại trừ hai người bọn họ lao đầu tử cùng tần phong nữ hoa hạo thiên khuyển bên ngoài liền cũng không còn những người khác những cái kia chạy đến chợ chiến người không phải tử liền là bị vừa mới bạch sắc hư ảnh sinh ra to lớn sóng sung kích đánh bay dưới núi không biết tung tích vậy thì tốt chúng ta hẳn là chỉnh lý một cái chiến trường phong tỏa tin tức nhường những người chết kia nhập thổ người bị thương tiến hành trị liệu thất đao trù hoàng đạo vốn muốn cùng tần phong tâm sự có quan hệ trường sinh thuốc sự t ì n h bởi vì hắn cần dược này thiện vì độc nhãn lao tổ kéo dài tính mạng nếu là độc nhãn lao tổ trong cơ thể thương thế có thể bị chữa trị xong đoán chừng la toa thánh triều cũng sẽ không xếp hạng đệ thập thánh triều suy bại chỉ bởi vì triều chính thiếu khuyết một vị siêu cấp cường giả toa trấn thần phong sư tôn các ngươi không có việc gì đi đúng lúc này vương vũ hàm cùng vương chi đạo chạy đến nói cho hoàng đế băng hà đại hoàng tử chết đi bây giờ hướng vào trong các đại văn thần võ tướng hỗn loạn thậm chí có võ tướng muốn mưu phản chiếm diện tích xưng vương nghĩ không ra ta la toa thánh triều phát sinh đại biến lúc này mới ngắn ngủi nữa ngày không đến trong đám đó đại thần chính là biết được hoàng đế băng hà tin tức độc nhãn lao tổ một mặt tâm trầm hắn hiểu được ở trong đó nhất định có người mượn nhờ việc này tình làm mưu đồ lớn dù sao thiên thần minh chui vào la toa thánh triều hoàng cung hẳn là có người làm nội ứng coi như dịch dùng chi thuật có mạnh hơn cũng không pháp làm được trong hoàng cung thủ hộ trận pháp giám sát nhìn đến sự tình cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy a vương vũ hàm nháy mắt hiểu cái gì một mặt nghĩ mà sợ cả ngươi đều không tốt lên các ngươi có từng thăm dò được trước mắt là ai tại phản loạn độc nhãn lao tổ vừa hỏi chính là la toa thánh triều rất trì đại tướng quân vương c h i đạo trầm giọng nói ngay ở nửa canh giờ phía trước thiên đạo bên trong ảo cảnh vương tu trực tiếp tại quần anh diễn đàn công bố la toa thánh triều hoàng đế băng hà tân đế chính đang hậu tuyển nhiễu loạn không ít không an phận đại thần độc nhãn lao tổ nghe xong lâm vào trầm tư cuối cùng cười khổ nói cái này vương tu tiên tổ năm đó kiến quốc có công là tiên đế đặc biệt phong vương hầu đại thần nghị không ra lần này bệnh dịch sau đúng là hắn dẫn đầu làm phản vương tri đạo bổ sung nói nói không chừng liền là hắn là lần này sự kiện nội ứng đồng ộ Một c đắc phục chém cậu tặc cấp. chen đặc cao nhãn nói, nếu là ta tu vi khôi phục liền tốt, nhất định muốn chém tặc kia thủ một bên Tần Phong chen miệng nói, người này rất lợi hại hay sao? Vương Vũ nói, đương nhiên lợi hại, người này khôi thủ hại hay Hàm hại, thâm. lao là lợi lợi ta kia sao? tổ gật bất tu tốt, rất tu biệt đầu, đ di vi vi Vũ thời la toa thánh triều tứ đại cao thủ một trong chính là vương tu tần phong liền buồn b ự c nói các ngươi la toa thánh triều không phải có tứ đại cao thủ sao vì cái gì đối mặt quái vật phong ấn liền chỉ là hai cái có thể chống đỡ tràn g diện tần phong nói tới hai người là chỉ độc nhãn lao tổ cùng thất đao chủ hoàng độc nhãn lao tổ cười khổ nói tứ đại cao thủ trong đó hai người liền là chúng ta trong đó có đã chết còn thừa lại vương tu là nội ứng bởi vậy không có tới tần phong thoải mái nói lúc này các người la toa thánh triều lớn nhất nguy cơ liền là giải quyết vương tu sau đó lựa chọn một vị mới đế vương ổn định tràng diện liền tốt độc nhãn lao tổ nói không biết tiểu hữu có thể nguyện ý xuất thủ độc nhãn lao tổ nghĩ đến tần phong thủ hạ thế nhưng là còn có nữ hoa nếu là có thể nhường nữ hoa xuất thủ vậy còn có cái gì không cách nào giải quyết cái kia ngược lại không đến nỗi thần phong cự tuyệt nữ hoa thực lực có thể khiến cho càng nhỏ nhân biết rõ càng tốt ngươi không phải thể nội có tổn thương sao cái này làm tổn thương ta có thể trị liệu chờ ta chữa trị xong ngươi ngươi đem vương tu giết liền có thể thần phong tự tin cười một tiếng ngươi thật có thể trị liệu ta thương thế độc nhãn lao tổ kích động lên hắn cái này thương thế đã có nhất trăm năm từ khi tu luyện đến thánh cảnh tam trọng thiên đ ỉ n h phong sau thương thế liền chưa khép lại có thể nói cho ta ngươi đây là thương thế như thế nào tạo thành sao tần phong nhíu mày vừa hỏi hắn vừa mới vận dụng thuộc tính dò xét kiểm tra một cái phát hiện độc nhãn lao tổ trong cơ thể thương thế trong đó là bị một loại quái dị lực lượng p h ụ thể loại này lực lượng dĩ nhiên cùng ác ma lực lượng có chút cùng loại cái này khiến tần phong trong lòng hơi hơi chấn kinh nói đến liền mà nói lớn cái này thương thế là ta tiến vào cầu n g u y ệ t sầu lưu lại linh tàng tạo thành đều tại ta lúc ấy nhất thời đầu góc mê tiền nhìn chúng linh tàng bên trong một kiện cực kỳ quỷ dị bảo vật đó là một mai to lớn ngón tay ta vốn định đem vật này mang ra kết quả vẹn vẹn chạm một cái vật này liền bị vật này một đạo to lớn lực lượng sở chấn thương sau đó là được hiện tại bộ dạng này tần phong sau khi nghe xong đệ nhất thủ ý nghĩ chính là cái kia to lớn ngón tay vô cùng có khả năng liền là ác ma c h i thủ bộ kiện chương sáu trăm sáu mươi lăm thiên mệnh c h i tháp ta rốt cuộc thăm dò được một chút ác ma c h i thủ tin tức thần phong mừng thầm trong lòng nhìn đến cái kia linh t ả n g quả nhiên có ác ma c h i thủ mảnh vỡ không biết cái này mảnh vỡ đến tột cùng là ác ma c h i thủ một cái kia bộ vị nghe nói ác ma c h i thủ hết thệ có sáu cái bộ vị chia làm đại biểu ngũ hành c h i lực năm ngón tay cùng đại biểu càn khôn c h i lực bàn tay lấy được bất đồng bộ kiện đạt được năng lực cũng không giống điểm này cùng thiên sứ châu có chút cùng loại không quan hệ cái này đồ chơi ta có thể trị liệu thần phong thản nhiên nói ngươi thật có thể trị liệu độc nhãn lao tổ trấn kinh đó là tự nhiên đây đối với ta tới nói dễ như t r ở bàn tay thần phong tự tin cười một tiếng độc nhãn lao tổ có chút không tin bởi vì cái này ám thương hán cơ hổ mời chân long đại lục tất cả thần ý ỉa đều không có chữa trị xong tần phong gặp độc nhãn lao tổ căn bản không phải họ thế là trực tiếp chuẩn bị ở hiện trường động thủ tiến hành trị liệu đối với hắn tới nói độc nhãn lao tổ vẹn vẹn bị ác ma lực lượng gây thương tích thể nội tồn tại một k i a ác ma lực khí tức hắn căn bản không cần vận dụng bất luận cái gì bảo vật liền có thể lấy ra ác ma lực khí tức hoàn thành trị liệu nhưng tần phong cảm thấy xem như một cái tư thâm hàng lậu một cái đem hám hại quán triệt đến tín nhiệm nam nhân sẽ như vậy đơn giản liền hoàn thành trị liệu không thế là tần phong từ không gian khí cụ bên trong lấy ra một mai bánh ngọn n h ư mày nói đây là ta năm đó tiêu phí 77-49 n ngày vận dụng vô thượng linh dược luyện chế mà thành ngọc bánh ngọn chỉ cần ăn tất cả liền sẽ dược đến phải trừ ta nơi này chỉ có như thế một phần toàn bộ chân long đại lục đoán chừng lại cũng không pháp luyện chế ra phần thứ hai tần phong một bản nghiêm chỉnh nói ra biểu tình trên mặt còn thỉnh thoảng đau lòng không thôi cái kia độc nhãn lao tổ tin là thật dù sao che mặt nữ hoa cường đại như vậy xem như che mặt nữ hoa chủ nhân tần phong hoàn toàn không có nói láo yên tâm tiểu hữu vô công bất thụ lộc điểm ấy đạo lý ta vẫn hiểu như vậy đi nếu là tiểu hữu đặc thù luyện chế thần vật ta cho ngươi một nghìn vạn linh kim từ thiên đạo bên trong ảo cảnh chuyển cho ngươi độc nhãn lao tổ lộ ra vô cùng khẳng khái duy chỉ có một bên thất đao chủ hoàng khỏe miệng co giật bởi vì hắn phát hiện dùng mặt nạ che lấp phía trên gương mặt nữ hoa giờ phút này chính xoay người xuất ra cùng tần phong trong tay giống nhau như đúc bánh ngọt không phải đã nói xong chân long đại lục chỉ lần này một phần sao cái này thần đặc biệt ngọc bánh ngọt đến từ thất đao trù hoàng ác ma giá trị chín trăm chín mươi chín thần phong bên thai vang lên một đạo thanh âm thấy vậy tần phong quái dị nhìn thoáng qua thất đao trù hoàng ra hiệu hắn không muốn vạch trần thất đao trù hoàng chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung cảm thấy chuyện này vẫn là không muốn nói cho độc nhãn lao tổ bằng không thì hắn sợ hãi độc nhãn lao tổ sụp đổ độc nhãn lao tổ đem linh kim dành cho tần phong sau đó chính là nhận lấy ngọc bánh n g ọ n ngay tại chỗ ăn tức khắc độc nhãn lao tổ chính là phát hiện trong cơ thể cỗ kia băng lánh quỷ dị lực lượng không gặp không hổ là thần bảo cấp bậc dư vật quả nhiên phi phạm độc nhãn lao tổ hưng p h ấ n lên hắn phát hiện trong cơ thể tu vi thế mà hơi yếu tăng trưởng một phen trường kỳ nhận cỗ này lực lượng ăn mòn làm cho hắn linh lực biến dị thường hùng hậu cảnh giới trực tiếp tiến giai một cái tiểu cảnh giới đến thánh cảnh tứ trọng tiên h đa tạ tiểu hữu độc nhãn lao tổ phi thường cảm kích nói ra vậy thì tốt trước mắt còn có một tháng không đến chính là tiềm long đại hội tần phong ngươi cũng tốt chuẩn bị cẩn thận các hạ tham gia cái này tiềm long đại hội a muốn tiến vào cầu nguyệt sầu linh tảng tiềm long đại lại là nhất định phải tiến vào địa phương thất đao chủ hoàng đột nhiên nói ra hắn hiểu được lần này tần phong đến la toa thánh triều mục đích tần phong nghĩ đến bây giờ la toa thánh triều đại biến thất đao chủ hoàng xem như cái này quốc gia láo tổ cấp bậc nhân vật hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc xử lý vô số phức tạp sự vật lập tức hắn nhân tiện nói vậy ta tần phong liền cáo từ trước vương h u y n h dẫn đường đi ta đi gặp người sư tôn t ầ n phong hướng về phía vương c h i đạo nói ra vương c h i đạo nghe xong tức khắc cao hứng không có vấn đề chúng ta liền đi vương c h i đạo lộ ra rất tích cực thất đao chủ hoàng đột nhiên nhớ tới một kiện sự t ì n h nhân tiện nói tần phong gần nhất ta xử lý vương triều sự t ì n h không tiện lắm ngươi có thể hay không thay thế ta đi mỹ thực chi tháp một lần nơi đó tại ba ngày sau đang muốn cử hành mỹ thực đại hội ta muốn để ngươi giúp ta ra tộc tộc nhân tranh đoạt tiềm lòng đại hội tư cách tộc nhân ta quá bất tranh khí ta mời vương tri đạo sư tôn vì bọn họ tính một quẻ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ nhất định sẽ thua ngươi nếu là tiến về như vậy thì nhất định có thể thắng tần phong nhữ mày sau đó n h ế c miệng cười một tiếng xoa xoa đôi bàn tay nói sư tôn ngươi nhìn ta cái này tiện nghi đồ đ ể cứu vớt ngươi vương triều chúng ta lại lâu như vậy không có gặp mặt có phải hay không nên cho ta điểm lễ gặp mặt ta thất đao trù hoàng khỏe miệng co giật thơm mắng cái này tần phong thực sự là quá đen bất quá hắn có sự tình muốn nhờ tự nhiên không thể nổi giận chỉ có thể xuất ra một bộ đồ làm bếp nói trên người của ta cũng không có vật gì tốt chỉ cần ngươi có thể giúp ta lý thị gia tộc lấy được một vị tiềm long đại hội danh lệch cái này chính là tiện cho ngươi tần phong tiếp nhận đồ làm bếp xem xét phát hiện cái này đồ làm bếp thế mà hoàng phẩm cấp bậc khí cụ ở toàn bộ chân long đại lục hoàng phẩm khí cụ đơn giản vạn bên trong khó tìm nghe nói ba vạn năm trước chân long đại lục bên trong cũng không còn một vị luyện khí sư có thể luyện chế ra hoàng phẩm khí cụ bây giờ hoàng phẩm khí cụ đều là vô số tiền bối lưu lại thậm chí là một vị bên ngoài đại lục nhân đưa vào vậy thì tốt ta liền nhận ngươi yên tâm ta đi bái kiến chân long đại lục ngày đầu tiên mệnh sư ta liền giúp ngươi lý thị gia tộc thắng được tiềm l o n g đại hội tư cách tần phong nói xong chính là mang theo nữ h a cùng hạo thiên k u y ể n theo lấy vương tri đạo rời đi vân đô thành là một tòa đặc thù thành trì đông linh võ vực trung ương khu vực chính là một nhóm thiên mệnh sư tụ tập tại chân long đại lục tam đại võ vực sở dĩ có thể xếp vào c h c ba chính là tồn tại ba cỗ đại thế lực bài danh đệ nhất võ vực tồn tại trận pháp c h i tháp xếp hạng thứ hai võ vực tồn tại mỹ thực c h i tháp mà bài danh thứ ba võ vực thì là tồn tại thiên mệnh c h i tháp cái này thiên mệnh c h i tháp chính là ở vân đô thành trung tâm nơi này không thuộc về bất luận cái gì quốc gia là một cái độc lập lại đặc thù tồn tại ngay cả vực chủ đều quản lý không đến cái này trong hư không tức khắc lóe ra một đạo không gian phá toái khí tức ba người một chó chính là phù hiện chúng ta đến thiên mệnh c h i tháp vương c h i đạo nhìn thoáng qua phía trước to lớn thần tháp vì tần phong chỉ đường tần phong ngầm đầu chỉ thấy một tòa cao lớn chín trăm chín mươi chín tầng cự tháp phù hiện trước mắt tháp ở giữa chỗ đã vào trong m â y toàn bộ tháp đều bị một đạo to lớn phong ấn kết giới bao phủ ngoại nhân muốn tiến bảo khó bất quá tại vương c h i đạo dẫn đầu dưới tần phong đám người rất nhanh thuận lợi tiến vào thiên mệnh c h i tháp chín mươi chín tầng ở một nơi phòng khách quý bên trong nhập tọa làm sơ nghỉ ngơi vương c h i đạo thì là tạm thời rời đi đi thông c h i sư tôn tần phong nhìn thoáng qua bốn phía tháp này chín mươi chín tầng có thể so với một tòa phủ viện to lớn vô cùng đương nhiên ở hai nơi này bên trong nhân lại là thưa thất vô cùng đại đa số người đều là thông thường võ giả thiên mệnh sư ngược lại là không có mấy cái nghe nói không hôm nay chúng ta thiên mệnh chi thắp bên trong muốn tới một cái quý khách đúng lúc này có mấy người đến nơi đây vừa đi vừa đàm luận trong đó một người thần phong vẫn là nhận biết c ư nhiên là hắn bắc vực nhân người này chính là lúc trước hắn công tôn luyện tâm cũng chính là bản thân cô em vợ vị hôn phu nhân quân con hàng này chạy thế nào ra bắc vực tịnh lại còn tới nơi này địa phương quỷ quái thực sự là thật trùng hợp tức khắc tần h phong chính là hướng về nhầm quân đầu một cái thuộc tính do xét dự định nhìn xem gần nhất hơn một năm nhân quân trên người đến tột cùng phát sinh sự tình gì nhân quân lực lượng thuộc tính tháng một năm bốn mươi thân thế từ khi thiên kiếm vương triều thay đổi triều đại sau đó nhân quân chiếm được một trận tạo hóa thể nội viễn cổ thời đại khí vận huyết mạch trở thành một tên thiên mệnh sư trùng hợp ở giữa bị thiên mệnh chi thắp bên trong một vị thiên mệnh sư thôi diễn mà ra thế là cố ý tiến về bắc vực đem kẻ này mang đến bồi dưỡng tần phong không có chú ý nhân quân thuộc tính cùng tu vi vẹn vẹn xem xét một cái nhâm quân bộ phận thân thế giới thiệu phát hiện nhâm quân trước kia thân thế giới thiệu hoàn toàn thay đổi nguyên lai tiểu tử này gặp vận may thức tỉnh khí vận huyết mạch thần phong chật chật miệng chỗ nào biết rõ tần h phong sách mây tiếng liền làm được nhâm quân ánh mắt nhìn chăm chú tới thần phong làm sao là ngươi nhâm quân một mặt kinh ngạc sau đó lập tức hóa thành phân nộ khinh bỉ nhìn thoáng qua đám người nói nơi này thế nhưng là tồn quý thiên mệnh c h i tháp ngươi cái này loại bắc vực mà đến thấp kém thân phận sao có thể tiến vào nơi này nói có phải hay không vụng trộm đi quan hệ tiến vào tới chương sáu trăm sáu mươi sáu nhân quân ngạo khí đi quan hệ thần phong nghe xong n h â m quân lời này tức khắc liền nhữ mày lấy hắn thân phận cần đi quan hệ sao đây chính là thiên mệnh chi tháp tháp chủ đến n mời hắn tịnh lại còn có việc muốn nhờ gặp tần phong nhữ mày cái kia nhâm quân còn tưởng rằng bị chính mình nói chúng tức khắc dương dương đắc ý càng thêm ngạo nghễ lên vừa nghĩ tới đã từng mình bị tần phong cướp đi vị hôn thê nhân quân liền cảm thấy đầy bụng tử hỏa khí bất quá bây giờ vừa nghĩ tới bản thân thân phận cảm thấy chỉ là một cái công tôn huyền tâm làm sao có thể xứng với h ắ n cũng chỉ có tần phong dạng này tiểu nhân vật mới nhìn lên như vậy nữ nhân tần phong nể tình chúng ta từng có qua gặp mặt một lần hiện tại cho ngươi một cái cơ hội rời đi thiên mệnh chi thác à, nơi này cũng không phải ngươi có thể tới ngươi phải biết thiên mệnh c h i tháp là một cái thiên mệnh sư mới có thể mỏi mòn chờ đợi địa phương ngươi không phải thiên mệnh sư coi như đi quan hệ đợi ở chỗ này cũng l à đ ố n g còn không bằng đi cái khác võ vực tìm kiếm cơ duyên nhân quân gặp tần phong mày nhữ lại được sâu hơn coi là tần phong nội tâm bắt đầu tự ti tức khắc cười nói ngươi cũng không muốn tự ti dù sao ta cũng tính một cái bắc vực nhân bắc vực loại kia tiểu địa phương làm sao có thể r u n g nạp xuống ta đầu này chân long ta hiện tại mạng lưới quan hệ không sai nhận biết một vị thánh triều hoàng tử chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể cho ngươi cho cái kia hoàng tử xem như thị vệ thánh triều hoàng tử đối với vương triều tới nói đây chính là một cái mãi mãi cũng không cách nào đến nơi độ cao nhân quân mặt mũi tràn đầy ý cười tại tần phong trước mặt tràn đầy cảm giác thành tựu i cùng ngạo nghệ cảm giác tức khắc cảm thán cái này thực sự là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây a từng để cho hắn ngưỡng vọng tồn tại bây giờ đã để hắn coi là run dế hắn gặp tần phong bất vi sở động còn lộ ra một vòng cười quái dị, coi tức vòng tần phong là ở hướng hắn lấy lòng, muốn định bỡ hắn. Nhân quân lộ là là lấy một ra quái dị, ở bỡ khác ắ lắc lắc c cho cảm c leo là là đầu, nói, ngươi đừng muốn leo quan hệ, giới thiệu nói, ngươi vị hoàng tử, là bởi vì ta cảm thấy ngươi hoàng ngươi giới kia bởi một ta hệ, thấy tử, vị vì i người tài ó thể Cho sử dụng. <cười> <cười> y. Khắc bởi vì cái này ngươi liền nghĩ cùng ta trèo lên một mối liên hệ trên thực tế chúng ta liền bằng hữu đều không phải nhân quân một mặt thận trọng giải thích trên đất hạo thiên khuyển giờ phút này rốt cục không nhịn được cười ra tiếng trên mặt đất l a n lộn mà nữ hoa vừa mới ăn vào đi bánh ngọn cũng là trực tiếp phun ra cảm thấy trước mắt nhân quân thực sự là quá t r e o trọc trên đời này làm sao sẽ có như thế l ộ bỉ về phần tân phong thì là nhàn nhạt cười một tiếng cảm thấy cái này thế giới thật nhỏ ở chỗ này đều có thể đụng phải người quen làm sao cái này người quen còn ở hắn trước mặt trăng bước còn muốn từ trên người hắn tìm kiếm cảm giác thành i ệ u cái này mẹ nó không phải tự tìm cái chết là cái gì n g ư ờ i sư tôn là ai thần phong tò mò hỏi ta sư tôn ha ha nói ra hủ chết ngươi ta sư tôn chính là thiên mệnh c h i tháp trưởng lão chân long đại lục xếp hạng đệ thập thiên mệnh sư lang tiêu chân nhân nhân quân kiêu ngạo nhấc lên bản thân sư tôn lang tiêu chân nhân chưa nghe nói quá a thần phong trong lòng nghĩ hoặc hắn chỉ nhớ kỹ chân long đại lục đệ nhất thiên mệnh sư về phần cái này đệ thập người đó mẹ nó sẽ chú ý nhìn thấy tần phong lần nữa nhữ mày hắn càng là thất vọng lắc lắc đầu nói ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường dù sao đây là chân long đại lộ đệ thập thiên mệnh sư tu h vi càng là đến thánh cảnh đệ tam trọng thiên mà ngươi vừa mới rời đi bắc vực đến nơi đây không quen biết những cái này đại nhân vật ngược lại cũng lại cực kỳ bình thường nhâm quân đang suy nghĩ nói tiếp ở bên cạnh hắn một vị tuổi trẻ nam tử chính là cười khẩy nói nhâm hinh hà tất cùng một nhóm tiểu địa phương tới cá nhân liên quan nói nhiều như vậy không nên quên chúng ta hôm nay là có trọng đại nhiệm vụ ngươi nói không sai nhâm quân nghe xong sắc mặt tức khắc nghiêm nghị nên đón một vị đại nhân vật tần phong nghe xong thầm nghĩ cái này thiên mệnh c h i tháp sẽ nên đón chân long đại lục vị nào đại nhân vật tại chân long đại lục tựa hồ không để được thiên mệnh c h i tháp coi là đại nhân vật a lời nói thật cáo ngươi đi vị này đại nhân vật lai lịch thần bí liền chúng ta đều không biết chỉ nghe chúng ta đại sư huynh n h ắ c lên vị này đại nhân vật thế nhưng là thiên đạo hảo cảnh hường nhân treo lên đánh chân long đại lục khu vực tam đại bài danh bảng danh sách còn diện sắt tiến lên thánh tướng kinh khủng như vậy Nhân quân m ộ thần mặt xuống n g bái. e nói kia ở vị t h bí nhân bên nhân người, xem như đông linh vực đệ nhất、Mỹ、nhân vương Vũ Hàm còn triển đáng Hàm thế, đối tiếc đối xem Mỹ đệ lộ võ vực Vũ truy kỳ phong ư vương ơ n không có nhìn nhiều vương Vũ Hàm một cái. Cái này lạnh g đều Hàm có cái. Cái Vũ một l cô q u c nghe cao ngạo ì n tượng, nhân quân cảm thấy tuổi trẻ tài cao, liền nên như thế. Phúc. Thần phong n h thấy thế. Phúc! tuổi trẻ tài g cảm cao, được nhân quân nhắc lên vấn đề này kém chút c ư ờ i phun hắn cuối cùng biết rõ vị này đại nhân vật là ai đặc biệt không phải liền là hắn sao bản tôn ngay ở ngươi trước mặt đáng tiếc ngươi lại nhận không ra ai cái này thực sự là bi ai thần phong cười không nói nhân quân thì là hướng về phía tần phong nói ngươi nhanh từ nơi này ra ngoài vị kia đại nhân vật hẳn là rất nhanh liền muốn lại tới nơi này là n ê n đón vị kia đại nhân vật trọng yếu chẳng sợ thần phong cười nói ta nếu là không đi đây nhân quân nói không đi chẳng lẽ ngươi tự tìm cái chết hay sao thiên mệnh c h i tháp bên trong mỗi người đều không phải ngươi có thể trêu chọc đuổi nhân quân một mặt hảo ý nói nệ tình lúc trước ngươi cứu qua ta chúng ta quen biết một trận phân thượng ngươi chính là sớm một chút rời đi khác để cho ta độc thủ ngươi cái này loại quan hệ đi cửa sau là không cho phép đến chín mươi chín tầng chỉ có thể đợi tại một ư ơ i tầng phía dưới ta biết do ngươi là lòng hiếu kỳ muốn đi tới nơi này nhìn xem hiếm lạ nhưng nơi này thực sự không phải ngươi có thể tới nhân quân ở trên cao nhìn xuống càng nói càng có cảm giác ưu việt nhiều lời vô ích chúng ta chuẩn bị thanh tràng đem đám người này đuổi đi một hồi tháp chủ cùng đại sư huynh sẽ tới một khi xuất hiện cái gì quá hạn chúng ta đều đảm đường không nổi một bên tuổi trẻ nam tử cười lạnh phi thường xem thường tần phong cái này bắc v ư ợ t người tới vê anh nháy mắt hắn không kiên nhẫn phiền muộn xuất thủ hướng về tần phong đánh tới xem như thánh cảnh đệ nhị trọng thiên thiên mệnh sư hắn lần này xuất thủ là bảo lưu lại thực lực cảm thấy đối phương nếu là từ nhỏ địa phương tới nhân vật thực lực hẳn là nhỏ yếu bởi vậy hắn vẹn vẹn vận dụng một tầng lực lượng các người nếu là biết rõ chân tướng sau đoan chừng sẽ hối hận được tím cả ruột thần phong thở dài một hơi sau đó đánh ra một quyền hắn bây giờ hấp thu là toa thánh triều khí v ậ n làm cho trong cơ thể tu vi phát sinh biến hóa đạt tới thánh cảnh tam trọng thiên sơ kỳ chiến lược cơ hồ tăng mạnh chỉ là một cái thánh cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ nhân vật căn bản cũng không phải là hắn đối thủ vẽ anh vẹn vẹn một cái cái kia tuổi trẻ nam tử chính là trọng kích mặt đất toàn bộ cánh tay tàn phá không chịu nổi máu me đầm địa tần phong ngươi không muốn sống nữa dĩ nhiên ám toán thiên mệnh c h i tháp thiên mệnh sư nhân quân phản ứng đầu tiên chính là cho rằng tần phong sử dụng hèn hạ nhận không ra người thủ đoạn đem đồng bạn của hắn đánh ngã bởi vì hắn không có cảm giác được một tia tần phong linh lực ba đậu kỳ thật hắn không biết tần phong vừa mới một quyền kia vẹn vẹn nhục thể lực lượng ta cảm thấy là các ngươi không muốn sống nữa nhân quân nể tình ngươi từng là ta b ắ t vực người hiện tại ngươi lập tức rời đi nơi này ta làm cái gì đều không có phát sinh thần phong lạnh lùng nói ra thái độ ngạo nghễ nhân quân nghe xong tức khắc tức nổ tung nói ngươi một cái bắc vực tới thấp kém người cũng dám dùng dạng này ngự khí cùng ta nói chuyện rất tốt xem ta như thế nào thu thập ngươi nói xong nhân quân liền muốn động thủ vì trọng thương đồng bạn báo thủ bên ngoài phát sinh sự tình gì làm sao như thế ồn ào mà liền ở đây là một đạo huy nghiêm thanh nhâm vang lên ở cách đó không xa đi tới một nhóm thân làm người cao quý cái kia bị nhân bao vây láo giả chính là nói chuyện người giờ phút này hắn nhìn thoáng qua mặt đất máu tươi rầm rề tuổi trẻ nam tử nhữ mày nhìn chằm chằm nhân quân chờ đợi hắn giải thích chương sáu trăm sáu mươi bảy khổ cực nhân quân nhân quân nơi này đến tột cùng phát sinh sự tình gì tại sao ngươi sư huynh trọng thương thiên mệnh chi tháp tháp chủ không có mở miệng mà một bên đi theo tháp chủ sau lưng làng tiêu chân nhân lại là lập tức hỏi nhân quân là hắn đệ tử lúc này hắn đến hỏi t h ă m tương đối thích hợp nhân quân xem xét tháp chủ đích thân tới thầm nói lần này tần phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ sau đó lập tức vẻ mặt đau khổ chắp tay hướng về phía sư tôn một xá nói sư tôn chúng ta bị một cái dựa vào quan hệ mới tiến vào thiên mệnh chi tháp tân nhân đánh a vị nào tân nhân ta thiên mệnh chi tháp lúc nào có người có thể dựa vào quan hệ tiến nhập lang tiêu chân nhân phẫn nộ nói nhân quân chỉ chỉ tần phong nói chính là kẻ này l i ê n là hắn đả thương thiên mệnh chi tháp thiên mệnh sư nhân quân nói xong mặt mũi tràn đầy l ã n h ý hắn đã cho tần phong cơ hội đáng tiếc tần phong chẳng những không phải rất tốt c h â n quý còn lấy oán trả ơn quyền cước sử dụng lần này sư tôn cùng tháp chủ đều tới cái này cũng không thể trách hắn nhưng mà nhân quân phát hiện hắn sư tôn lại là tại hắn chỉ hướng tần phong thời điểm sắc mặt âm trầm một mảnh cái kia hung sát ánh mắt không phải nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong đúng là theo dõi hắn đồng thời toàn bộ sân bãi cũng là yên tĩnh một mảnh ba, một đạo thanh thúy tát h a i v ă n g lên nhân quân trực tiếp bị một tát này cho đánh bay va chạm ở xa xa vách đá miệng phun màu tươi thành công không đủ bại sự có thừa đồ vật lăng tiêu chân nhân một mặt phẫn nộ nhân quân thì là cảm giác não hải vù vù rung động cả người đều bị bản thân sư tôn một tát này đánh xưng sư tôn nhân quân thời khắc này là mộng ép tồn tại thật sự là nghĩ mãi mà không rõ lăng tiêu chân nhân sao lại muốn đánh hắn hắn chẳng lẽ làm sai cái gì nháy mắt hắn nhìn về phía tần phong chẳng lẽ là tần phong có cái gì địa vị hay sao nhưng hắn nghĩ phá ra đầu đều nghĩ mãi mà không rõ tần phong có thể có lai lịch thế nào đọc c h u y ệ n với ht hôn tạp đồ vật ngươi biết rõ ngươi đắc tội là người nào sao lang tiêu chân nhân mặt tâm trầm đẻ thấp tiếng nói cái gì tiểu tử này ta biết ta hắn bất quá là bắc vực tiểu vương hướng hoàng tử một cái vương triều người thôi sư tôn ngươi tại sao vì một cái bắc vực người đối ta hạ trọng thủ nhân quân vẻ mặt đưa đám luôn luôn đối với hắn yêu c h i ề u sư tôn n g h ĩ không ra lại có một ngày sẽ không chút lưu tình đánh hắn cái này nhường hắn nội tâm mất đi cân bằng đơn giản muốn sụp đổ người còn có mặt mũi nói ta làm sao thu ngươi cái này ngù xuẩn đệ tử lang tiêu chân nhân tức g i ậ n đến toàn thân run rẩy sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm một cái nhân quân cuối cùng nói ta đã sớm cho ngươi qua chúng ta thiên mệnh c h i tháp hôm nay sẽ đến một vị đại nhân v ậ ta t để ngươi tới đón tiếp vị này đại nhân v ậ t liền là xem ở ngươi và vị này đại nhân vật là đồng hương chia lên hy vọng ngươi có thể có một tốt biểu hiện có thể kết quả thật là khiến ta thất vọng rồi ngươi và đám này hoàn khố đệ tử mỗi ngày trộn lẫn cùng một chỗ bất học vô thuật kém chút liền chúng ta thiên mệnh chi thắp quý khách đều muốn dám t r ọ n g hôm nay sau đó ngươi cho ta tại thiên mệnh chi thắp năm trăm tầng tu l u y ệ ba không được ra ngoài lăng tiêu chân nhân nói xong chính là mặc kệ nhầm quân kêu khóc làm cho người đem nhầm quân n h ấ t xuống dưới nhân quân giờ phút này trong lòng có chút tuyệt vọng mười phần sợ hãi nhìn thoáng qua tần phong vốn coi là một năm đã qua hắn đã siêu việt tần phong kết quả không nghĩ đến tần phong dĩ nhiên sở đứng ở độ cao là hắn đời này đều không cách nào tưởng tượng một cái liền hắn sư tôn đều muốn k í n h ý tồn tại bậc này cấp bậc nhân vật vừa mới hắn đến tột u cùng là dũng khí từ lâu tới dám can đảm triển lộ bản thân ngạo khí sư tôn ta không muốn đi năm trăm tầng cầu sư tôn tha mạng tha mạng a nhân quân kêu khóc thiên mệnh chi thắp năm trăm tầng quá kinh khủng cấp độ kia địa phương là một cái tiểu bí cảnh tồn tại cường đại hung thủ địa thế hiểm trở điều kiện gian khổ ở nơi đó tu l u y ệ n ba đơn giản so tử còn muốn khó chịu người cũng là thương thế dưỡng t ố t sau liền theo nhâm quân cùng một chỗ tiến vào thứ năm trăm tầng lang tiêu chân nhân nhìn thoáng qua trên mặt đất trọng thương tuổi trẻ nam tử làm cho người đem hắn khiếm đi sau đó một mặt lanh y biến mất thay vào đó là mỉm cười hướng về tần phong hỏi tần đế trong tay ta đệ tử bình thường quá tinh lịch q đồng thời lần này vương t h i đạo trở về cố ý đem la toa thánh triều phát sinh sự tình cặn kẽ hồi báo làm cho thiên mệnh t h i tháp bên trong các đại trưởng lão đều là trong lòng kinh hãi không dám chủ quan tần phong tại la toa thánh triều biểu hiện thật sự là quá kinh người la toa thánh triều bên trong cái kia phong ấn trong quái vật coi như là thiên mệnh c h i chủ đều không cách nào làm gì có thể hết lần này tới lần khác tần phong một vị mặt nạ thủ hạ cũng có thể d i ệ t s á t cái này quá kinh khủng gặp đối phó cái kia như thế điệu thấp tần phong thản nhiên nói không có việc gì hắn căn bản liền không muốn cùng n h â n quân so đo cùng một cái tự đại tiểu nhân vật so đo tần phong cảm thấy như thế sẽ mất đi hắn thân phận chắc chắn vị này chính là tháp chủ tần phong nhìn thoáng qua vương c h i đạo bên cạnh bạch l í láo giả chỉ thấy lao giả đầu đầy bạch phát dung nhan g i à n u a nhưng cực kỳ có thần quang đồng thời tại lao giả bên người tồn tại một đạo đặc thù khí vận c h i lực làm cho tần phong không cách nào miễn phí vận dụng thuộc tính d o xét xem xét lao giả nội tình tiểu hữu đại danh ta sớm đã tại thiên đạo bên trong ảo cảnh biết được bạch l í láo giả cười một tiếng tất nhiên biết rõ như vậy ta liền không nói thêm cái gì chúng ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề a n g ư ơ i muốn thánh linh châu ta có thể mượn ngươi dùng một lát bất quá ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi mượn cái này đồ chơi làm cái gì thần phong hỏi trước tự giới thiệu một cái ta tên là vương vẫn đã từng là la toa thánh triều một vị hoàng tộc bất quá ta đó là tám trăm năm trước sự tình rất sớm trước kia liền thoát ly thánh triều vương vẫn đem bản thân thân phận báo ra sau đó nghiêm mặt nói ta cho ngươi mượn thánh linh châu nhưng thật ra là muốn mượn nhờ châu bên trong lôi thuộc tính lực lượng giúp ta hoàn chỉnh một đạo minh văn thánh linh châu bên trong lôi thuộc tính lực lượng so với thông thường thiên lôi đều muốn đáng sợ ta cái k i a minh văn thiếu khuyết sấm xét rèn luyện nha đó là một đạo cái gì minh văn tần phong dưới ý tứ tìm kiếm hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì minh văn thế mà cần vận dụng lôi điện lực lượng đến rèn luyện tên là lôi kiếm minh văn đây là một đạo kiếm khí minh văn bất quá kiếm khí thiếu lôi điện chi lực uy lực không được cái này minh văn là chuyên môn vì ứng đối thiên thần minh ta trước đó tính một quẻ tại tiềm long trên đại hội thiên thần minh hẳn là sẽ ra tay tranh đoạt c ổ n g u y ệ t sầu lưu lại linh tàng bảo vật cái này minh văn chuyên môn khắc chế thiên thần minh bên trong cao tầng tu luyện một môn t à công sẽ có chỗ đại dụng vương vẫn mảy may không d i u giếm toàn bộ thốt ra mà tần phong thì là nghe xong neo mắt lại cười nói chỉ sợ đây không phải mấu chốt ta các ngươi có phải hay không còn có ẩn tàng sự tình nói thí dụ như luyện chế cái này minh văn kỳ thật là vì c h ấ n áp linh tàng bên trong tên là ác ma c h i thủ mảnh vỡ đi chương sáu trăm sáu mươi tám tinh lạc thành nhìn đến không thể gạt được tần đế hoàn toàn chính xác là vì c h ấ n áp ác mà chi thủ m ạ n h vỡ đạo kia minh văn chỉ kém cuối cùng một đạo trình tự làm việc vương vẫn sắc mặt cũng không có bao nhiêu giật mình hắn lần đầu tiên nhìn thấy tần phong bản tôn một khắc kia liền biết rõ tần phong chính là một vị cường đại thiên mệnh sư đối với thôi diễn tri đạo đoan chừng so với hắn không kém là bao nhiêu tốt lắm a đoan chừng các ngươi nhất định thất vọng rồi tần phong cười nhạt một tiếng trong lòng vui nở hoa cái này khiến hắn càng thêm khẳng định cậu nguyệt sầu linh tàng bên trong tồn tại ác ma c h i thủ mảnh vỡ đồng thời cái này ác ma c h i thủ mảnh vỡ đ o á n chừng rất nhiều người đều mơ tưởng tranh đoạt bất quá tần phong tò mò là cậu nguyệt sầu vì sao muốn đem cái này mảnh vỡ lưu ở bản thân linh tàng mà không phải mang đi ác ma c h i thủ mảnh vỡ mỗi một mai đều giá trị vô tận thần kỳ vô cùng một cái n h ư bức cẩm ẩm nữ nhân không có khả năng không biết ác ma c h i thủ mảnh vụn giá trị tần phong cảm thấy trong này nhất định có âm mưu không có khả năng như thế đơn giản được rồi chờ tiềm long đại hội mở ra làm tiếp quyết định thần phong liền đem thánh linh châu giao cho vương vẫn tại thiên mệnh chi tháp chờ đợi nữa ngày vương vẫn đem thánh linh châu trả về sau đó thần phong liền lập tức rời đi thiên mệnh chi tháp tiến về chân long đại lục đệ nhị đại vũ vực thiên linh vực tần h phong lần này đi tới thiên linh vực chính là tìm kiếm lý thị gia tộc dựa theo cùng thất đao chủ hoàng ước định lý thị gia tộc khu vực là mỹ thực chi tháp tinh lạc thành tinh lạc thành không thuộc về bất về vẹn vẹn lý u ậ n thanh cái tháp gì ra chính là thứ nhất mà tân phong đến thất đao chủ hoàng sớm đã thông chi người của lý ra đi n g n h đón túy tiên lâu chính là lý ra cùng tần phong gặp mặt địa phương không biết thất đao tổ sư ra mời về người đến tột cùng là người nào một vị ăn mặc thanh sắc quần lụa mỏng thiếu nữ đứng ở túy tiên lâu có chút mong đợi thiếu nữ nhan trị cực cao lam bảo thạch đôi mắt làm cho đi ngang qua người đi đường đều không nhịn được nhìn nhiều một cái bất quá thiếu nữ quần áo một mạng thoạt nhìn không hề giống là phú quý người ta nữ tử thiếu nữ gọi là lý nguyệt chính là lý gia nhị tiểu thư lý gia là tinh lạc thành tứ đại gia tộc chi đôi nghe nói không lâu sau nữa liền muốn thoát ly tứ đại gia tộc hàng ngũ lý nguyệt là lý gia không được sùng ái tiểu nữ nhi bởi vì hắn tỷ tỷ thiên tư vô song chủ võ song tuyệt mà mội mội lại lộ ra tư chất bình phạm Toàn tộc bộ gia đột ề truyền liền u qua Nguyệt Nguyên Nguyệt không có mắt nhìn thẳng qua lý nguyệt mà. Nguyên nhân chính là như thế, nên đón thất đao chủ hàng nhân nhiệm thấy nên đón trong người có cả cảm mắt Mà. Mà mọi m tay. Tại Lisa, tất đao ra, Lý là Lý lý là đây vào rơi vụ, cái c sai, khổ h í nhiên là g a o cho cho còn chỉ có thời, kinh phí không phải Lý Lý Nguyệt Đồng đón nàng, Nguyệt đều tới tiếp tại túy t Mà. Mà i lý â u bên nhiên, ngoài đợi. chờ Đột l nguyệt mà nhìn thấy một vị thiếu niên mang theo một cái đại hắc cẩu còn có một cái mặt nạ thiếu nữ đi tới tức khắc con mắt sáng lên vội vàng xuất ra một t r ư ờ n g chân dung n à n g nhìn chằm chằm chân dung vài lần nhìn thấy trên tấm hình nhân vật cùng thiếu niên giống nhau như đúc chính là cao hứng hô một tiếng tần công tử bên này bên này tần phong nghe xong chính là nhìn lại phát hiện một vị cô gái xinh đẹp chính đang hướng hắn vây tay cái này hẳn là người của lý gia tần phong đi tới gặp thiếu nữ một thân quần áo đơn giản toàn thân trên dưới thậm chí ngay cả một cái đồ trang sức đều không có tần phong cảm thấy kỳ quái lý ra dù sao cũng là tinh lạc thành tứ đại gia tộc a tuy nói xếp ở trên đôi cũng không đến mức như vậy keo kiệt thế là lập tức chính là động thuộc tính do xét hỏi do một cái lý nguyệt mà thân phận lý nguyệt mà lực lượng thuộc tính 135. b ố i cảnh thiên linh vực tinh lạc thành người tứ đại gia tộc lý ra người tại lý ra bên trong bởi vì thiên tư bình phản mà bị gia tộc lạnh lùng từ nhỏ tại người khác coi nhẹ bên trong lớn lên lần này nhận gia tộc gạt bỏ chạy tới nên đón thất đao chủ hoàng truyền nhân cái khác ngoài mềm trong cứng nhìn thấy lý nguyệt mà phi thường đơn sơ thuộc tính tần phong khỏe miệng giật một cái xúc hắn hảo tâm nhận thất đao chủ hoàng mời trợ giúp lý gia lấy được tiềm long đại hội tư cách chỗ nào biết rõ cái này lý gia như thế không biết tốt xấu không coi trọng cũng liền bình thường còn thế mà gạt bỏ một cái tiểu nha đầu hắn nhớ kỹ thất đao chủ hoàng là nhường lý gia đại tiểu thư đến vì hắn đón tiếp tẩy trần ai sớm biết rõ liền không thu thất đao trù hoàng chỗ tốt như vậy thì có thể vung tay rời đi tất nhiên đáp ứng cái này lao ra hỏa ta còn là muốn nghiêm túc hoàn thành tiềm long đại hội danh ngạch liền để cái này lý nguyệt mà cầm tới tay tần phong trong lòng đã nghĩ kỹ tất nhiên lý nguyệt mà như thế ở gia tộc không đ ắ c thế như vậy hắn liền muốn hảo hảo vì lý nguyệt mà ra một hớp này ác khí ngươi kêu lý nguyệt mà đúng không ta là t ầ n phong thụ sư tôn chi mệnh trợ giúp các ngươi lý ra lấy được được cái này một lần tiềm long đại hội quán quân t ầ n phong báo ra bản thân thân phận n g ư ơ i làm sao biết rõ tên của ta lý nguyệt mà nghe tần phong vừa nói như thế lộ ra thụ sủng nhựa kinh thất đao chủ hoàng nhắc qua thần phong thản nhiên nói nguyên lai là thất đao tổ sư ra nói qua ta à lý nguyệt mà lộ ra thật cao hứng tựa hồ có thể bị thất đao chủ hoàng nhớ kỹ là một kiện cao hứng vô cùng sự tình thần công tử ta vì ngươi chuẩn bị tẩy trần yến đi theo ta lý nguyệt mà nói xong chính là q u e n người chuẩn bị hướng lấy túy tiên lâu bên cạnh tiểu t i ể u lâu đi đến chúng ta làm làm sao không đi một nhà này t ầ n phong hiếu kỳ sớm nghe nói về tinh lạc lầu mỹ thực không sai trong đó càng nổi danh chính là túy tiên lâu ta không đủ tiền lý n g u y ệ t mà khuôn mặt đỏ lên không đủ tiền không phải lý gia xuất mã t ầ n phong trừng mắt một cái cảm thấy kỳ quái ta bản thân xuất tiền túi lý n g u y ệ t mà không có ý tứ bố néo một cái gốc áo cảm thấy cái này rất xấu hổ ở gia tộc nàng không nhận làm người coi cho nên căn bản liền không có bao nhiêu tiền như túy tiên lâu cái này đỉnh cấp ăn cơm địa phương ăn một bữa cơm cơ hồ cần nàng một năm tiền tiêu vặt nhìn đến lý gia người quá phận tần phong lông mày hơi nhữ lại nhất định phải cho lý gia một chút nhan sắc nhìn xem đám này chó cậy gần nhà g à cậy gần chuồng đ ổ vợt hắn liền không minh bạch thất đao chủ hoàng không phải tại lý gia địa vị cao cấp sao hơn nữa còn là mỹ thực chi thắp một vị trưởng lão trong tháp nhận định chủ hoàng tại sao lý gia như thế không đem thất đao chủ hoàng để ở trong mắt đi thôi chúng ta đi túy tiên lâu thần phong cười một tiếng lôi kéo lý nguyệt mà tay lý nguyệt mà hoang mang vội v a n g nói tần công tử ta chúng ta ăn không nổi nơi đó ta tự trả tiền mời ngươi thần phong nói xong liền đem lý nguyệt mà kéo vào túy tiên lâu đối với tần phong tới nói bản thân có thể xem như tài đại khí thô trên người mấy ngàn vạn linh kim cũng xem như thổ hào cấp bậc nhân vật tịnh lại còn có đánh cướp trên trăm vị hoàng tử bảo vật nếu là đem những cái này bảo vật bán ít nói cũng có hơn một cái trăm triệu linh kim nhiều như vậy tài phú chỉ là một bữa cơm tần phong hay là người ă n nổi ba vị khách quan muốn chút gì một vị t i ể u lâu quản gia ra mặt nên đón nhìn thoáng qua đen thui hạo thiên khuyển lập tức cười nói thật xin lỗi bản điếm không tiếp đãi chó cảnh xem trọng ngươi mắt chó bản tôn là thần thú hạo thiên khuyển phát ra một đạo cường đại khí tức nó đã sớm nhìn ra trước mắt q u ả n g i a là một đầu yêu thú hóa hình thành cường đại huyết mạch đáp chế lập tức khiến được cái này vị tiểu lâu quản gia sắc mặt trắng bạch lên chương sáu trăm sáu mươi chín thúy tiên lâu lão bản thất kinh thất kính tiểu lâu quản gia vội vàng chắp tay b ồ i tội hạo thiên khuyển tán phát huyết mạch chi lực làm cho hắn toàn thân mỗi một d ọ t huyết dịch đều tràn đầy sợ hãi có thể khiến cho hắn dâng lên bậc này cảm giác chỉ có một loại khả năng cái kia chính là trước mắt đầu này hắc cầu là một đầu viễn cổ thời đại cường đại yêu thú huyết thống kinh khủng có thể so với thần thánh tồn tại dẫn đường Ta một u lâu, Tiểu lâu quản ố tốt n thượng đáng khách phòng. Thần phong âm thanh lạnh lùng nói.、Đại、nhân, ta dẫn ngươi tiên lâu, nơi này khách phòng tốt nhất. đi Đại đi đ gia thái rất ta khách chữ khách âm biến kinh cực kỳ kính sợ, có kỳ sợ, h khiến cho một đầu viễn cổ cường đại huyết thống yêu thú làm sùng vật, kẻ này thân phận ể kẻ viễn đại cường sùng này đáng cổ một làm Một vật, đầu yêu sợ. bên lý nguyệt nhi ánh mắt ngốc cuồn cuộn nàng nhớ kỹ túy tiên lâu tiểu lâu q u ả n g i a thế nhưng là một vị thánh cảnh nhị trọng thiên đ ỉ n h phong võ giả bậc này thực lực nếu là đặt ở lý gia tuy nói không phải đỉnh tiêm cao thủ cũng bước vào cao thủ hàng ngũ bình thường t ỷ t ỷ của hắn đều muốn đối túy tiên lâu quản gia khách khách khí khí không lâu chữ tiên khách phòng một chương to lớn tròn trên bàn thả chậm sơn chân hải vị các đại lục địa yêu thú đáy biển yêu thú trong núi kỳ chân trái cây đều vào này bàn một bàn thức ăn này xuống tới ít nói đều muốn mấy chục vạn linh kim đối với bây giờ chỗ mã chán nản lý g i a tới nói mấy chục vạn linh kim xem như lý g i a nửa năm tài chính thu vào tinh lạc thành tứ đại gia tộc xa xa không có một cái thánh triều hoàng tộc có tiền càng đừng nói một trung đội được cái đôi gia tộc lý nguyệt nhi bốc lên một khối lửa đỏ thịt uy vào miệng lệ rơi đầy mặt cái này mặc dù không phải nàng nếm qua tốt nhất ăn nhưng là đắt tiền nhất đồ vợt vừa mới như thế một miếng thịt đ o á n chừng đều muốn hơn mấy ngàn lính kim mà nàng xem một bên mang theo nửa bên mặt nạ nữ hoa tức khắc im lặng nữ hoa bên người đã không ra mười cái đĩa còn không ngừng kêu tửu i lâu quản ra thêm đồ ăn tần công tử nơi này mắc như vậy chúng ta ăn nhiều như vậy một hồi tiền có đủ hay không lý nguyệt nhi lo lắng mà lúc này t i ể u lâu quản gia mang theo một nhóm thị nữ mang thức ăn lên cười ha hả nói yên tâm vị này tần công tử tất cả phí tổn túy tiên lâu miễn trừ các ngươi yên tâm ăn ăn ít nhiều đều là túy tiên lâu tính tiền lý nguyệt nhi nghe xong trong lòng liền rất là trấn kinh túy tiên lâu dĩ nhiên miễn phí coi như là lý gia gia chủ đều không lớn như vậy mặt mũi đi lý nguyệt nhi cẩn thận nhìn một chút tần phong trong lòng đang suy nghĩ tần phong chẳng lẽ là có cái gì đại địa vị hay sao thế nhưng là tần phong không phải liền là thất đao tổ sư gia đệ t ử sao lớn nhất lai lịch chẳng lẽ không phải thất đao chu hoàng vậy liền đa tạ các ngươi tuy tiên lâu l á o bản tần phong cười nhạt một tiếng đối với tiểu lâu quản gia lấy lỏng biểu thị tiếp nhận không khách khí một hồi ta tuy tiên lâu l á o bản muốn gặp tần công tử một mặt không biết có thể tiểu lâu quản gia nói có thể sau khi ăn xong mang ta đi tần phong nói sau đó tiểu lâu quản gia chính là rời đi sau lưng một vị thị nữ không lý giải tại sao tiểu lâu quản gia như thế kính sợ một cái người bên ngoài chính là không nhịn được mở miệng hỏi đại nhân cái này tần công tử lai lịch thế nào cần đại nhân như thế kính sợ đồng thời lao bản đều muốn gặp hắn các ngươi có thời gian đi thiên đạo huyễn cảnh nhìn một chút liền biết rõ vì cái gì tiểu lâu quản gia thản nhiên nói ngay ở trước đó hắn đem tần phong đưa vào chữ tiên khách phòng sau chính là lặng lẽ tiến nhập thiên đạo huyễn cảnh đem tần phong hình ảnh đưa vào dự định điều tra người này kết quả không cha không biết cha một cái giật mình cái này tần phong lại là thiên đạo hảo cảnh hường nhân hán u y vọng so với thập đại công tử đều muốn lợi hại gấp mấy lần tại thiên đạo huyễn cảnh tần phong đại danh cơ hồ là không ai không biết không người không hiểu dù sao tần phong là thiên đạo huyễn cảnh t r â n long đại lục khu vực tam đại bảng danh sách đệ nhất nhân vật tịnh lại còn t r ô n giết qua hơn ngàn thánh tướng ngay cả bản tôn lại hiện thực thế giới cũng không an phận thế mà đem thiên thần minh nhân chém giết cái này có thể khó lường thiên thần minh người đều là thánh cảnh tam trọng thiên cao thủ mỗi một người đều nắm giữ khiêu chiến mấy vị bình thường thánh cảnh tam trọng thiên võ giả thực lực cường đại đến cực điểm tần phong có thể chém giết nói do tự thân thực lực chí ít đều ở thánh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cấp độ toàn bộ chân long đại lục có thể đến thánh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong bậc này t ầ n g thứ đã đi vào đỉnh tiêm cao thủ b ự c này nhân vật coi như là túy tiên lâu đều muốn bịnh bợ tần a đi gặp một l túy tiên t người i bản, lâu láo các ế phong tục Tần ăn. p ăn một chút thực vật chính là theo lấy t i ể u lâu lão bản dẫn đầu đi tới túy tiên lâu một đạo xa hoa gian phòng bên trong nơi này là lão bản phong nghỉ chỉ có hẹn trước quan nhân mới có thể tiến vào t ầ n phong h i n h ngưỡng mộ đã lâu đại danh tại hạ chính là á n g u y ệ t thánh triều tam hoàng tử t h à gặp tại trong phòng khách một vị tuổi trẻ nam tử hướng về phía tần phong cười một tiếng hắn chính là túy tiên lâu lão bản tìm ta chuyện gì tần phong nhữ mày vừa hỏi hắn cùng với á m nguyệt thánh triều nhân tựa hồ không có gì giao hảo a đồng thời cái này hoàng tộc nhân phải cùng hắn có thủ dù sao hắn cướp đi á m nguyệt ngũ hoàng tử bảo vợ đương nhiên cái này á m nguyệt ngũ hoàng tử là giả nói lời cảm tạ đa tạ tần phong huynh giết thiên thần minh vì ta hoàng huynh báo thủ tha gặp hướng về tần phong chắp tay một xá tần phong thản nhiên nói nói tiếng người a tới tìm ta mục đích thực sự là cái gì ta người này không thích quanh c o lòng vòng thà gặp t i ê n lặng cười một tiếng nói tần phong huynh tất nhiên nói như vậy ta nếu là tiếp tục vòng quanh liền lộ ra dối trá kỳ thật ta muốn để ngươi rút một chút có thể hay không giúp ta đang lầm ám nguyệt thánh triều hoàng vị t ầ n phong nói điều kiện thà gặp nói ta có thể cho ra một cái tiềm lòng đại hội danh ngạch đến cho tần phong huynh ngươi tần phong trong lòng khẽ động tiềm lòng đại hội một cái danh ngạch chỉ có thể một người đi nếu là nhiều một cái liền có thể mang lên nữ hoa đến lúc đó gặp được nguy hiểm phóng nữ hoa treo lên đánh tất cả t ố t ta đáp ứng ngươi thần phong n g â m nghĩ một cái liền đáp ứng mười ngày sau đó chính là chiều ta tranh đoạt thời điểm đến lúc đó chỉ cần tần h phong huynh ngươi xuất mã một cái liền có thể thà gặp nói đó không thành vấn đề đã đến giờ ngươi tìm đến ta liền tốt thần phong nói xong chính là rời đi trở về chữ tiên khách phòng bất quá bước chân lại là đứng ở chữ tiên khách cửa phòng cửa bởi vì hắn phát hiện chữ tiên trong phòng khách nhiều hai đạo nhân ảnh một đôi nam nữ chính bày ra một bộ phách lối gương mặt trong đó nữ tử chính hướng về phía lý nguyệt nhi thuyết giáo tốt ngươi một cái lý nguyệt nhi ngươi có phải hay không trộm cầm gia tộc linh kim dĩ nhiên đi tới túy tiên lâu ăn uống ngươi biết rõ đây là địa phương nào đây chính là chữ tiên đệ nhất lâu không phải loại người như ngươi có thể tới còn không cho ta trở về gọi ngươi nên tiếp thất đao chủ hoàng truyền nhân đi nơi nào ta có thể không nhớ kỹ thất đao chủ hoàng truyền nhân là nữ nói xong nàng nhìn thoáng qua mang theo mặt nạ nữ hoa nhìn thấy nữ hoa một mực ăn cũng chưa từng để ý đến nàng tức khác xem thường cảm thấy nữ hoa là một cái hạ nhân dính lão chưa thấy qua việc đời tướng ăn như thế khó xử ta nói n g u y ệ t nhi ngươi cái này một bữa có thể đốt tiền a đoán chừng được một trăm vạn linh kim ngươi chuẩn bị xong bán mình cho túy tiên lâu sau bên cạnh cô gái nam tử âm hiểm cười nói mười phần xem thường lý n g u y ệ t nhi mà lý n g u y ệ t nhi hơi hơi sợ hãi hai người nói bữa cơm này là túy tiên lâu mời miễn phí không cần tiền nói b ậ y túy tiên lâu bậc này cao cấp địa phương coi như ta chu ra láo tổ ra mặt kẻ khác đều không cho một chút sắc mặt ngươi có tư cách gì chăn đơn ta xem ngươi là nghèo đến điên rồi đi nam tử nghĩa mai cười một tiếng chương 670, đối lý gia thất vọng hôn đ à n lý nguyệt nhi bị hai người này một người một câu chế dê ước tức g i ậ n đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng trước mắt hai người nàng tự nhiên nhận biết một cái là nàng cùng cha khác mẹ t ỷ t ỷ gọi là lý tương nhi một cái khác thì là lý tương nhi vị hôn phu lưu lam hạo lưu lam hạo chính là tinh lạc thành lưu gia t r ư ở n g tử tương lai sẽ kế thừa toàn bộ lưu gia mà lưu gia chính là tinh lạc thành đệ nhị đại gia tộc hiện tại cùng lý gia giao hảo chuẩn bị thông gia lý nguyệt nhi biết rõ lý gia suy bại chuẩn bị phụ thuộc lưu gia muốn m ư ợ n nhờ lưu gia tay lại sáng tạo huy hoàng mà lý tương nhi leo lên đến lưu gia trưởng t ử sau tại trong tộc cũng là biến càng thêm phách lối không coi ai ra gì lên nhớ kỹ thất đao chủ hoàng giao cho gia tộc nên đón tần phong nhiệm vụ chính là từ lý tương nhi hoàn thành chỉ bất quá lý tương nhi tự ngạo vô so khi nghe nói thất đao chủ hoàng truyền nhân còn không có đến mười tám tuổi lúc chính là sinh ra xem thường không đúng kẻ này ôm lấy bất luận cái gì hy vọng bởi vậy liền để cho nàng đi nên đón tần phong m ộ i muội ngươi nói ai là h ư n đ à n mấy ngày không gặp ngươi chẳng lẽ không hiểu gia quy hay sao lý tương nhi cười lạnh một tiếng trận muốn đánh lý nguyệt nhi tắt hai ngay ở giờ phút này một đạo thanh phong còn u tới ba lý tương nhi ma trái trực tiếp xuất hiện một đạo màu đỏ trường ấn lý tương nhi cả người cũng là bởi vì một tắt này trực tiếp bị tắt văng khách phòng cái gì cầu vật dĩ nhiên quáy i à y ta ăn cơm không muốn chết liền lăn lạnh như băng thanh âm chợt vang vọng tại trong phòng khách lý nguyệt nhi xem xét kết quả phát hiện người này lại là tần phong chỉ thấy tần phong một mặt lanh ý ánh mắt càng là tản mát ra một vòng sắt ý t ầ n phong lý tương nhi che mặt lúc này xưng sờ c h ậ t kịp phản ứng tần phong không phải liền là thất đao chủ hoàng truyền nhân sao vật nhỏ người dĩ nhiên đánh ta lý tương nhi lúc này nổi giận cả người đều là bởi vì tần phong cử động mà tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng hôn trướng dám can đảm đánh ta vị hôn thê người muốn chết hay sao lưu lam hạo tức giận cảm thấy mặt m ũ i tối tam lại có nhân tại mắt hắn ra phía dưới đánh hắn nữ nhân đây quả thực phách lối đến cực điểm n g à y thường hắn tại tinh lạc thành đều không có như thế ngông cuồng qua vâng lưu lam hạo xuất thủ một đạo quyền ý bộc phát muốn đem tần phong đánh nát chém giết nhưng mà ngay ở giờ phút này tần phong vẹn vẹn nhất chân một đạo cường đại linh lực bộc phát một đạo chân ảnh liền đem lưu lam hạo đá bay đụng gây tại cứng rắn vách đá phía trên sau đó thân ảnh lấp lóe chính là đi tới lý nguyệt nhi bên người lần nữa cho lý nguyệt nhi một bậc hai âm thanh lạnh lùng nói người thân làm lý gia trưởng nữ không đúng mọi mọi chiều cố còn gây khó khăn đủ đường nhục nhã một tắt này chính là mội mội của ngươi mà đánh ẩm đón lấy thần phong lại là một bàn tay rơi xuống ngươi đã có vị hôn phu nên quản tốt ngươi vị hôn phu không nên để cho hắn học cầu đồng dạng hô to kêu to ẩm liên tục số bàn tay rơi xuống những cái này đều dạy bảo ngươi như thế nào làm người kẻ khác ăn cơm dùng cơm ăn thua gì tới ngươi ngươi q u a y dày chúng ta dùng cơm coi như xong còn rất hoành vô lý đủ kiểu nhục nhã mẹ ngươi như thế nào dạy ngươi làm người ba ba liên tục mấy bàn tay rơi xuống lý nguyệt nhi cả khuôn mặt đều bị tần phong đánh sưng lên khỏe miệng đều tràn ra màu tươi c h u y ể n cua tui vn tại tần phong cường đại linh lực uy áp các hạ lý nguyệt nhi căn bản không cách nào động đậy chỉ có thể cứng ngắc đứng thẳng sát bên tắt hai cả ngươi đều bị đánh cho hồ đồ từ nhỏ đến lớn nàng đều là thiên tri kiểu nữ đám người truy phủng tồn tại có thể cho tới bây giờ không có người dám can đảm nhẫn tâm như vậy xuất thủ đánh nàng hơn nữa còn là đánh mặt một loại chưa bao giờ có phẫn nộ triệt để bộc phát họ tần ngươi nếu là lại đánh chết không yên lành lý gia nhất định sẽ không tha cho ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thất đao chủ hoàng truyền nhân lý gia liền sẽ không đem ngươi thế nào lý nguyệt nhi ác độc uy hiếp nhưng mà tần phong nghe xong trực tiếp lại là xoát xoát mấy bàn tay thất đao chủ hoàng là ngươi lý gia lão tổ ngươi thế mà thẳng thán mỗi mội của ngươi đều biết rõ s ư n g hô một tiếng thất đao tổ sư r a nhìn đến mẹ ngươi thực sự không có hảo hảo dạy bảo ngươi như thế nào làm người như thế nào tôn kính t r ư ở n g bối tần phong ánh mắt băng lãnh một mực bàn tay dùng sức đem lý nguyệt nhi đánh bay lý nguyệt nhi thân ảnh nhất thời nện ở mới vừa từ mặt đất bỏ dậy lưu lam hạo trên người hai người đồng thời đụng liệt một đạo vách tưởng nện ở khách phòng hành lang phía trên chính xác t ù y tiên lâu đưa tới oanh động không nhỏ không ít người đều đi ra nhìn náo nhiệt tiểu lâu quản gia cùng đông đảo túy tiên lâu võ đạo cao thủ đồng thời xuất hiện chuyện gì xảy ra tiểu lâu quản gia nhìn xem trên mặt đất bị đánh thành đầu heo lý n g u y ệ t nhi còn có sắc mặt âm trầm xanh mét lưu lam hạo n h u mày nghi ngờ nói quản gia đại nhân ta là lưu gia lưu lam hạo chúng ta lúc đầu tại túy tiên lâu nhìn chằm chằm t h ự c rượu chỗ nào biết do gặp được cái này ác nhân bất luận thị phi liền đem chúng ta đánh lưu lam hạo đổi trắng thay đen hướng về tiểu lâu quản gia ác nhân cáo t r ạ n trước hắn trước tự báo gia tộc Tin tưởng lấy lưu ra danh vọng, tại trong tiểu danh vọng, lưu lấy lâu ra bị ẩm u lâu lưu lưu tuy đả, định đệ đại Địa túy tiên lâu nhất thế tinh thành tộc. gia nói hướng nhưng nhị là lạc vị sẽ sao, so về ra. ra ra Dù k é đệ nhưng ấ t tộc, đại gia n、so、h cũng là cao quý đến cực đến là quý đ i ể mà Ẩm. m Nhưng lưu lam hạo chờ đợi lại là một cước hôn tạp đồ vật dám can đảm mở miệng vũ nhục chúng ta túy tiên lâu láo bản k h á c h nhân người tới đem hai cái này cẩu vật cho ta ném ra túy tiên lâu từ hôm nay về sau Cấm、chỉ ấ m c đây là họ a của Gia Gia gia Lam Lam ngang tham i người lui tới, thời người tiên Tiểu người liền biết phải tinh nội người biết người. Hiếp đồng quản gia khí nộ. Hắn nghe xong người này là lưu lam hạo, liền biết rõ con hàng này không phải đồ tốt, tinh lạc nội thành người nào không mạnh, ngược cắn dỡ, còn Lưu Lưu Lưu lâu. lâu là lạc là là yếu tất túy tốt, tốt tài. đồ chỉ khí Hạo, Hạo Chỉ h cấm cả Mỹ vào rõ rỡ, sợ t i ể u lâu quản gia không nghĩ tới là cái này lưu lam hạo đắc tội người nào không tốt hết lần này tới lần khác đi trêu chọc túy tiên lâu lào bản chiêu đãi quý khách đồng thời vị này khách nhân thân phận quá đáng sợ đây chính là thiên đạo bên trong ảo cảnh danh nhân nếu là nguyện ý nhường toàn bộ tinh lạc thành biến mất đều không sao cả quản gia đại nhân ta là người của lưu gia a ngươi không thể dạng này đối ta lưu lam hạo cùng lý tương nhi trực tiếp bị người giơ lên ném ra túy tiên lâu đại nhân vừa mới chiêu đại không hoàn hảo mong được tha thứ t i ể u lâu quản gia lập tức hướng về tần phong xin lỗi chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon lại đến một bàn ta liền tha thứ ngươi thần phong lạnh lùng phân phó một tiếng có ngay chúng tiểu nhân còn không chuẩn bị món ngon mang thức ăn lên t i ể u lâu quản gia lập tức cười một tiếng mà trước mắt phát sinh tất cả đều để lý nguyệt nhi nhìn trận mắt há h ố c mồm từ nhỏ đến lớn không ai bị nổi tỉ tỉ thế mà bị người đánh hơn nữa còn bị đánh thành đầu heo mặt ném ra túi tiên lâu đây quả thực đang nằm mơ ngồi xuống đi tiếp tục can điểm lúc đầu thất đao chủ hoàng khăng khăng nhường lý nguyệt nhi kế thừa tiến vào tiềm lòng đại hội tư cách ta xét thấy nữ tử này nhân phẩm không được hiện tại đổi lấy ngươi đến kế thừa thần phong ngồi xuống uống một ly trà chậm chặt tự tính nói ra lúc đầu coi là lý gia lý nguyệt nhi như thế nào đến bất quá hôm nay gặp bản nhân quá làm cho hắn thất vọng rồi hoặc có lẽ là toàn bộ lý gia đều để hắn thất vọng nhìn đến cái này lý gia gia chủ cần đổi một người tới làm a đổi ta ta sao có thể được lý nguyệt nhi thất kinh đối tần phong cái này quyết định lộ ra không cách nào tiếp nhận Hán thấp thanh liền Tu Vi kém, chương ả n đều k sáu trăm bảy mươi một lưu gia l á o tổ đừng sợ ta nói ngươi có thể lấy được liền nhất định có thể lấy được lý g i a còn không làm chủ được lấy lý g i a bây giờ trình độ đoán chừng không có ta căn bản không có khả năng lấy được tiềm lòng đại hội ra trận tư cách tần phong sờ lên lý nguyệt nhi đầu nhìn xem nàng giống như nhìn xem một cái tiểu nha đầu một dạng cái này khiến hắn nghĩ tới lúc t r ư ớ c c ố này thân thể nguyên chủ không được gia tộc người coi trọng thậm chí bị gia tộc người chèn ép gạt bỏ đến mức tại trong hoàng cung nghèo túng đến một cái tiểu thái giám cũng dám khi nhục đem lại gặp được cùng nguyên chủ vận mệnh tương tự chính là nhân lúc tần phong luôn có một loại cảm thán thế nhưng là ta chỉ có võ hoàng cảnh tu vi a tiềm long đại hội chí ít đều cần thánh cảnh nhị trọng thiên trở lên nhân mới có thể tiến vào lý nguyệt nhi lắc lắc đầu đối với tần phong hảo ý nàng tâm lĩnh bản thân có bao nhiêu cân lượng nàng vẫn là biết rõ tóm lại ngươi hảo hảo nhìn xem là được sau khi cơm nước xong liền theo ta cùng nhau về lý da a ta cần vì thất đao chủ hoàng cái kia hỏng bét lao đầu hảo hảo chỉnh đốn dưới lý da t ầ n phong cũng không làm quá nhiều giải thích chỉ là một cái lý da hắn thực sự không để trong lòng coi như không sử dụng nữ hoa lực lượng dựa vào hắn bản tôn một dạng có thể nghịch thiên mà đi tinh lạc thành lưu gia nội các lưu lam hạo bị tần phong một cước đá gây vô số căn xương s ư ờ n g i ờ phút này nằm một trường dường bệnh lưu gia gia chủ đi tới thăm hỏi hạo nhi đến tột cùng là ai đánh được ngươi lại dám hạ như thế ngoan thủ thật sự không đem ta lưu gia để ở trong mắt lưu gia gia chủ tức giận tinh lạc nội thành lại có nhân khi nhục hắn nhi tử chẳng lẽ coi là lưu gia xem như tinh lạc thành đệ nhị đại gia tộc cứ như vậy dễ khi dễ hay sao một cái gọi tần phong người tiểu tử này nghe nói là thất đao chủ hoàng phái tới truyền nhân trợ giúp lý gia tranh đoạt tiên thực đại tái chiến thắng tiểu tử này ta điều tra tu vi không sai chí ít tại thánh cảnh tam trọng thiên trở lên cần mỹ thực chi trong tháp lưu gia vị kia l á o tổ xuất thủ nếu không tuyệt đối không phải tiểu tử này đối thủ lưu lam hạo trong lòng đã có chú ý nhường một mực ở mỹ thực chi trong tháp bế quan lưu gia l á o tổ xuất động ngươi yên tâm ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo đem kẻ này chi chém thành muôn mảnh lưu gia gia chủ so lưu lam hạo nghĩ càng nhiều thất đao chủ hoàng là mỹ thực chi thắp một vị trưởng lão tu vi sớm đã không phải thông thường thánh cảnh tam trọng thiên có thể địch nổi mà căn cứ lưu lam hạo nói tần phong chính là thất đao chủ hoàng truyền nhân tu vi càng là tiếp cận hắn sư tôn như thế lợi hại người trẻ tuổi chỉ sợ thủ đoạn không giống bình thường nếu là trợ giúp lý gia nói không chừng lý gia lần này thật có thể tại tiên thực trên đại hội thu hoạch được chiến thắng mà cái này cái kết quả một khi trở thành sự thật như vậy lưu gia thôn diệt lý ra kế hoạch liền muốn phao thang lý gia đã suy bại tuyệt đối không thể để cho đột nhiên xuất hiện tần phong quáy nhiều chúng ta kế hoạch lưu gia gia chủ lập tức chính là đi tới thiên mệnh c h i tháp tìm được lưu gia lão tổ lưu cựu võ lưu cựu võ là mỹ thực c h i tháp bắt đại trưởng lão một trong rất có quyền uy nhân vật cũng chính bởi vì lưu cựu võ tồn tại lưu gia mới có thể trở thành tinh lạc thành đệ nhị đại gia tộc giờ phút này mỹ thực c h i tháp lưu gia trưởng lão đã đi tới một gian mật thất gặp mặt lưu cựu võ chỉ thấy mật thất toàn bộ đều là cao cấp nguyên liệu nấu ăn g i a o long thịt hải long cốt trứng phượng hoàng cửu s ắ c linh rửa những cái này cao cấp nguyên liệu nấu ăn thấy lưu gia trưởng lão đều là t r ợ n mắt há hốc mồm thầm nói lưu gia vị này lão tổ thực sự là hào khí tới tìm ta sự tình gì lưu cựu võ âm thanh lạnh lùng nói dưới tình huống bình thường hắn không tiếp kiến lưu gia bất luận kẻ nào trước mắt hắn đang tại bế quan kỳ nghiên cứu một đạo có quan hệ kéo dài tuổi thọ d ư thiện lập tức lưu gia gia chủ liền đem lưu lam hạo bị đả thương sự tình nói ra trong đó thêm mắm thêm muối đem tần phong miêu tả thành một cái đại gian đại ác người không riêng nhục nhã lưu gia còn nhục nhã lưu gia láo tổ chủ nghệ lưu cựu võ là một cái tâm cao khí ngạo người đồng thời cũng cùng thất đao chủ hoàng là tử địch năm đó thất đao chủ hoàng dạo chơi tứ hải vì cái gì chính là tìm kiếm đến trường thọ thuốc phương pháp l u y ệ n chế hắn vì đánh bại thất đao chủ hoàng cũng một mực â m thầm nếm thí luyện chế độ đáng tiếc đến nay đều thất bại ngay ở vài ngày trước hắn đ ỗ n g nhiên thu đến tin tức nghe nói thất đao chủ hoàng đã luyện chế được trường thọ dược thiện đồng thời thành công vì la toa thánh triều một vị lao tổ kéo dài thọ nguyên mà cái này trường thọ dược thiện thất đao chủ hoàng có thể luyện chế ra toàn bộ là bởi vì một người hắn đệ tử t ầ n phong cũng đang bởi vậy mỹ thực chi thắp tháp chủ các vị coi trọng t ầ n phong thậm chí còn thường xuyên tại thiên đạo bên trong ảo cảnh tìm kiếm tần phong tin tức đến mức bọn họ mấy vị trưởng lao đều vô cùng hiểu tân phong hừ kẻ này tất nhiên t r e o chọc phải ta lưu gia như vậy chính là tử lưu gia lão tổ cười lạnh hắn hiện tại muốn tự mình xem một chút tần phong chủ nghệ nếu thật có thần kỳ như vậy hắn không ngại đem thất đao chủ hoàng vị này truyền nhân cho b ó c chết ở trong trứng nước làm cho thất đao chủ hoàng hối hận cả đời giờ phút này tần phong đã mang theo lý n g u y ệ t nhi nữ hoa hạo thiên khuyển từ túy tiên lâu rời đi tiến về lý gia trên nửa đường tần phong đột nhiên gặp được một vị lão giả lão giả đưa tay ngăn cản tần phong n g ư ơ i là ai thần phong vừa hỏi l ư ệ u cựu võ lao giả tự ngạo cười một tiếng sau đó âm thanh lạnh lùng nói ngươi đem ta từng tằng tôn đánh nguyên lai、like、ngươi là lưu gia lão tổ tần h phong tức khắc kịp phản ứng vừa mới đánh lưu lam hạo không nghĩ đến nhanh như vậy lưu gia l ã o đổ vật liền đi ra báo thủ cái này thật đúng là đánh con thì tra tới l ư ệ u cựu võ trường lão lý nguyệt nhi nghe xong danh tự sắc mặt liền trắng bạch lên không nghĩ đến tần h phong đánh lưu lam hạo thế mà làm cho mỹ thực chi thắp bát đại trưởng lão một trong lưu cựu võ đến báo thủ lưu cựu võ thế nhưng là tinh lạc thành thập đại cao thủ một trong tu vi ở vào thánh cảnh tam trọng thiên đình phong lực lượng một người đủ để giết chết bây giờ toàn bộ lý ra là lý ra không dám trêu chọc cường đại tồn tại nhìn đến ta không có tìm sai nhân tiểu tử hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội bày ra ngươi ở thất đao trù hoàng trên người học được bản sự bằng không thì ngươi có thể cân nhắc lại như thế nào kiểu chết lưu c ử u võ hai tay đặt ở phía sau ánh mắt lạnh lùng đảo qua tần phong khỏe miệng trêu tức đã tần phong so với hắn tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ mới v ẹ n vẹn một ư ơ i tám tuổi không đến như thế mông lớn một chút hải tử có thể ở chủ võ c h i đạo phía trên lớn bao nhiêu xem như lập tức chính là thất vọng đệ nhất ta không được không vốn nắn một vấn đề thất đao chủ hoàng điểm này b ả n sự ta hoàn toàn không có tất yếu đi học đệ nhị thất đao chủ hoàng kỳ thật ở ta nơi này học được hắn nhất định thân đều không cách nào lĩnh ngộ đồ vật tần phong khoe miệng hiện ra một vòng ý cười phi thường trang bức nói ra thất đao trù hoàng hoàn toàn chính xác từ hắn nơi này học được trường thọ thuốc phương pháp chế luyện tính toán ra hắn mới là lão sư mới đúng ngươi thực sự là quá cuồng vọng cũng được ngươi cái này loại cuồng vọng người căn bản không có khả năng có chỗ thành cựu ta liền tha ngươi chết tội chỉ cần ngươi d ấ t đoạn hai chân lưu lam hạo sự t ì n h liền ngẫu cáo một giai đoạn lưu cựu võ âm thanh lạnh lùng nói đối tần phong biểu hiện rất thất vọng vốn coi là tần phong là một cái kinh diễm c h i tài nhìn đến tin đồn có sai lầm ta cảm thấy ngươi chính là tự phế hai chân đi t ầ n phong cười lạnh nói gian ngoan không biết cho ngươi cơ hội ngươi không muốn đừng trách ta nói xong lưu c ử u võ xuất thủ hoa anh lưu c ử u võ trực tiếp vận dụng thánh tướng chuẩn bị miểu sát tần phong hắn biết do tần phong nắm giữ không thua bởi thánh cảnh tam trọng thiên võ giả thực lực bởi vậy động thủ tàn nhẫn vô cùng dự định một kích chém giết nhưng mà tần phong trực tiếp xuất r a ý chi kiếm vận dụng một đạo vô hình kiếm khí cương đại đáng sợ lực lượng trực tiếp làm cho lưu c ử u võ chiêu số bị phá cả người hai chân bị kiếm khí đánh gãy làm sao có thể lưu c ử u võ bị thua sắc mặt trắng bạch một mảnh thực sự n g h i không ra tần phong thực lực như thế đáng sợ lao đồ vật ngươi và nhà ngươi từng tặng tôn một dạng đáng giận ta quyết định ban thưởng người chết tần phong tất nhiên xuất thủ liền không có ý định lưu t ì n h chờ chút đ ừ n g dây ta ta nơi này bảo vật có rất nhiều Ta mua ta bản thân một mua sai sai, mạng. đều bản Ngàn vạn là c ủ a ta sai. Lưu cửu cảm võ đã n h ậ n đ ư ợ c t ầ n p h o n g cường đáng đại s ợ lập t ứ c ở tử t vong r ư ớ c m ặ t toàn thân đã được khờ rút bảy mươi xin t hai t h thưởng chó của ngươi lương thực tần phong nghe xong đối phương có bảo vật tức khắc cười một tiếng nói đã ngươi trên người bảo vật đều ở ta vì cái gì không giết ngươi c ấ p của bớt phải lưu lại ngươi cái này thai họa nói xong ý chi kiếm phía trên kiếm khí chính là buộc phát kiếm ý lưu cựu võ bị dọa phát sợ run giọng nói ta nguyện ý trở thành nô buộc của ngươi cùng nghe theo quan chức phái ngươi không phải muốn giúp lý gia thắng được tiên thực đại tại sao ta có thể giúp một tay a tần phong vốn định một kiếm làm thịt người này bất quá nghe xong lời này cuối cùng vẫn là nhịn xuống sát tâm trong tay hắn ký kết một đạo ấn pháp đánh vào lưu cựu võ mi tâm cái này ấn pháp chính là một đạo nô tì ấn pháp cùng nhau bị k h t vào trừ phi thi ấn nhân chết đi nếu không sẽ vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc này ấn ký đã ngươi nguyện ý trở thành nô bột của ta như vậy ta liền cho ngươi cái này cơ hội tần phong cười nhạt một tiếng tất nhiên cái này lao đ ổ vật là người của lưu gia mà lý gia lại dự định leo lên lưu gia như vậy hắn cầm tù lưu gia lão tổ mang theo lưu gia lão tổ đi lý gia chắc chắn cái này lý i a những cái kia các trưởng lão biểu lộ hẳn là phi thường đặc sắc đương nhiên cái này lưu gia lão tổ vẫn là thiên mệnh tri tháp trưởng lão có tức h hào hào lợi dụng một cái. Đa tạ chủ nhân không hướng phong phong cho hắn ban thưởng tì ân ký, hắn cơ hồ vĩnh viễn không có khả ể trong xoay lợi Lưu lòng cái. giết. viễn người. dụng dập ân tần vọng. Tần ban nô ân năng một một tạ tuyệt tì t cửu cơ có xá, Đa đầu đó sau ký, võ về khắc trong lòng đối lưu gia g i a chủ vô cùng căm hận nếu là lưu gia chủ không có tới cáo trạng như vậy hắn lúc này đều còn đang thiên mệnh c h i tháp tu luyện chủ võ cái này thực sự là tử tôn hậu đại hố tổ tông a làm càn ngươi chỉ là một cái nô tì chủ nhân cái này xưng hô n là chúng ta kêu ngươi hẳn là xưng hô chủ thượng gọi chúng ta vì chủ nhân hạo thiên khuyển suy suy cái mũi một đôi mắt chó hài hước đánh giá lưu c ử u võ lưu c ử u võ tâm bên trong tức giận đến thổ huyết thế mà một cái tại khi nhục hắn hắn nói không sai ngươi hoàn toàn chính xác không có tư cách xưng hô ta vì chủ nhân thần phong thản nhiên nói thực sự là nhân không bằng chó lưu c ử u võ e ngại tần h phong không dám nổi giận mười phân biệt khuất hướng về hạo thiên khuyển nói chủ nhân hạo thiên khuyển hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn dội ra c ẩ u móng vuốt nói không đủ xét thấy ngươi cái này một tiếng chủ nhân kêu trung thành như vậy b à tôn thưởng ngươi một túi thức ăn cho chó cầm lấy đi ăn đi nói xong một túi đặc chất yêu thu thịt khô chính là ném ở trên mặt đất lưu cựu võ nội tâm có một vạn đầu dương đà đang điên cùng chạy thầm mắng bản thân thực sự là vận mệnh b i thảm sáng sớm vẫn là một vị đức cao vọng trọng trường lão được vô số người ra tôn kính có thể hôm nay buổi chiều liền thành một cái bị cầu khen thưởng lương thực kẻ đáng thương nghĩ lúc trước một vị thiên mệnh sư cho hắn tính qua một mạng nói hắn khí vận vận may tương lai sẽ lấy được đại nhân vật dịu dát không ai bị nổi hắn thật muốn tìm ra vị kia thiên mệnh sư đến đem hắn đánh tàn phế sau đó đào hắn tổ tông mười tám phần mộ a cái này thức ăn cho chó thương quá lưu c ử u vo khí n ộ nắm lên thức ăn cho chó chính muốn mất đi kết quả phát hiện cái này thức ăn cho chó phát ra một cỗ mùi thơm kỳ lạ hắn là võ chủ cái mũi đặc biệt linh mẫn vừa nghe cái này vị đạo liền biết rõ cái này vị đạo không phải bình thường sau đó hắn nếm thử một miếng thịt khô cái kia cảm nhận dẻo dai mười phần vị đạo tê c a y nhất n h ọ c khẩu làm cho người không nhịn được nghị ăn chiếc thứ hai ăn ngon lưu cựu võ phát hiện cái này thức ăn cho chó quả thực là mỹ thực trong thánh phẩm cái kia tê c a y cảm giác nếu là hắn thân lâm hỏa sơn một dạng gọi là một chữ thoải mái cắc cắc lưu c ử u võ ăn xong một bao tê cay vị thức ăn cho chó sau đó dùng lấy một loại khẩn cầu con mắt thuận nhìn chằm chằm hạo thiên quyển chủ nhân có thể hay không lại cho mang một ít thức ăn cho chó lưu c ử u võ đạo h ắ n thân làm mỹ thực chi tháp trường lão hoàn toàn không cách nào hiểu rõ cái kia thức ăn cho chó là như thế nào chế luyện cảm thấy cái kia vị đạo đơn giản đem tê cay cảm giác phát huy đến cực điểm còn m u ố n ăn vậy liền được hảo hảo biểu hiện dù sao ta thức ăn cho chó cũng không nhiều những cái này đều hay là người chủ thượng luyện chế hạo thiên khuyển ngẩng lên đầu vênh vào hồng hách nói ra chủ thượng lưu c ử u võ nhìn thoáng qua tần phong trong lòng kinh hãi đến cực điểm cái này thức ăn cho chó nguyên lai xuất từ tần phong t a y tần phong mới bao nhiêu n i ê n kỷ thế mà có thể luyện chế ra như vậy ăn ngon đồ vật dù sao cái này đồ chơi vẹn vẹn thức ăn cho chó kỳ thật chủ nhân cho ta ăn ngon đồ vật rất nhiều ngươi biểu hiện tốt ta có thể ban thưởng ngươi cái khác hạo thiên khuyển liếc mắt nhìn trống lên một t r ư ơ n g mặt chó tức cười cười lên chủ nhân ta nhất định biểu hiện tốt lưu c ử u võ đã trở thành thức ăn ngon tù binh coi như là mị thực chi trong tháp chủ hoàng hắn cũng không pháp ngăn cản như thế r ụ hoặc đi thôi chúng ta về lý gia tần phong nhìn thoáng qua ngây người lý n g u y ệ t nhi lộ ra một vòng ý cười vô vô lý n g u y ệ t nhi vai lý n g u y ệ t nhi bừng tỉnh nhìn xem trên mặt đất đã thành phủ lưu gia lão tổ im lặng đến cực hạ n đây là cái kia thần dũng vô địch lưu gia lão tổ sao thế mà hướng về hạo thiên khuyển tìm kiếm thức ăn cho chó thần công tử thật là thất đao trù hoàng truyền nhân sao lý nguyệt nhi nổi lên nghi ngờ hắn cảm thấy thất đao trù hoàng cho dù là lợi hại đều không cách nào làm cho lưu gia láo tổ như thế thần phục đi vừa nghĩ tới muốn về lý gia lý nguyệt nhi liền trong lòng một trận cao hứng nếu là có thể lấy được tần phong chỉ điểm nhường hắn tu vi đột phá như vậy nàng ở gia tộc trong địa vị liền có thể lấy được tăng lên như vậy mụ mụ liền sẽ không nhận cái khác tộc nhân khi dễ lý gia đại viện lý tương nhi trên mặt trong bụng tiêu trừ hơn phân nửa giờ phút này nàng vừa mới lên xong liệu thương dược vật chính vẻ mặt đưa đám quân lấy lý gia ra chủ kêu an cha con gái của ngươi bị người đánh ngươi cần phải vì nữ nhi làm chủ a lý tương nhi vừa nói vừa khóc cả người rơi lệ rửa mặt từ nhỏ nàng đều là gia tộc bên trong tiêu ngạo vô số người tán dương nuông triều nàng nàng chỗ nào thụ được một chút xíu nhục nhã tần phong không riêng đưa nàng mặt đánh sưng còn đem nàng nhét vào trên đường cái, để cho nàng nhét trên đường nàng diện, không nhìn đem để mất mặt mối vào hết thể bất lý u muốn ậ n nào. Mối thù này, nàng muốn để tần phong thẳng trọng. Nói, ai đánh ngươi, cũng dám lấn kẻ cao Mối dám giá ai thù ta để được đến bỏ ra l gia trưởng ê n n đầu, coi h Lý Gia không phía đánh theo trước, ơ i tinh này thành, n lạc ũ không phải khi phải nhủ. người mặc lão ý Gia trưởng l nhìn thấy nữ nhi của mình má trái còn sưng v ụ quả là nhanh muốn hủy dung mạo tức g i ậ n đến sắc mặt trắng bệnh con gái nàng thế nhưng là muốn gả vào lưu gia cái này đánh hư mặt lưu gia nhân không muốn nhưng làm sao bây giờ nếu là lưu gia nhân hối hôn không ở tiên thực trên đại hội trợ giúp lý gia như vậy lý gia liền triệt để xong đời từ nay về sau muốn rời khỏi tinh lạc thành tứ đại gia tộc là tân phong liền là cái này tiểu tạp thoái đánh đến ta lý tương nhi hung dữ phun ra tần phong danh tự thận không thể cắn tần phong mấy ngụm thì tươi thần phong cái nào tần phong lý gia gia chủ n h ư mày cái này tần phong nghe có chút q u e n h a i bất quá tinh lạc thành tựa hồ không có hạng này nhân vật đi cứu là thất đao lão tổ truyền nhân hôm nay ta cố ý đi nên đón hắn hắn gặp con xinh đẹp mỹ lệ muốn dở trò khiếm nhã con nếu không phải lưu gia công tử chạy tới con liền muốn mất đi trinh tiết cái này ghê tởm ác đồ liền đem lưu gia công tử cùng ta cùng một chỗ hành hung còn trước mặt mọi người ném đầu đường quả thực là ác nhân thất đao lão tổ đồ đệ thực sự là quá ác liệt lý tương nhi vẻ mặt n h ă n nhó đổi trắng thay đen chương sáu trăm bảy mươi ba địa vị biến hóa nghe được con như vậy tố khổ lý g i a chủ cả người đều là tức giận đến sắc mặt tái nhợt ở gia tộc nữ nhi của mình giống như bảo bối đồng dạng lúc này một cái người ngoại lai c ư nhiên như thế khi nhục nữ nhi của hắn cái này thực sự là tội đáng chết vạn lần thất đ a u lao tổ ta kính sợ ngươi là ta lý g i a người thế nhưng là nhiều năm như vậy đi qua ngươi lại thân ở cái khác võ vực đối ta lý g i a mặc kệ không để ý những cái này cũng liền bình thường bây giờ tiên thực đại tái sắp mở ra ngươi điều động truyền nhân đến đây quấy dối quấy n h i u ta lý ra cùng lưu ra hôn lễ thực sự là rét lạnh ta lý ra lòng của mọi người lý gia chủ sắc mặt tâm trầm đem đại nữ nhi lý tương nhi đỡ dậy nói ngươi yên tâm ta nhất định muốn đem tần phong xương cốt từng cây rút ra vì ngươi cỏ rửa bị khuất t a ơn phụ thân lý tương nhi cố ý giả bộ như dáng vẻ đáng thương trong lòng lại là cười lạnh tần phong ngươi dám can đảm đánh mặt ta để cho ta kém chút hủy dung nhan nhìn ta phụ thân như thế nào trừng trị ngươi